Vân Thường ngẩn ra, Cảnh Giác nhìn hắn, phân rõ hắn nói có phải hay không thật sự. Phương Đông Nhan nhìn đến nhà mình tức phụ Cảnh Giác đôi mắt nhỏ hết trồ nói rồi, lại tưởng tượng, mấy ngày nay hắn là có chút thật quá đáng, chính là nào cũng không oán hắn a, hắn đều bao lâu không chạm vào Thường Nhi. Kéo ra nàng trong lòng ngực tràn, không cần nhìn, thật sự làm Thường Nhi rời giường. Chân bị lôi đi, Vân Thường tức khắc cảnh xuân tiết ra ngoài, Phương Đông Nhan ánh mắt tối sầm lại. Vân thường lập tức lại đem chăn kéo về đi. Phương Đông Nhan đỡ chán, chính mình lần này là thật sự đem thường nhi dọa tới rồi, xoay người xuống giường, bế lên vân thường hướng tắm gian đi đến, tắm gội sau lại đi ăn cơm. Vân thường lập tức nói, ta chính mình thấy. Phương Đông Nhan thân mình một đốn, sau đó nói, hảo đi, bằng không ta thật đúng là không xác định chính mình nhẫn không đành lòng được. Vân thường cho hắn một cái xem thường. Phương Đông Nhan ở môi nàng hôn một chút. Đem nàng bỏ vào thao tám, sau đó xoay người đi ra ngoài, ta cấp thường nhi lấy tắm rửa quần áo tới. Vân thường cũng không cẩn thận tẩy, chỉ là đại khái tẩy tẩy liền ra tới, nàng lo lắng hắn lại tiến vào có thể hay không thay đổi chủ ý. Phương Đông Nhan cầm quần áo tiến vào sau, nhìn đến nàng đã tẩy hảo, sùng lịch cười, cũng chưa nói cái gì, cho nàng đem quần áo mặc tốt, hai người ra hắn không gian. Vân thường nhìn đến nhi tử đang nằm ở trên giường cùng chìm nổi chơi vui vẻ. Cẩm Nhi thực thích chim nổi. Vân Thường đi đến mép giường nhìn Nhi Tử hỏi, "Phương Đông Cẩm bắt lấy mẫu thân ngón tay, thích nương." Vân Thường tức khắc cười, chim nổi vẻ mặt ưu hoán nhìn Phương Đông Cẩm. Phương Đông nhan lắc đầu, Nhi Tử liền sẽ ở hắn nương trước mặt khoe mẽ gặp may, một tay bế lên Nhi Tử, một tay lôi kéo Vân Thường nói, "Ăn cơm." Vân Thường nhìn trên bàn bãi đã chọn hảo thứ cá nướng, cùng con mạo nhiệt khí mềm mại cháo. Đông nhiên cảm thấy chính mình giống như thật sự đói bụng. Cấp vân thường thịnh hào cháo, đem thịt cá dịch đến nàng trước mặt, nhìn vân thường ăn lên, hắn mới bắt đầu vì nhi tử ăn cơm. Một nhà ba người ăn ấm áp cực kỳ, lúc này, ấn lam thanh ở bên ngoài hô, thường nhi muội muội đến phụ tộc. Thấu chương xong. Chương 624 nhất kiến như cố, thêm càng. Chương 624 nhất kiến như cố, thêm càng. Vân thường nghe được ấn lam thanh tiếng la, buông chén đua đối phương đông nhăn nói, ta trước đi ra ngoài nhìn xem. Ngươi đem Nhi tử ý nó rồi. Phương Đông Nhan nhìn mắt trong lòng ngực Nhi tử gật gật đầu, mười phần hảo tra. Vân Thường ra không gian, Vân Dung cùng ấn lam thanh hai người ánh mắt ở trên người nàng lướt qua, cũng chưa nói cái gì. Vân Thường trong lòng có chút xấu hổ, rũ xuống đôi mắt che khuất trong mắt mất tự nhiên, sau đó đi đến hai người bên cạnh, nhìn về phía bên ngoài, lúc này bọn họ đang ở phụ tộc địa bàn thượng. Phụ tộc cùng long tộc, yêu tộc có rất lớn khác nhau. Rốt cuộc nơi này sinh hoạt đồng dạng đều là nhân loại, chỉ là bọn hắn tu luyện chính là phụ thuật mà thôi, trừ bỏ tu luyện công pháp bất đồng, mặt khác cách sống cùng thần giới đại lục không sai biệt lắm. Phi thuyền còn ở phi, phía dưới là mênh mông bát ngát màu xanh lục, bởi vì vừa đến phụ tộc địa giới, không biết vân thường tưởng đi trước nơi nào, vân dung đem phi thuyền tốc độ không chế ở chậm nhất, màu đỏ tiểu xảo phi thuyền ở lục trong biển chậm dại sẽ qua, bản thân chính là một đạo mỹ lệ phong cảnh. Thường nhi, chúng ta đi trước nơi nào? Vân Dung hỏi. Phía trước Vân thường nói, tới phụ tộc một là vì phụ vương một dọn tinh huyết, còn có chính là nàng muốn đi xem đưa nàng như vậy dùng nhiều nhưỡng huynh nương. Tuy rằng bởi vì chính mình đánh thức ngọc lạc, làm cho bọn họ hữu tình nhân trung thành quyến trúc, nhưng là cách xa nhau như vậy xa, hình nương còn phí tâm tư đưa nàng như vậy dùng nhiều nhưỡng, có thể thấy được nàng cũng là cái người có cá tính, có ân tất báo. Là cái đáng giá tương giao người Hinh nương chỗ ở khoảng cách phù tộc vương đô không xa liền ở vương đô ngoài thành bách hoa trên núi Bởi vì hinh nương trừ bỏ tu luyện lớn nhất yêu thích chính là nhưỡng hoa nhưỡng Cho nên nàng mua một chỗ sơn Trồng đầy các loại hoa thụ Mỗi cái mùa nở hoa đều có Như vậy nàng một năm bốn mùa đều có thể nhưỡng hoa nhưỡng Mà nàng hoa nhưỡng ở toàn bộ ma tộc đều rất có danh Đáng tiếc rất ít có người có thể uống đến nàng nhưỡng hoa nhưỡng nguyên nhân chủ yếu là nàng không bán hơn nữa cũng không phải ai đều đưa bởi vì nàng bằng hưu rất ít duy nhất có thể làm nàng hào phóng người chỉ có một chính là ngọc lạc chính là ngọc lạc cái này cảm tình ngu ngốc cư nhiên chút nào không biết hình nương đối hắn đặc biệt là đối hắn có ái mộ tâm ý nếu không phải vân thường đánh thức hắn chỉ sợ chỉ có khi nào hình nương không rụt rè đối hắn thổ lộ hắn mới có thể biết đi vân thường ánh mắt xẹt qua một mặt dối rắm nghĩ đến úc thanh vũ nàng liền rất phiền lòng Mặc kệ nói như thế nào, Úc Thanh Vũ cũng coi như được với là bằng hữu. tuy rằng ngay từ đầu quen biết không thể xưng là vui sướng, nhưng là sau lại ở chung hắn vẫn là đối chính mình nơi trốn muốn cho, hơn nữa hắn đối chính mình có chút tâm tư, nhưng là hắn có thể chính xác đối mặt sự thật, không bắt buộc hào phong trúc phúc nàng, cũng thuyết minh hắn ở cảm tình thượng là cái quang minh lỗi lạc người. Vân Thường thật sự vô pháp mở miệng hướng hắn muốn một giọt tinh huyết, đi trước bách hoa sơn. Vân Thường hít sâu một hơi quyết định nói. Vân Dung gật gật đầu, đem phi thuyền tốc độ điều mau, bởi vì hắn đã sớm đoán được đến Vân Thường sẽ đi trước Bách Hoa Sơn, cho nên ngay từ đầu phương hướng chính là Bách Hoa Sơn. Phương Đông nhan đem nhi tử vi no rồi làm chìm nổi bồi hắn ngọn nhi, Phương Đông cẩm gần nhất càng ngày càng tinh thần, có thể chơi một hồi lâu đều không mệt nhọc, này cũng thuyết minh hắn tu luyện cơ sở đã bền chắc, có thể tự do tùy ý khống chế tu luyện thời gian. Phương Đông Nhan vừa ra tới liền thấy Vân Thường nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm bên ngoài xem. Đi trước bách hoa sơn. hắn nhẹ giọng hỏi. Vân Thường gật gật đầu, ta còn là hạ không được quyết tâm cùng Úc Thanh Vũ mở miệng. Bách hoa trên núi có mấy trăm loại hoa thụ, khi nào đi đều có thể nhìn đến hoa khai. Hiện tại cái này mùa, đang có một nửa hoa mở ra, tinh xảo phi thường Mỹ, chúng ta đi đúng là thời điểm, có thể nhiều ở vài ngày. Phương Đông Nhan cười đối Vân Thường nói. Ý ngoài lời chính là làm Vân Thường không nên gấp gáp. tới trước Bách Hoa Sơn ở vài ngày, lại quyết định muốn hay không cùng Úc Thanh Vũ mở miệng. Vân Thường gật gật đầu nói, cũng hảo, không biết Ngọc Lạc cùng Hinh Nương thành thân không. Ngọc Lạc không thế nào thông minh. Phương Đông Nhan nghĩ nghĩ nói, liền Ngọc Lạc ở cảm tình thượng cái kia chỉ đột, thật đúng là khó mà nói. Nghe vậy Vân Thường phụt một tiếng cười, Ngọc Lạc chỉ là ở cảm tình thượng không thông minh, tu luyện thiên phu không phải rất mạnh sao. Tu vi lại cao cũng không nhất định là có thể cưới đến tức phụ. Phương Đông Nhan liếc hạ miệng. Vân Thường không tỏ ý kiến, Phương Đông Nhan lời này nói thật đúng là đối. Rất nhiều cường giả ở cảm tình thượng chính là hoàn toàn không biết gì cả, thế cho nên tuổi già cô đơn cả đời, dài dòng sinh mệnh nếu không có một cái chi tâm yêu nhau người bồi, đó là cỡ nào cô tịch không thú vị a? Phi thuyền bằng mau tốc độ bay đi bách hoa sơn, đường bách hoa sơn đập vào mắt sau, Vân Thường mới hiểu được. Này bách hoa sơn thật đúng là danh xứng với thực, đầy khắp núi đồi biển hoa đẹp không sao tả xiết, xem tâm tình đều đi theo phi dương lên. Mà cách đó không xa có thể nhìn đến phù tộc vương đô hình dáng, có thể thấy được khoảng cách cũng không phải rất xa. Chỉ là nhìn thoáng qua, vân thường liền đem ánh mắt dịch đã trở lại, bởi vì phi thuyền đã đi vào bách hoa trên núi, phía dưới là một mảnh cổ kính kiến trúc, vài tên thị vệ ngự không dựng lên ngăn ở phi thuyền phía trước. Người tới người nào? Nơi này là bách hoa sơn, thỉnh tốc tốc rời đi. Thị vệ đối với phi thuyền hô, bọn họ trong lòng kinh ngạc, đây là ai ra phi thuyền, như vậy tiểu xảo đẹp, bọn họ như thế nào chưa thấy qua. Vân thường mở ra phi thuyền môn, yểu điệu thân ảnh xuất hiện ở thị vệ trước mặt, phiền thoái bẩm báo hình nương một tiếng, thần giới đại lục vân thường tiến đến bái phỏng Thị vệ ngẩn ra, đối với vân thường bọn họ tuy rằng chưa thấy qua nhưng là lại nghe quá, nguyên nhân rất đơn giản. Bọn họ chủ tử hình nương thường xuyên đem vân thường treo ở ngoài miệng, bởi vì chính là vân thường một câu làm ngọc lạc đại nhân biết bọn họ ra chủ tử tâm ý, chủ tử mới có thể đạt thành mong muốn. Bất quá bọn họ trước nay không nghĩ tới cái này vân thường cô nương cư nhiên mị như thế lóa mắt. Nguyên lai like là vân cô nương, xin theo ta tới, chủ tử có phân phó, nếu là vân cô nương tới, không cần thông báo trực tiếp nên đi vào. Trong đó một người thị vệ chạy nhanh nói, cũng làm những người khác tránh ra lộ. Phương Đông Nhan cùng Vân Dung, tấn Lam Thanh ngay sau đó đi theo ra tới, Vân Thường thu hồi phi thuyền, cười nói, hình nương cùng Ngọc Lạc thành thân không. Còn không có. Thị vệ dẫn bốn người dừng ở Bách Hoa Sơn, làm một người đi vào thông báo, hắn tác bồi bốn người hướng trong đi đến. Vân Thường mày một chọn, cái này Ngọc Lạc có phải hay không quá trì độn, như thế nào còn không có đem mỹ nhân ôm về nhà. Lời này thị vệ chính là không dám tiếp. Rốt cuộc vọng nghị chủ tử tội danh hắn nhưng gánh không dậy nổi, tuy rằng vân thường nói cũng là bọn họ tưởng. Cũng không phải là, ta đều sốt ruột chờ, hắn cũng không tới cầu hôn, bằng không vân thường mội muội lại giúp giúp tỉ tỉ vội. Một cái vang mau thanh âm chuyển đến. Theo thanh âm một cái một thân màu đỏ váy áo nữ tử phiêu nhiên dừng ở bốn người trước mặt, đồng dạng một thân váy đỏ, nhưng là hình nương xuyên kiện màu trắng xa y ở bên ngoài, che đậy màu đỏ trưng dương. làm kêu lóa mắt hồng nu hòa chút. Cùng vân thường tùy ý trương dương bất đồng, nàng càng hàm xúc chút. Từ quần áo cũng có thể nhìn ra một người tính cách, hình nương hiển nhiên nội bộ lửa nóng, nhưng là còn có chút rụi rè, bằng không cũng sẽ không đều đã xác định lẫn nhau quan hệ cũng ngượng ngùng nhắc nhở ngọc lạc cưới nàng. Hai người tuy rằng là lần đầu tiên gặp mặt, lại không có chút nào mới lạ cảm, vân thường cười đón đi lên, các ngươi này tiến độ thực sự có chút chậm. Mội mội ta chính là liền nhi tử đều sinh ra tới. Hinh nương ngẩn ra, ngay sau đó ha ha cười nói, quả nhiên cùng ta tưởng giống nhau, là cái diệu nhân, thật đúng là có loại nhất kiến như cố cảm giác. Nói chuyện đi tới nắm lấy vân thường tay, cái loại này chỉ hận gặp nhau quá muộn trần chửi ánh mắt, làm vân thường tâm cũng đi theo sung sướng lên. Ta phu quân phương đông mạch ly. Vân thường giới thiệu nói. Hinh nương nhìn mắt phương đông nhan, trong mắt xẹt qua một mạt kinh diễm. Quả nhiên là một đôi nhi bích nhân. Ta ca vân dung, đây là ta làm thành ca ca. Vân thường lại giới thiệu nói. Hinh nương liên tục cảm thán, như thế nào một đám đều như vậy Tuấn, nhiệt tình đem bốn người đón qua đi. Không thể không nói, hinh nương là cái thực sẽ hưởng thụ sinh hoạt người. Bánh hoa trong núi mỗi một đống kiến trúc đều có khác ý nhị, như vậy cảm tính người cư nhiên thích thượng cảm tình cùng đầu gỗ giống nhau ngọc lạc, cũng thật là khó xử nàng. Hinh nương cho bọn hắn an bài ở khoảng cách nàng chô ở gần nhất hai cái sân, vân thường cùng phương đông nhan trụ một cái, vân dung cùng ấn lam thanh trụ một cái. Bốn người tắm gội thay quần áo sau, hinh nương đã làm người chuẩn bị tốt một bản phong phú đồ ăn cấp bốn người đón gió tẩy trần. Vân thường không thấy được Ngọc Lạc, hỏi, Ngọc Lạc không thường tới. Hinh nương thở dài nói, hắn là vương thượng người hầu cận, phần lớn thời gian đều bồi ở vương thượng bên cạnh, bất quá có thời gian hắn liền sẽ tới xem ta. Ta đã làm người đi thông chi hán. Vân thường rốt cuộc minh bạch vì sao hai người còn không có thành thần. Này nguyên nhân chủ yếu ở úc thanh vũ chỗ đó à. Ngươi nói ngươi làm vương thượng, chính mình không thành thân còn chưa tính. Nhiều ít quan tâm từng cái thuộc sinh hoạt ta Nhiều cho nhân ra điểm thời gian. Làm nhân ra đem tức phụ cưới về nhà đi. Úc thanh vũ cái này vương thượng cũng có trách nhiệm. Vân thường nghĩ liền nói ra tới. Hinh nương ngẩn ra, sau đó cười nói. Vân thường mội mội cũng thật dám nói. Kia chính là chúng ta vương thượng, ai không lấy có thể đi theo vương thượng bên người vì Vinh A. Kia chính là hai việc khác nhau. Vân thường sát có tư thế nói. hình nương thoải mái cười, làm người lấy tới nàng chân ngưỡng, cũng liền muội muội dám nói, tới, đây chính là tỷ tỷ ta đông đảo hoa nhượng trung niên đầu nhiều nhất, bình thường ta chính mình đều luyến tiếc uống. Tỷ tỷ không phải là tưởng lưu chứ đêm tân hôn uống đi. Vân thường treo ghẹo nói, hình nương cũng không ngượng ngùng. kia vỏ rượu ta lưu hảo hảo đâu, ai cũng cấp uống, chính là mội mội tới cũng không được. Đối với huynh nương trắng da, Vân Thường cười cười, tỉ tỉ cho ta uống ta cũng không dám uống a. Phương Đông Nhan cùng Vân Dung, ấn lam thanh ba nam nhân nhìn hai nữ nhân dung cảm uống rượu phương thức đều hết trô nói rồi, lẫn nhau coi liếc mắt một cái, bọn họ ba vị Mỹ Nam tử như vậy an tính uống rượu được chứ. Như thế nào có loại bị hai người nữ nhân cấp so đi xuống cảm giác? Hảo đi! Xem ở nhân ra hai người gặp nhau đã khuya bộ dáng bọn họ ba người liền không xem náo nhiệt, ba người chậm rãi uống, bình tĩnh nhìn hai nữ nhân hảo sảng tâm sự nói chuyện uống rượu. Không trong chốc lát công phu, hai đàn hoa nhưỡng liền không, ấn lam thanh nhìn xem vân dung cùng phương đông nhan, truyền âm cấp hai người nói, các nàng như vậy uống xong đi sẽ không say đi. Say liền ngủ. Vân dung cùng phương đông nhan cùng nhau truyền âm cấp ấn lam thanh, ấn lam thanh hết trô nói rồi. Chưa từng thấy quá như vậy sùng tức phụ, sùng mội mội người, hắn hôm nay là khai mắt. Lúc này, Úc Thanh Vũ khoanh tay cười từ bên ngoài đi vào tới, Vân Thường, như thế nào tới phụ tộc không đi xem ta. Thấu chương xong Chương 625 tỉnh kịp thời. Chương 625 tỉnh kịp thời. Vân Thường dương mắt nhìn lại, Úc Thanh Vũ bề ngoài một chút biến hóa đều không có, vẫn như cũ là áo bào trắng nhanh nhẹn, tiêu sái nếu tiên. Chỉ là mặt mày chỗ sâu trong hợp lại thật sâu mệt mỏi, tuy rằng bị trên mặt tươi cười che lấp đi xuống vài phần, nhưng là vân thường vẫn là mẫn cảm đã nhận ra. May một trọn, này không phải đi ngang qua bách hoa sơn sao, liền nghĩ đến xem huynh nương cùng ngọc lạc có phải hay không hài tử đều chạy lấy đất, ai ngờ đến bọn họ cư nhiên còn không có thành thân. Vân thường như thế trắng ra nói làm huynh nương sắc mặt đỏ lên, đi theo úc thanh vũ phía sau đi vào tới ngọc lạc ngần lần ra. nhìn về phía hinh lương bỗng nhiên hồi quá vị tới chính mình giống như thật sự nên đem hinh lương cưới về nhà đi mấy năm nay bận quá đều không có thời gian tưởng việc này giống như đích sắc quá hủy khuất hinh lương hinh lương đối ngọc lạc thực hiệu biết vừa thấy hắn ánh mắt liền biết vân thường lời này lại đánh thức hắn nàng trong lòng âm thầm thở dài chính mình như thế nào liền thích thượng ở cảm tình thượng như vậy chỉ độn người đâu úc thanh vũ nghe vậy chọn hạ mi Nhìn mắt huynh nương lại nhìn mắt đi theo hắn phía sau Ngọc Lạc, gật đầu nói, việc này thật đúng là đã sớm nên làm. Ngọc Lạc, trước đó vài ngày bàn cho ngươi phủ đệ chính là cho các ngươi thành thân sau trụ, ngươi chạy nhanh thu thở, tuyển cái nhật tử đem huynh nương cưới trở về đi. Úc Thanh Vũ lên tiếng, huynh nương cùng Ngọc Lạc chạy nhanh thi lễ tạ ơn. Úc Thanh Vũ xua xua tay nói, Ngọc Lạc, ngươi từ nhỏ liền đi theo ta bên cạnh, cũng huynh cũng hữu, cũng là ta trợ thủ đắc lực. Nhiều năm như vậy đi theo ta cũng không ngừng nghỉ quá, đến là không thiếu nhọc lòng buôn ba, ngươi cưới vợ có ra ta cũng yên tâm. Vân thường nghe xong Úc Thanh Vũ nói ánh mắt chật lóe hắn lời này như thế nào nghe như vậy tiêu cực đâu. Phu tộc chẳng lẽ xảy ra chuyện gì. Ngọc Lạc chạy nhanh nói, Ngọc Lạc muốn vẫn luôn đi theo vương thượng. Úc Thanh Vũ trực tiếp ở Vân thường bên cạnh ngồi xuống, chỉ vào bên cạnh vị trí nói, ngồi xuống, hôm nay nơi này không có gì quân thần nói đến. chỉ có bằng hưu ngọc lạc ánh mắt xẹt qua một mặt bất đắc dĩ ở góc thanh vũ bên cạnh ngồi xuống Vân thường bên cạnh vừa mới là hình nương ngồi vị trí còn bãi nàng chén đũa cùng chén rượu hình nương chạy nhanh đem chính mình chén đua cùng chén rượu đều bỏ chạy làm người lấy tới sạch sẽ dọn xong lại chạy nhanh phân phó phòng bếp dùng tốc độ nhanh nhất lại làm chút đồ ăn đưa tới phòng bếp nghe nói vương thượng tới tự nhiên động tác thực mau chỉ chốc lát sau lại một bản đồ ăn mang lên tới hinh nương ta như thế nào nghe này hoa nhưỡng so trước kia ta uống qua hương đâu úc thanh vũ cười nói hinh nương chạy nhanh đem chính mình không bỏ được uống năm xưa hoa nhưỡng lại làm người chuyển đến mấy đàn nghe nói vân thường nhi tử đều sinh vài chén rượu xuống bụng úc thanh vũ nói vân thường gật gật đầu đem nhi tử từ không gian ôm ra tới cấp úc thanh vũ cùng hinh nương ngọc lạc xem úc thanh vũ nhìn nho nhỏ phương đông cẩm ánh mắt sáng lên ta có thể ôm một cái hắn sao Đương nhiên có thể. Ngươi sẽ ôm hải tử sao? Lưỡng đạo thanh âm cùng nhau vang lên. Đương nhiên có thể là vân thường nói. Một khác câu là phương đông nhan nói. Vân thường dương mắt nhìn mắt phương đông nhan. Phương đông nhan ho nhẹ một tiếng nói. Đương nhiên có thể ôm. Ta chính là lo lắng hắn sẽ không ôm hải tử. Nếu sẽ không ta dạy dạy hắn. Vân thường lúc này mới thu hồi ánh mắt. Úc thanh vũ tức khắc ha ha cởi rộ lên. Phương đông mạch ly. Cái này giấm ngươi cùng an. dứt lời từ vân thường trong lòng ngực tiếp nhận phương đông cẩm tuy rằng động tác không phải thực tiêu chuẩn còn có điểm cứng đờ nhưng là đệ nhất ôm hải tử có thể ôm thành bộ dáng này đã thực không tồi úc thanh vũ rửa gần vân thường ngồi ngọc lạc rửa gần úc thanh vũ hình nương rửa gần ngọc lạc cho nên hình nương khoảng cách vân thường một bên cách phương đông nhan vân dung ấn lam thanh ba người một bên cách ngọc lạc úc thanh vũ hai người dối đầu xem hải tử hải tử tới rồi úc thanh vũ trong lòng ngực Nàng xem càng cẩn thận. Vân thường nguội muội, ngươi nhi tử như thế nào một chút giống ngươi địa phương đều không có a. Hình nương có chút tiếc nuối nói. Vân thường nhìn mắt nhi tử, còn đừng nói, nhi tử ngũ quan theo hắn cha trên mặt bái xuống dưới giống nhau. Thật đúng là không có địa phương giống nàng, bởi vì nhi tử lớn lên giống phương đông nhan nàng thực vui mừng, cho nên cũng không để ý chuyện này. Hiện tại nghe hình nương vừa nói trong lòng thật là có chút tiếc nuối. Phương Đông nhàn ánh mắt vẫn luôn dừng ở nhà mình tức phụ cùng nhi tử trên người. Vân thường thần sắc hắn tự nhiên xem ở trong mắt. Nhàn nhạt nói, chờ chúng ta có nữ nhi khi tựa như thường nhi. Vân thường mất mát tâm tức khắc cảm thấy an ủi. Đúng vậy, nhi tử liền phải giống cha hắn. Về sau có nữ nhi tựa như chính mình. Chính mình không phải cũng là lớn lên giống nhà mình mẫu thân. ca ca lớn lên giống cha sao. Như vậy tưởng tượng trong lòng liền dễ chịu hơn nhiều. Hình nương nhìn xem ngọc lạc. Cảm thấy nếu là chính mình có nhi tử đương nhiên cũng hy vọng giống ngọc lạc, lập tức tán đồng nói, có đạo lý. Phương Đông Cẩm đang ngủ ngon lành, cảm giác chính mình tới rồi cái xa lạ trong ngực, mắt vượng một trọn mở, vừa mở mắt liền thấy một cái xa lạ Mỹ Nam. Úc Thanh Vũ nhìn đến Phương Đông Cẩm tỉnh, đối hắn cười cười, tỉnh như vậy kịp thời, là muốn lễ gặp mặt đi. Dứt lời, một tay nâng Phương Đông Cẩm phía sau lưng cùng cổ, đem hắn mông nhỏ phóng tới chính mình trên đùi. Từ chính mình trên cổ bắt lấy một cái dùng tơ hồng buộc màu trắng hạt trâu, mang đến trên cổ hắn. Đây là phù châu mặt trên có ta phụ vương tự mình họa đi lên phù ấn, có thể cho ngươi không chịu hư không kính dưới tu vi phụ thuật không chế. Úc Thanh Vũ giải thích nói. Vân thường mày một chọn Úc Thanh Vũ phụ vương họa đi lên phù ấn, đó chính là hắn phụ vương đưa cho hắn, xem hắn vẫn luôn mang ở trên người, thuyết minh thực quý trọng, như thế nào đưa cho nhi tử. Như vậy chân quý lễ vật ngươi vẫn là chính mình lưu lại đi. Vân Thường chạy nhanh nói. Úc Thanh Vũ cười nói, phụ vương vẫn luôn ở lòng ta, thứ này cấp tiểu cẩm nhi chính thích hợp. Vân Thường thấy Úc Thanh Vũ quyết định, cũng không nói thêm nữa cái gì, tổng cảm thấy lần này nhìn thấy Úc Thanh Vũ, hắn giống như thực không thích hợp. Hinh nương cùng Ngọc Lạc cũng cấp phương Đông Cẩm tặng lễ gặp mặt, phương Đông Cẩm thu được lễ gặp mặt sau, liền lại nhắm mắt lại ngủ. Lễ vật hắn đều thu khá hơn nhiều Thật sự là không có hứng thú. Úc Thanh Vũ thấy Phương Đông cầm ngủ, mới đem hải tử trả lại cho Vân Thường. Vân Thường đem hải tử đưa vào không gian sau, mấy người thoải mái trẻ chén lên. Thẳng đến nửa đêm, mấy người mới uống cạn hưng. Tuy rằng đã khuya, Úc Thanh Vũ cùng Ngọc Lạc cũng muốn hồi Vương Đô đi. Trước khi đi Úc Thanh Vũ đối Vân Thường nói, hình nương nơi này phong cảnh Mỹ, có hoa thưởng, có hoa nhuông uống, Vân Thường nhiều trụ chút thời gian. Ta có thời gian liền tới đây xem ngươi. Hảo, ta cũng đang có ý này. Vân Thường ứng tiếng nói. Hinh Nương giữ lại hai người chờ trời, trời đã sáng lại trở về, Úc Thanh Vũ cự tuyệt. Nhìn Hinh Nương lo lắng ánh mắt, Vân Thường mày một trọn, nàng xác định Úc Thanh Vũ có việc. Phương Đông Nhan thấy thế âm thầm phân phó đạm mặc đi theo đi, nhìn đến hai người bình an trở lại Vương Đô lại trở về. Úc Thanh Vũ cùng Ngọc Lạc rời đi, Vân Thường đối Hinh Nương nói, phụ tộc xảy ra chuyện gì sao? hình nương lắc đầu vậy ngươi vì cái gì như vậy lo lắng bọn họ hồi vương đô đi vân thường trực tiếp hỏi hình nương thở dài đó là vương tộc bên trong sự ta không có phương tiện nói vương tộc bên trong sự chẳng lẽ vương tộc bên trong ra cái gì đại sự cư nhiên làm úc thanh vũ như thế sầu mượn hình nương không nói vân thường cũng không hảo lại hỏi nhiều rốt cuộc nơi này là phụ tộc hơn nữa hình nương đã nói là vương tộc bên trong sự nàng không hảo lại hỏi nhiều Bốn người trở về nghỉ ngơi, Vân Thường cùng Phương Đông Nhan trở lại bọn họ trụ trong viện, Vân Thường nói, Phương Đông, ngươi cảm thấy vương tộc ra chuyện gì? Phương Đông Nhan nói, phù tộc vẫn luôn đều không yên ổn, chủ yếu là Úc Thanh Vũ ca ca Nam Vương vẫn luôn canh cánh trong lòng vương vị, cho nên tổng cùng Úc Thanh Vũ đối nghịch, thời khắc mơ ước vương vị, chính là theo lý thuyết, Nam Vương không phải Úc Thanh Vũ đối thủ a, Ta thật sự nghĩ không ra có chuyện gì làm Úc Thanh Vũ như thế sầu mượn. Vân Thường thở dài, cái này hảo, ta càng vô pháp mở miệng. Phương Đông Nhan ôm nàng eo thon đi vào phòng, ta làm đạm mặc âm thầm đưa bọn họ đi trở về, ngày mai làm đạm mặc đi trước âm thầm cha cha, chúng ta trước tiên ở Bách Hoa Sơn ở vài ngày. Cũng hảo. Vân Thường tâm tình cũng không phải thực hảo. Phương Đông Nhan nói, Bách Hoa Sơn phong cảnh đích xác thực mỹ, ngày mai chúng ta đi đi dạo Bách Hoa Sơn, lần sau không nhất định khi nào có thể lại đến. Vân Thường gật gật đầu. Hai người cũng không hồi trong không gian đi, trực tiếp ở phòng trên giường ngủ, đương nhiên đệm chăn đều là Vân Thường từ trong không gian lấy ra tới, Phương Đông Nhan thoi ở sạch nàng vẫn là muốn chiếu cố. Ngay kế Vân Thường tỉnh lại khi, liền nghe được gian ngoài truyền đến đạm mặc thanh âm, giống như đang nói tối hôm qua sự, Úc Thanh Vũ cùng Ngọc Lạc bị đâm, hắn ra tay hỗ trợ, hai người đều không có việc gì. Vân Thường nghe xong mặc tốt quần áo đi ra ngoài, Phương Đông Nhan thấy Vân Thường tỉnh. Khiến cho Đạm mặc đi ra ngoài Hắn đem sự tỉnh cùng nàng nói một lần Nguyên lai like tối hôm qua Úc Thanh Vũ cùng Ngọc Lạc lập tức liền phải đến vương đô khi Xuất hiện một đại sóng thích khách Tu vi đều rất cao Tuy rằng Úc Thanh Vũ ám vệ cũng xuất động Nhưng cũng không phải đối phương đối thủ Hiển nhiên đối phương thực hiểu biết hắn mang theo bao nhiêu người tới Xem kia tư thế là thật sự muốn đẩy Úc Thanh Vũ vào chỗ chết Thời khắc mấu chốt Đạm mặc ra tay Giúp đại ân Những người đó thấy đột nhiên toát ra tới Đạm mặc rất cường đại, liền triệt. Người nào muốn sát lúc Thanh Vũ? Là cái kia Nam Vương sao? Vân Thường hỏi. Rất có khả năng, Đạm mặc nói, Úc Thanh Vũ thần sắc không thế nào hảo, giống như thực thương tâm. Phương Đông Nhan nói. Chúng ta có phải hay không nên đi bái phỏng hắn một chút? Vân Thường đống nhiên nói. Phương Đông Nhan lắc đầu. Tối hôm qua hắn làm chúng ta ở Bách Hoa Sơn nhiều trụ mấy ngày. Không mời chúng ta đi vương cùng, ý tứ chính là không nghĩ làm chúng ta đúc kết đi vào, bằng không hắn cũng sẽ không nhanh như vậy tới bách hoa sơn. Vân thường đứng lên nói: Ta đi hỏi một chút hình nương. Phương Đông nhan không cản nàng, làm nàng một người đi hình nương chỗ đó. Hình nương đang ở nghe người ta hội báo cái gì, thấy Vân thường tới khiến cho người nọ đi xuống, sau đó đón lại đây, đang muốn tìm ngươi bồi ta cùng đi trong núi hái hoa đâu, ngươi liền tới rồi. Hảo a. Ta còn không có thải quá hoa đâu." Vân Thường thống khoái đáp, "Hinh Nương làm người đi nói cho Phương Đông Nhan hai người vào núi hái hoa đi, liền cùng Vân Thường hướng sau núi đi. Vào trong núi, mùi hoa càng thêm nồng đậm, dọc theo đường đi hai người đến là thưởng không ít hoa, nhưng là lại một đóa không thải." Vân Thường dừng bước nói, "Tỷ tỷ có nói cái gì liền nói đi, nơi này đã đủ an toàn." Hinh Nương nghe vậy thân mình cứng đờ, sau đó xoay người nói, "Nếu muội muội đã nhìn ra ta cũng không giấu giếm ngươi, tỷ tỷ có chuyện muốn cho ngươi hỗ trợ lấy cái chủ ý. thấu chương xong, chương 626 có thể mặc kệ sao? chương 626 có thể mặc kệ sao? vân thường tìm cây hoa thụ nhảy lên đi, ở mặt trên ngồi xuống, vô vô bên cạnh vị trí nói, tỷ tỷ đi lên nói. hinh nương nhìn mắt lười nhác ỉ ở trên thân cây vân thường, mãn thụ phồn hoa cũng không kịp nàng lóa mắt mỹ lệ, nhảy lên cây ở nàng bên cạnh ngồi xuống. Hinh mắt nhìn nàng. Là Ngọc Lạc Sự. Vân Thường thấy Hinh Nương nhìn nàng cũng không nói lời nào, đành phải chính mình mở miệng. Hinh Nương gật gật đầu nói, Ngọc Lạc Sự cũng chính là Vương Thượng Sự. Tối hôm qua muội muội hỏi ta, ta chưa nói, không phải ta không tín nhiệm muội muội, là ta này bách hoa trong núi cũng không thanh tịnh. Vân Thường ngẩn ra, bách hoa sơn cũng không thanh tịnh ý tứ nàng tự nhiên minh bạch. Úc Thanh Vũ rốt cuộc gặp được chuyện gì, làm hắn như thế khó xử. lấy thực lực của hắn tại đây phụ tộc cũng không có người là đối thủ của hắn a vân thường hỏi hình nương thở dài nói việc này còn muốn từ vương thượng sau khi sinh nói lên vân thường mày một trọn như thế nào còn muốn từ úc thanh vũ sau khi sinh nói lên đâu vương thượng lúc sinh ra vương cung thượng mây tía tràn ngập kéo dài không tiêu tan bởi vì này dị tượng vương thượng phụ vương cũng chính là tiền nhiệm phụ vương đặc biệt quý trọng đứa con trai này mà vương thượng cũng đích sắc bất phàm 3 tuổi liền thức tỉnh Linh Căn, 5 tuổi phù chú thiên phú liền hiển lộ ra tới, là phù tộc từ trước tới nay phù chú thiên phú tối cao người, toàn bộ phù tộc đều phân chấn, vì thế, vương thượng phụ vương tự mình bồi dưỡng hắn, thực minh xác nói cho chiều. Thân hạ nhậm vương chính là hắn, hình nương ỷ ở sau người trên thân cây chậm rãi giảng tố. Chính là vương thượng không phải duy nhất vương tử, hắn còn có cái ca ca, ở xác định vương thượng quyền kế thừa sau, đã bị phong nam vương. nam vương tu luyện thiên phú cũng rất cao chính là bị quá xuất sắc vương thượng vẫn luôn đè nặng liền hắn nhất để ý vương vị cũng ném hắn không cam lòng ở lão vương thượng quy thiên vương thượng kế vị sau hắn liền bắt đầu đoạt vị chu tính vương thượng nghiệm ở là thân huynh đệ tình cảm thượng vẫn luôn đều khiêm ngượng hắn chính là này cũng làm nam vương làm trầm trọng thêm vương thượng bị nhốt ở thông thiên bí cảnh trung chính là nam vương dở cho quỷ chính là dù vậy vương thượng sau khi trở về cũng không trừng phạt hắn Chỉ là đem hắn cánh chim cắt cát, chính là Nam Vương hiện tại đã không chết thủ đoạn, thông qua Vương Thái Hậu cấp Vương Thượng tạo áp lực, muốn cho Vương Thượng thoái vị. Hình nương nói đến nơi này, tạm dừng một chút, Vương Thượng không đáp ứng, Nam Vương liền bắt đầu điền cuồng ám sát, trong tối ngoài sáng đã đếm không hết, Vương Thượng mỗi ngày nếu là không gặp đến ám sát đều hiếm lạ, tối hôm qua từ Bách Hoa Sơn trở về lại gặp được ám sát, còn Hảo không có việc gì. Vân thường nghe minh bạch, Úc Thanh Vũ cảm tình là bị nhà mình ca ca biến thành như vậy, hán cố kỵ thủ tốc tình, chính là vị kia Nam Vương hoàn toàn không để bụng cái gì thủ tốc tình. Úc Thanh Vũ là Vương Thái Hậu sinh sao? Vân Thường hỏi, là, Vương Thái Hậu là Nam Vương cùng Vương Thượng thân sinh mẫu thân. Hình nương xác định nói, nghe người ý tứ Vương Thái Hậu hiện tại đứng ở Nam Vương bên này, vừa Úc Thanh Vũ thoái vị. Vân Thường lại hỏi, đúng vậy, đồng dạng là nhi tử. Vì sao Vương Thái hậu muốn thiên hướng Nam Vương? Đây là vân thường khó hiểu, nếu đều là chính mình nhi tử, là mẫu thân không phải muốn trấn an điều hòa bọn họ huynh đệ gian mâu thuẫn sao? Vì sao còn muốn trở nên gây gắt mâu thuẫn đâu? Bởi vì Nam Vương là Vương Thái hậu thân thủ mang đại, mà Vương Thượng là hán phụ Vương mang đại, cho nên Vương Thái hậu càng thích Nam Vương. Nam Vương còn thực sẽ thảo Vương Thái hậu niềm vui, quan trọng nhất chính là Vương Thượng không cưới vợ sinh con. Nhưng là Nam Vương chính là có thê thiếp hơn mười vị, nhi nữ cũng có mười mấy. Hình nương thở dài. Những việc này cùng Ngọc Lạc có quan hệ gì? Vân Thường khó hiểu nói. Bởi vì Vương Thượng bị Vương Thái Hậu bức cho thật sự không có biện pháp, gần nhất cảm xúc đều thực không ổn định. Từ trước đến nay tính tình thực tốt Vương Thượng cư nhiên tổng ái phát hỏa. Ngọc Lạc cùng Vương Thượng cảm tình cũng huynh cũng hưu, bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cảm tình rất thâm hậu. Hắn không nghĩ xem vương thượng còn như vậy khó xử đi xuống, cho nên muốn thế vương thượng giải quyết chuyện này. Hình nương lo lắng nói. Thế Úc Thanh Vũ giải quyết chuyện này? Hắn như thế nào giải quyết? Không phải ta tưởng như vậy đi. Vân thường không thể tưởng được Ngọc Lạc cư nhiên vì Úc Thanh Vũ có thể làm được này một bước. Hình nương gật gật đầu. Đây cũng là hắn vì sao chậm chạp không cùng ngươi thành thân chân chính nguyên nhân đi. Vân thường đống nhiên minh bạch. hình nương đôi mắt tối sầm lại đích xác như thế hắn sợ hắn cũng chưa về lầm ta cả đời chính là hắn nào biết đâu rằng hắn nếu cũng chưa về ta tất nhiên là đi bồi hắn nơi nào có lầm ta cả đời sự vân thường minh bạch ngọc lạc thấy úc thanh vũ bị vương thái hậu cùng nam vương bức như thế nông nỗi tưởng giúp úc thanh vũ giải quyết chuyện này chính là chuyện này là bởi vì nam vương dựng lên muốn giải quyết chỉ có nam vương chết ngọc lạc là tưởng ám sát nam vương tuy rằng hắn tu vi rất cao Nhưng là muốn ám sát Nam Vương, chỉ sợ cũng tính thành công, cũng vô pháp tồn tại trở về. Mặc dù tồn tại đã trở lại, cùng Vương Thái Hậu cũng vô pháp công đạo, cho nên Ngọc Lạc kết quả chỉ có một chính là chết. Tỷ tỷ muốn cho ta cho ngươi lấy cái gì chủ ý? Vân Thường nhìn Hinh Nương hỏi. Hinh Nương thở dài nói, ta tưởng thế Ngọc Lạc đi, muội muội chủ ý nhiều, có thể hay không giúp ta tưởng cái vạn toàn chi sách? Vân Thường nhận ra. Nàng còn tưởng rằng Huynh Nương làm chính mình hỗ trợ khuyên bảo Ngọc Lạc đánh mất cái này ý niệm đâu, không nghĩ tới nàng cư nhiên tưởng thế Ngọc Lạc đi ám sát Nam Vương. Tỷ tỷ, ám sát Nam Vương chủ ý có thể tưởng, nhưng là các ngươi có hay không nghĩ tới, Úc Thanh Vũ hy vọng sự tình như vậy giải quyết sao? Vân Thường hỏi ngược lại, Huynh Nương nhận ra, trước mắt cũng không có gì biện pháp giải quyết, như vậy tuy rằng là nhất buồn biện pháp, nhưng là cũng là nhất lao vĩnh giật biện pháp. Cái này tội danh khiến cho ta tới bối, Ngọc Lạc cùng Vương Thượng cảm tình ta vẫn luôn đều biết, chỉ cần vì Vương Thượng Hảo, chính là làm hắn đi tìm chết Ngọc Lạc cũng nguyện ý. Vân Thượng thực nghiêm túc nhìn hình nương, có thể vì Ngọc Lạc làm được như thế nông nỗi hình nương là ái thảm Ngọc Lạc đi, thật đúng là cái ngốc nữ nhân. Vân Thượng lắc đầu nói, ngươi biện pháp này tuy rằng có thể giải quyết vấn đề, nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới Ngọc Lạc cảm thụ. Hơn nữa ta cảm thấy Úc Thanh Vũ hẳn là có chính mình biện pháp, nếu ta là hắn, cũng không hy vọng sự tình là như thế giải quyết, nếu muốn Nam Vương chết, hắn tuyệt đối có thể làm được, nếu chuyện tới hiện giờ hắn đều không có làm Nam Vương chết ý tưởng, thuyết minh Vương vị ở trong mắt hắn không có thủ tục quan trọng. Hơn nữa liền tính ngươi thành công, Nam Vương vừa chết, Vương Thái Hậu sẽ như thế nào? Úc Thanh Vũ cùng hắn mẫu thân chi gian liền có vĩnh viễn vô pháp đền bù hồng câu. Úc Thanh Vũ chỉ sợ cả đời đều phải ở hối hận chung vượt qua. Hình nương nghe xong Vân Thường nói tức khắc ngây ngẩn cả người, nàng thật đúng là không nghĩ tới này một tầng. Hào nửa ngày nàng mới nói, kia làm sao bây giờ? Ngọc Lạc vẫn luôn ở tìm cơ hội, ta không nghĩ hắn có việc. Vân Thường cũng không biết chuyện này Úc Thanh Vũ kéo dài tới hiện tại là tưởng như thế nào giải quyết, này đã không phải tu vi thăng chức có thể giải quyết, nếu hắn tàn nhẫn độc gác cũng liền thôi. Việc này liền hảo giải quyết, chính là liền bởi vì hắn không phải người như vậy, cho nên mới sẽ lâm vào hiện giờ hoàn cảnh. Vân Thường lắc đầu nói, ngươi vẫn là nói cho Ngọc Lạc đánh mất cái này ý niệm đi, vô luận sự tình đến nào một bước, đều làm Úc Thanh Vũ chính mình tới giải quyết chuyện này đi. Hình nương nghe xong thở dài nói, chỉ sợ Ngọc Lạc sẽ không nghe ta. Trong lúc nhất thời, hai người đều trầm mặc, một hồi lâu, Vân Thường đột nhiên hỏi nói, Nam Vương ở Vương Đô Sao? Không ở, hắn tích mệnh thực, sao có thể tới vương đô, hắn tu vi lại không phải vương thượng đối thủ. Hình nương nói, vương thái hậu đâu? Vân thường lại hỏi, vương thái hậu vẫn luôn ở tại trong vương cung, vương thượng thực hiếu thuận vương thái hậu. Hình nương rất là bất đắc dĩ nói, liền bởi vì vương thượng hiếu thuận, cho nên vương thái hậu mới lấy mâu thân thân phận bức bách vương thượng đem vương vị nhường cho nam vương. Vân thường ngồi dậy nói, tỷ tỷ đừng vội ta tiến cung đi gặp vương thái hậu. nhìn xem tình huống lại nói ngươi muốn vào cung đi hình nương ngẩn ra đúng vậy nếu việc này làm ta gặp gỡ mặc kệ cũng không phải phong cách của ta huống chi úc thanh vũ là bằng hưu của ta bằng hưu gặp nạn có thể mặc kệ sao vân thường từ hoa trên cây nhảy xuống trong tay còn chết một chi hoa phóng tới quanh hơi thở nghe nghe sau đó trở về đi đến hình nương chạy nhanh nhảy xuống đuổi kịp nàng nói vương thượng tối hôm qua nói làm ta lưu lại ngươi, không cho ngươi đi vương đô. Vân thường bước chân không đỉnh, hắn là không nghĩ liên lụy ta, chính là con người của ta nhưng lại không sợ liên lụy. Hinh nương không biết nói cái gì nữa hảo, nàng rốt cuộc minh bạch, vì sao ngọc lạc luôn là khích lệ vân thường, nàng quả nhiên cùng tầm thường nữ tử bất đồng, thông minh, cơ chí, quả quyết, dám nghĩ dám làm. Ta bồi ngươi tiến cung đi. Hinh nương thấy vân thường quyết định nói, không cần, chúng ta đi liền có thể. Bạn tốt tới phụ tộc, tự nhiên là muốn đi vương cung xem hắn. Lúc này vân thường ngữ khí đến là nhẹ nhàng chút, tuy rằng huynh nương không rõ nàng vì sao đột nhiên nhẹ nhàng, nhưng là biết nàng trong lòng tất nhiên là có chủ ý. Kỳ thật vân thường chỉ là suy nghĩ cẩn thận một sự kiện, đó chính là Úc Thanh Vũ không phải cái tham luyến vương vị người. Chuyện này kỳ thật cũng hảo giải quyết, chính là Úc Thanh Vũ đem vương vị nhường cho Nam Vương, chính mình lui cư phía sau màn, thành toàn mẫu thân cùng ca ca tâm nguyện. Như vậy hắn cũng có thể rơi vào thanh nhàn, an tâm tu luyện, nếu phụ tộc gặp nạn hắn lại ra tay liền hảo, chính là Úc thanh vũ không như vậy lựa chọn, đã nói lên cái này vương vị không phải ai đều có thể làm, đây cũng là Úc thanh vũ sầu muộn nguyên nhân chủ yếu. Nếu nghĩ vậy một tầng, vân thường liền quyết định đi vương đô tiến cung nhìn xem, rốt cuộc là chuyện gì làm hắn như thế khó xử. Vân thường lúc này đã sớm đem chính mình tới phụ tộc mục đích cấp vứt đến sau đầu đi. hiện tại tưởng chính là như thế nào giúp Úc Thanh Vũ. Phương Đông Nhan thấy Vân Thường đã trở lại, đối nàng nói, thường nhi, chúng ta đi Vương Đô đi dạo đi. Vân Thường ngẩn ra, Phương Đông Nhan đây là lại được đến cái gì tin tức, cư nhiên cùng chính mình có giống nhau quyết định. hào à, ta đang muốn đi Vương Cung đi dạo đâu, nhìn xem Úc Thanh Vũ địa bản là cái dạng gì. Vân Thường cười đáp, Hinh Nương thấy bọn họ hai vợ chồng như vậy ăn ý, cũng không lại ngăn trở. hoài hâm mộ tâm tình đem bốn người đưa ra bách hoa sơn. Một đường ngự không mà đi đến vương đô cửa thành, nhìn rộng lớn cửa thành, vân thường thở dài, từ xưa này hoàng quyền chính là mỗi người mơ ước đồ vật, chẳng phải biết, thật sự ngồi trên đi, mới biết được vị trí kia không phải tưởng tượng như vậy hảo, vị trí kia ngồi lâu rồi tâm sẽ lanh cùng băng giống nhau. Vương đô thực náo nhiệt, ngựa xe như nước, tiểu thương thét to thành, người đến người đi nói truyền thành, cấu tạo vương đô phồn hoa cảnh tượng. Bốn người vào thành, trực tiếp hướng vương cung mà đi, Úc Thanh Vũ biết vân thường tới, nếu mày, làm ngọc lạc tự mình đi tiếp bọn họ tiến cung tới. Thấu chương xong. Chương 627 hắn có khổ chung, thêm càng. Chương 627 hắn có khổ chung, thêm càng. Kỳ thật tối hôm qua Úc Thanh Vũ biết được vân thường cùng phương đông nhan tới, lập tức liền đi bách hoa sơn, chính là không nghĩ làm cho bọn họ đúc kết đến phủ tộc sự tình chung tới. Vốn dĩ ca ca nam vương như thế nào làm ầm ý đều ở hắn trong không chế, chính là hiện giờ mẫu thân đúc kết tiến vào, hắn tổng không thể đối nàng làm chút cái gì đi, vì thế, sự tình làm hắn có chút sức đầu mẻ chán. Trên đời này cùng hắn có huyết thống quan hệ thân nhất người chỉ có hai người kia, chính là ca ca không để lối thoát muốn giết hắn, mẫu thân cũng oán trách hắn lúc trước đoạt ca ca vương vị, này thân tình đã đạm phát hiện không đến. Chính là không có người tin tưởng hắn lúc trước thật không có cùng ca ca đoạt vương vị tính toán, lúc trước hắn còn cùng phụ vương nói qua đem vương vị truyền cho ca ca, chính là hiện tại hắn cũng không ham thích bị buộc chặt ở cái này lạnh băng ghế trên, chính là ai làm phụ tộc có bất đắc dĩ khổ chung đâu, ca ca nam vương không đảm đương nổi cái này vương A Lấy vân thường cùng phương đông nhan thông minh tất nhiên minh bạch chính mình ý tứ, nếu chính mình biểu lộ thái độ, hai người hẳn là sẽ không đúc kết tiến vào. nhưng là hôm nay hai người vẫn là tới hán thở dài vân thường bốn người đi theo ngọc lạc vào vương cung phụ tộc vương cung kiến rộng lớn đại khí chỉ là này trong cung không khí không thế nào hảo dọc theo đường đi gặp được người đều tiểu tâm cẩn thận bộ dáng làm cho vương cung cùng chiến trường giống nhau úc thanh vũ liền sinh hoạt ở như vậy trong hoàn cảnh vân thường hỏi ngọc lạc thở dài nói trước kia không như vậy vương cung bởi vì vương thượng không có hậu cung cho nên vẫn là thượng an tĩnh Thường Hòa, chính là từ nửa năm trước Vương Thái Hậu. Ngọc Lạc nói chưa nói xong, nhưng là vân thường bốn người cũng nghe minh bạch hắn ý tứ, chính là Vương Thái Hậu Thái Bình an ổn nhật tử quá lâu rồi, cảm thấy không thú vị bắt đầu làm yêu, Vương cung liền biến thành như vậy. Đi vào Úc Thanh Vũ xử lý triều sự cung điện, còn không có đi vào liền nghe được mấy người ở cung Úc Thanh Vũ nói phương Nam lại có người nháo sự, không cần tưởng cũng biết là Nam Vương cố ý khơi bảo. Úc Thanh Vũ nói, không cần để ý tới, hắn sẽ không làm sự tình nháo đến tình trạng không thể vãn hồi. Vương Thượng, lần này không giống nhau, Nam Vương giống như quyết tâm. Có nhân đạo. Úc Thanh Vũ thở dài nói, ta sẽ nghĩ cách, các ngươi trước đi xuống đi. Trong cung điện đi ra mấy cái rung đùi đắc ý, tiếng thở dài không ngừng người tới, nhìn đến Ngọc Lạc đều chào hỏi, Ngọc Lạc cùng mấy người gật gật đầu, sau đó mang theo vân thưởng bốn người đi vào. Bốn người mới vừa đi đi vào. còn không có tới kịp nói chuyện, bên ngoài liền vội vã chạy vào một cái trung niên nữ tử, tiến vào sau cấp Úc Thanh Vũ thi lệ sau nói, Vương Thượng, Thái hậu khẩu dụ, Úc Thanh Vũ xoa xoa huyệt Thái Dương nói, nói đi. Thái hậu nói Vương Thượng nếu là xử lý không tốt chiều chính khiến cho vị đi. Nữ tử nghĩ nghĩ vẫn là đem Thái hậu nói nói ra. Úc Thanh Vũ ánh mắt tối xâm lại, vân thường giờ khắp này lại có chút đau lòng Úc Thanh Vũ, đồng dạng là nhi tử. Hắn vì phụ tộc làm nhiều ít chẳng lẽ Thái Hậu nhìn không tới sao. Mặc dù là có thiên hướng có chút lời nói cũng muốn vuốt ngực nói a. trầm mặc một lát sau, Úc Thanh Vũ nói, trở về nói cho Thái Hậu, như nàng mong muốn, làm Nam Vương tiến cung đến đây đi, ta đem Vương vị nhường cho hắn. Nữ tử ngần ra, nàng không nghĩ tới Úc Thanh Vũ sẽ nói như vậy. Úc Thanh Vũ nói xong lời này cảm thấy chính mình nhẹ nhàng rất nhiều, xua xua tay nói, chạy nhanh đi đáp lời đi. Ta còn có bằng hưu muôn tiếp đãi. Nữ tử thi lễ sau mang theo mãn đầu dấu chấm hỏi đi trở về. Vân thường nhìn mắt Úc Thanh Vũ, Úc Thanh Vũ cười, ngươi xem nguyên bản nghĩ chờ ngươi tới phụ tộc hảo hảo bồi ngươi đi dạo, hiện tại lại làm ngươi tới gặp chúng ta thoái vị. Vân thường mày một chọn, ngươi cũng không phải nguyện ý bị vương vị trói buộc người, vì sao hiện tại mới làm ra quyết định. Ta đến là tưởng sớm một chút đêm này cục diện rối rắm ném văng ra. chính là cũng muốn có người tiếp nhận mới được a, mặc dù ta đồng ý, cũng muốn hắn có thể tiếp a. Úc Thanh Vũ thở dài, chẳng những nam vương giải không được, chính là con hắn chung cũng không có có thể đảm nhiệm, làm hắn làm sao bây giờ? Một cái vương vị còn rất khó tiếp sao? Vân Thường kinh ngạc nói, xem ra không phải Úc Thanh Vũ không nghĩ đem vương vị nhường ra đi, là có bất đắc dĩ khổ chúng a. Phu tộc vương không phải ai đều có thể đương, năm đó phụ vương từ bỏ trưởng huynh mà tùy ta Không phải không thích trưởng huynh, mà là bởi vì hắn tiếp không được vương vị. Úc Thanh Vũ ánh mắt ảm đạm nói. Chẳng lẽ phủ tộc vương còn có cái gì cấm kỵ không thành? Vân Thường kinh ngạc hỏi. Úc Thanh Vũ nhìn mắt Vân Thường lại nhìn mắt yên lặng không tiếng động phương đông nhăn nói. Vốn dĩ ta không muốn cho các ngươi đúc kết tiến vào. Nhưng là các ngươi hôm nay tới, ta tưởng có lẽ là ý trời làm ta đem trên vai lá gan buông xuống. Vân Thường, có lẽ các ngươi có thể giúp ta thuận lợi thoái vị. Vân Thường nghe vậy ánh mắt sáng lên, chính mình là vì phù tộc vương một dọn tinh huyết tới, vốn dĩ nếu Úc Thanh Vũ là phù vương nàng biết chính mình thật đúng là không mở miệng được, nhưng là nếu đổi cá nhân đương phụ vương ý nghĩa liền không giống nhau. Nếu Úc Thanh Vũ cũng không nghĩ đương cái này vương, như vậy này không phải đẹp cả đôi đằng sao? Chúng ta như thế nào có thể giúp ngươi? Vân Thường tới hứng thú. Úc Thanh Vũ còn chưa nói, cửa điện ngoại chuyện tới Ngọc Lạc Thanh Âm, Thái Hậu. Vương thượng đang ở tiếp khách. Như thế nào, ta thấy chính mình nhi tử còn phải đợi. Một đạo phẫn nộ nữ nhân thanh âm vang lên. Úc thanh vũ sau khi nghe được thở dài, bất đắc di nói, ngọc lạc, làm thái hậu vào đi. Vân thường mắt hạnh hơi hơi nhíu lại, Úc thanh vũ đã đáp ứng rồi, nàng còn tới làm gì? Chẳng lẽ là muốn cho hắn lập tức hạ thoái vị chiếu thư? Cũng quá nóng bội đi. Một cái quần áo hoa lệ nữ tử đi đến, nữ tử tuy rằng không tuổi trẻ. nhưng là bảo dưỡng đến vẫn là thứ tốt, tóc đều không có một cây bạch, trên mặt mang theo phẫn nộ biểu tình đi đến, xem cũng chưa xem vân thường bốn người, trực tiếp đối Úc Thanh Vũ nói, ngươi có ý tứ gì, chẳng lẽ tưởng đem ca ca ngươi lừa tiến vương cung tới giết hắn hảo xong hết mọi chuyện. Thâm tư của ngươi như thế nào ác độc như vậy? Úc Thanh Vũ nhắm mắt, giơ lên tay thề nói, ta Úc Thanh Vũ dùng tánh mạng thể, Nam Vương tiến cung lập tức thoái vị cho hắn. Màu đỏ lời thề quang mang bao phủ trụ Úc Thanh Vũ, Thái Hậu trên mặt biểu tình xấu hổ cực kỳ. Thái Hậu có thể trở về nói cho Nam Vương, làm hắn yên tâm tiến cùng tới đón thế vương vị, ta sẽ không như hắn giống nhau không niệm thủ túc chi tình, muốn đẩy ta vào chỗ chết, muốn hắn mệnh đối với ta tới nói dễ như trở bàn tay, căn bản không cần hướng hắn như vậy tốn công, làm hắn đừng ở Thái Hậu nơi đó châm ngòi thị phi, kia không phải một cái đế vương nên có hành vi. Úc thanh vũ đối thái hậu xưng hô làm vân thường biết, bọn họ mẫu tử gian thật là một chút thân tình cũng đã không có. Thái hậu đôi mắt trật lóe, thanh âm mềm xuống dưới, này vương vị vốn dĩ chính là ngươi ca. Úc thanh vũ hít sâu một hơi, đích sắc vốn dĩ hẳn là hắn tiếp nhận vương vị, chính là ai làm hắn không biết cố gắng không đạt được tiếp thu vương vị thực lực đâu. Ta đáp ứng đem vương vị nhường cho hắn, nhưng là hắn có thể hay không tiếp nhận vương vị này ta nhưng nói không tính, thái hậu hẳn là biết. Vương vị kế thừa không như vậy đơn giản Thái hậu nghe vậy ngẩn ra Ngay sau đó hừ một tiếng Nam vương cũng thực xuất sắc Chỉ cần ngươi chịu nhường ra vương vị Hắn liền kế thừa Ta đây thật là vui đến cực điểm Từ lúc bắt đầu ta liền không muốn ngồi Ở vị trí này thượng Nếu hắn có thể ngồi trên tới Ta còn cảm tạ hắn trả lại cho ta tự do Úc thanh vũ nói những lời này khi Tâm tình đã bình tĩnh trở lại Thái hậu tới hùng hổ Đi mênh mông quần cuộn. Vân Thường lại lắc lắc đầu, về sau có nàng hối hận đâu. Không có biện pháp người mệnh thật đúng là thiên chú định, trời sinh có thể hưởng bao lâu phúc, tưởng nhiều hưởng thụ một ngày cũng không được. Này không, nàng thân thủ đem chính mình phúc khí cấp lăn lộn không có. Trong cung điện khôi phủ can tĩnh, Úc Thanh Vũ đạm đạm cười, cho các ngươi chê cười. Nhà ai còn không có điểm sốt ruột sự, hung chi là vương tộc. Ấn Lam Thanh thực lý giải nói, Úc Thanh Vũ gật đầu nói, như thế sự thật. may mắn ta phụ vương liền sinh chúng ta huynh đệ hai cái nếu không còn không biết sẽ nháo thành cái dạng gì đâu dứt lời hắn đứng lên nói các ngươi cùng ta tới nam vương có thể hay không tiếp nhận vương vị còn muốn xem các ngươi có thể hay không giúp ta một cái vội vân thưởng cùng phương đông nhan liếc nhau bốn người cùng úc thanh vũ rời đi cung điện hướng phía sau đi đến biên đi úc thanh vũ biên nói phụ tộc cùng người khác tộc không giống nhau bởi vì phụ tộc chịu quá nguyền rủa bốn người đều ngẩn ra phu tộc chịu quá nguyên rủa nguyên rủa đối với bọn họ bốn người tới nói tuy rằng không phải rất quen thuộc nhưng là cũng hiểu biết một ít nguyên rủa cùng phu chú không giống nhau phu chú là yêu cầu dựa vào đồ vật thì như lá bùa cùng phía trước quốc thanh vũ cấp phương đông cẩm lễ gặp mặt phu châu phù thuật là có thể tu luyện tu vi càng cường đại phù thuật càng cao siêu năng lực càng cường nhưng là phù thuật là có thể phá giải Mà nguyên rủa lại là bản thân cường đại thực lực nghiệm chứng chỉ có vượt qua hư không kính mới có được như vậy bản lĩnh nhưng là mỗi thi triển một lần đều sẽ tiêu hao bản thân tinh nguyên cũng không phải ai đều nguyện ý sử dụng hơn nữa đến nay mới thôi còn không có người biết phá giải phương pháp phu tộc tổ tiên như thế nào đắc tội hư không kính cường giả cư nhiên làm nhân ra không tiếc tổn thất tinh nguyên nguyền rủa phu tộc Úc thanh vũ nhìn về phía phương đông nhan nói ngươi hẳn là đã biết đi phương đông nhan gật gật đầu nói ta phía trước phá giải một cái rất khó tinh trận Cho nên nhiều hạng bản lĩnh chính là có thể nhìn đến cấm chế. Phong ấn, hôm nay mới biết được còn có thể nhìn đến nguyên rủa, bất qua yêu cầu sử dụng hồn lực mới có thể. Từ bước vào phụ tộc, ta tổng cảm giác được phụ tộc nhân thân thượng có thứ gì, hôm nay ta chính là dùng hồn lực xem xét một chút, mới biết được phụ tộc nhân thân thượng có nguyên rủa. Đây cũng là vì sao Phương Đông Nhan quyết định tới Vương Cung, hắn trước nay không tiếp xúc quá nguyên rủa, lần này gặp như thế nào sẽ bỏ lỡ cơ hội. Vân Thường vừa nghe Phương Đông Nhan sử dụng quá hồn lực, lập tức lấy ra hồn châu phóng tới trong tay hắn nói, tiêu hao lớn không lớn. Có hay không không thoải mái. Phương Đông Nhan cười, không có việc gì, chỉ là nhìn một chút, không tiêu hao nhiều ít hồn lực. Kia cũng không được, chạy nhanh bổ trở về, này hồn châu ngươi liền mang ở trên người, để ngừa vào nhất. Vân Thường kiên trì nói, tuy rằng biết Phương Đông Nhan tu luyện chính là linh hồn công pháp, tất nhiên có chính mình bảo dưỡng hồn lực biện pháp. Nhưng là Vân Thường cảm thấy vẫn là không có nàng hồn châu tới mau trực tiếp hấp thu liền có thể bổ trở về. Phương Đông Nhan biết Vân Thường lo lắng hắn, cũng không cự tuyệt, thu hồi hồn châu. Úc Thanh Vũ hâm mộ cười cười, biết ta lúc trước vì cái gì dễ dàng như vậy liền đối với ngươi buông tay sao. Vân Thường nhận ra, lúc trước Úc Thanh Vũ đích xác buông tay thực tiêu sái, chẳng lẽ còn có cái gì đặc biệt nguyên nhân. Phương Đông Nhan thần sắc không thế nào hảo. đối với mơ ước nhà mình tức phụ người hắn cũng chưa cái gì hảo cảm. Úc Thanh Vũ xem nhẹ Phương Đông Nhan không vui, trong mắt xẹt qua một mặt bất đắc dĩ bi thương. Thấu chương xong chương 628 bởi vì Nguyên Dùa, chương 628 bởi vì Nguyên Dùa. Vân Dung biết Úc Thanh Vũ thích chính mình muội muội, nhưng là hắn vì sao buông tay, như thế nào buông tay hắn lại không biết. ấn lam thanh trong lòng tưởng chính là, thường nhi muội muội như vậy ưu tú. Đào hoa nhiều điểm thực bình thường, nhớ trước đây chính mình cũng tưởng đem nàng quải về nhà đi. Phương Đông Nhan sắc mặt càng thêm đen, vân thường nắm lấy hắn tay, dùng ngón tay ngoéo một cái hắn lòng bàn tay, như vậy nho nhỏ một động tác tức khắc làm Phương Đông Nhan tâm tình phi dương lên. Úc Thanh Vũ thích thường nhi lại có thể như thế nào, thường nhi là của hắn, kiếp trước kiếp này đều là bởi vì phù tộc nguyền rủa Úc Thanh Vũ nhẹ nhàng nói, bốn người ánh mắt đều chật lóe nay nguyên rủa quản cũng thất khoan ấn lam thanh nhanh miệng nói cho các ngươi phụ tộc hạ nguyên rủa không phải là cái nữ nhân đi úc thanh vũ quay đầu lại nhìn hắn một cái đích xác chính là một nữ nhân a ấn lam thanh chính là tùy miệng vừa nói không nghĩ tới sẽ nói chung hắn ấp úng nói xem ra là ngươi tổ tiên nợ tình trọc họa a úc thanh vũ lại gật gật đầu có thể nói như vậy ấn lam thanh hết trôi nói rồi chính mình thật là tùy tiện đoán hắn nghị nghị không hề nói tiếp, một mặt lại nói ra cái gì bất kính nói tới, rốt cuộc sự tình quan nhân ra tổ tiên. Cái kia nữ tử là du lịch đại lục khi đi vào phụ tộc nhận thức tổ tiên, nàng đối tổ tiên vừa gặp đã thương. Bất quá lúc ấy tổ tiên đã thành thân, trong nhà thê thiếp đã co vài vị, tổ tiên đối nàng cũng động tâm, Nếu nàng không ngại trở thành tổ tiên đông đảo nữ nhân chung một cái, cũng liền sẽ không có này sau lại sự. Úc thanh vũ thở dài. Nàng làm tổ tiên hưu rất sở hữu nữ nhân, về sau chỉ có thể có nàng một nữ nhân. Tổ tiên không muốn vứt bỏ theo chính mình nhiều năm như vậy nữ nhân, huống chi còn có nhi nữ ở, hai người bởi vậy nháo cương. Việc này rằng có thật lâu, nàng kia thấy tổ tiên căn bản không thỏa hiệp, nàng lẻn vào trong cung, giết tổ tiên sở hữu nữ nhân, cùng tồn tại thể, bước vào hư không kính sau, sẽ làm phụ tộc trả giá đại giới. Việc này cũng bởi vậy làm nàng cùng tổ tiên hoàn toàn quyết liệt. Nhưng là nàng tu luyện thiên phú và kinh người, 10 năm sau, nàng đã trở lại, khi đó nàng vừa mới bước vào hư không kính, tổ tiên tình nguyện chính mình nhậm nàng xử trí chỉ cầu nàng buông tha phụ tộc, chính là khi đó nàng đã lanh tâm quẩn cung é. nàng nói, tổ tiên làm nàng tuyệt tình tuyệt ái, như vậy nàng khiến cho tổ tiên trả giá vĩnh viễn sẽ không tâm an đại giới. Vì thế hắn cấp phụ tộc hạ nguyên rủa, nàng làm phụ tộc người vô pháp khế ước linh thú. Vô pháp tu luyện trừ bỏ tinh trận sư cùng phù thuật ở ngoài bản lĩnh, còn có một cái chính là phù tộc vương vĩnh viễn không chiếm được chân ái. Úc thanh vụ không có tư cách đi bình nói tổ tiên đúng sai, nhưng là lại muốn thừa nhận tổ tiên nợ tình tạo thành hậu quả. Toàn bộ phù tộc đều ở thừa nhận cái này hậu quả, cho nên phù tộc người tuyệt đại đa số đều tu luyện phù thuật, bởi vì tinh trận sư đối với phù tộc người tới nói càng khó tu luyện. Mà phụ tộc vương tự tổ tiên lúc sau quả thực không có một người có thể cưới được chính mình âu yếm nữ nhân. Úc Thanh Vũ nhìn về phía Vân Thường. Vân Thường thấy được hắn trong mắt bi thống, kỳ thật Vân Thường cảm thấy, nữ nhân kia cuối cùng vẫn là mềm lòng. cấp phụ tộc để lại một con đường sống, phụ tộc không hiếu chiến, cho nên có hay không linh thú đều không sao cả. Rất ít có phụ tộc người rời đi tộc địa, cho nên sức chiến đấu cường không cường đều không sao cả. Chính là nguyên nhân chính là vì nàng mềm lòng. nhưng lại không cam lòng, cho nên liền đem đoán hận đều đặt ở phụ tộc lịch đại vương trên người, nếu là ngươi phụ vương làm ta. Tuyệt tình tuyệt ái, như vậy ta khiến cho ngươi phụ tộc vương đời đời đều không chiếm được sở ái, này cũng đủ tàn nhẫn. Cho nên ở ta biết chính mình yêu ngươi lúc sau, ta liền minh bạch, chúng ta sẽ không có kết quả. Úc Thanh Vũ biểu lộ chính mình tiếng lòng, cũng lần đầu tiên đem chính mình yếu ớt bày ra ra tới. Nay nguyền rùa có bao nhiêu lâu rồi? Vân thường sao có nguyên nhân vì hắn nói có cái gì xúc động, rốt cuộc liền tính không cái này nguyền rủa nàng cung Úc Thanh Vũ cũng không có khả năng. 13 và 5 Úc Thanh Vũ mọc ra một hơi. 13 và 5, phu tộc đã trải qua nhiều ít đại vương, bọn họ đều không chiếm được sở hay sao? Lúc này bọn họ đi tới một tòa nhìn qua có chút âm trầm cung điện trước, cung điện độ cao thực đặc biệt, so mặt khác cung điện cao, lại không cao hơn nhiều ít, Úc Thanh Vũ dừng lại bước chân. Nơi này có một tấm bia đá, là lúc trước nữ nhân kia lưu lại, phủ tộc lịch đại vương đô yêu cầu tới nơi này thí nghiệm, nếu có thể làm bia đá quang mang lượng đến đỉnh bộ, mới có thể kế thừa vương vị, mà nếu ở đời trước vương quy thiên sau, không ai có thể làm bia đá quang mang lượng đến đỉnh bộ, liền đại. Biểu cho phủ tộc đem nên đón diệt vong. Bốn người tức khắc ngây ngẩn cả người, nguyên lai tàn nhẫn nhất nguyền rủa ở chỗ này, là ngươi phủ tộc người mỗi ngày lo lắng để phòng tồn tại. Vân Thường yên lặng ở trong lòng thu hồi phía trước cảm thấy nữ nhân kia thủ hạ lưu tình ý tưởng, này nơi nào là lưu tình, là so bất luận cái gì trả thù đều càng thêm ngon độc. Này đó phụ tộc người đều biết. Vân Thường hỏi, không biết, bọn họ chỉ biết không thể khế ước linh thú, chỉ có thể tu luyện tinh trận cùng phụ thuật, bí mật này chỉ có lịch đại vương cùng lánh đời trưởng lao biết. Úc Thanh Vũ nói, chúng ta đây có thể hỗ trợ cái gì? Vân Thường suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra bọn họ bốn người có thể hỗ trợ cái gì. Đi vào sẽ biết. Úc Thanh Vũ chỉ vào trước mắt cung điện nói. Vân Thường lại nhìn mắt cung điện, Phương Đông Nhăn nói, vào xem đi. Vân Dung cùng ấn Lam Thanh là không ý kiến. Bốn người đi theo Úc Thanh Vũ đi đến cung điện trước cửa. Thủ vệ thị vệ nhìn mắt Vân Thường bốn người. Đối Úc Thanh Vũ nói, Vương Thượng, nơi này không cho phép người ngoài tiến vào. Đã cùng các trưởng Lao nói qua. Bọn họ đồng ý. Úc thanh vũ thanh âm nhạt nhẽo, không nhanh không chậm. Thị vệ liên nhau, lập tức có người buôn các trưởng lão chỗ ở ngự không mà đi. Úc thanh vũ cũng không nóng nảy, an tĩnh đứng ở cửa chờ. Vân thường trong lòng âm thầm thở dài, thần ma đại lục cũng hảo, long tộc, phù tộc cũng hảo. Cái gọi là vương giống như đều phải bị quản chế với này đó trưởng lão. này vương đương, có chút hữu danh vô thực. Quay đầu lại nhìn xem vương đông nhan. Lúc trước hắn đương bích vũ đại lục thần hoàng khi đến là không có trưởng lão, nhưng là thần sử lại có 10 cái. Lúc ấy cũng thực chịu hạn chế, khó trách trọng sinh trở về. Hắn không chút do dự vứt bỏ bích vũ đại lục thần hoàng chi vị, hiện tại ngẫm lại ly vương nhiều tự tại a. Thực mau thị vệ liền đã trở lại, đi theo hắn trở về còn có một vị đầu bạc râu bạc trắng áo bảo trắng lao nhân. chật vừa thấy thật đúng là hơi có chút tiên phong đạo cốt cảm giác. Đại trưởng lão như thế nào tự mình tới? Úc Thanh Vũ nhìn đến người tới hỏi. Vương Thượng thật sự quyết định thoái vị cấp Nam Vương. Đại trưởng lão đánh giá một chút Vân Thượng bốn người hỏi. Úc Thanh Vũ gật gật đầu. Các trưởng lão tuy rằng lánh đời mà cư, nhưng là tin tức vẫn là có thể thu được đi. Thái Hậu đã lấy mệnh tương bức, ta không còn hắn pháp. huống chi các ngươi cũng biết, năm đó ta cũng là thật sự không muốn đương cái này Vương. Hiện tại có cơ hội gỡ xuống này đỉnh Vương miện đang cùng ta ý. Đại trưởng lão thở dài nói. chính là Nam Vương thực lực cùng ngươi vô pháp so A. Chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng phụ tộc can nguy Đúng là bởi vì cố kỵ phụ tộc can nguy, cho nên ta mới cần thiết thoái vị, đầu tiên không nghĩ bởi vì vương vị chi tranh, xuất hiện tay chân tương tản, ba cánh đánh nhau trường hợp, thứ hai, chỉ có gỡ xuống này đỉnh vương miện, ta mới có thể toàn tâm toàn ý buôn hư không kính nỗ lực, chỉ có đột phá cái kia cảnh giới, mới có cơ hội làm phụ tộc hoàn toàn thoát khỏi người liền rùa. Úc thanh vũ thanh âm thong thả, lại kiên định bất di. Đại trưởng lão nghe vậy cảm thán nói, ngươi phụ vương không có nhìn lầm ngươi, thái hậu cùng nam vương, ai? Đại trưởng lão chưa nói ra tới nói, úc thanh vũ minh bạch, hắn hơi hơi rũ xuống đôi mắt, bọn họ vô tình ta không thể vô tình, chính là vì phụ vương giao phó ta cũng sẽ không từ bỏ phụ tộc, này theo chân bọn họ không quan hệ, nhường ra vương vị ta liền sẽ rời đi phụ tộc, thẳng đến có một ngày. Ta tìm được giải trừ nguyện rủa phương pháp sau lại trở về, đến lúc đó rời đi, ta khả năng liền cả đời sẽ không lại trở về. Đại trưởng lão nghe vậy, ánh mắt phức tạp nói, ta minh bạch tâm tư của ngươi, tưởng làm sao bây giờ liền làm thế nào chứ? Dứt lời đại trưởng lão nhìn mắt vân thường bốn người nói, làm phiền bốn vị. Bốn người chạy nhanh đáp lễ, đại trưởng lão xoay người ngự không rời đi, không có cùng mấy người đi vào. Cung điện đại môn chậm rãi mở ra. Một cổ dâm mát chi khí ập vào trước mặt, làm người nhịn không được đánh cái giật mình. Như thế nào như vậy lãnh? Ấn Lam Thanh xoa xoa cánh tay nói. Này rét lạnh chi khí là từ bia đá phát ra tới. Úc Thanh Vũ giải thích một câu, sau đó dẫn đầu đi vào. Vân Thường cùng Phương Đông nhan theo ở phía sau, Vân Dung cùng Ấn Lam Thanh đi ở cuối cùng. Tiến vào sau, lọt vào trong tầm mắt chính là một người cao lớn tấm bia đá. Toàn bộ cung điện chính là dựa theo tấm bia đá độ cao kiến tạo, khó trách ở bên ngoài xem này độ cao có chút biến níu, nguyên lai like chính là vì che lấp cái này tấm bia đá dùng. Tấm bia đá toàn thân ánh bạch như ngọc, nhưng là lại lạnh leo vô cùng, còn không có tới gần cũng đã cảm thấy hàn khí tận xương, đây là cái gì tài chất? Mấy người đều không tự giác điều động linh lực hộ thể, cảm giác mới hảo điểm. Bia đá một chữ cũng không có. nhưng là lại có một cái màu đỏ thô thô đường cong từ từ hạ nhìn qua làm này tấm bia đá cảm giác càng thêm quái dị này mặt trên đích sắc có nguyền rùa phương đông Nhăn nói úc thanh vũ quay đầu lại nhìn hắn một cái muốn kế thừa vương vị liền yêu cầu đem tinh thần lực chuyển vận đi vào làm này màu đỏ đường cong từ đế vẫn luôn lượng đến cùng như vậy mới có thể chính là nam vương tu luyện thiên phú đích sắc không tồi nhưng là hắn tinh thần lực lại không như thế nào mà ta đã là tấm bia đá tán thành vương, không thể giúp hắn. Úc Thanh Vũ nói đến nơi này, bốn người đều minh bạch, vân dung ánh mắt chấm xuống, ngươi muốn cho Thường Nhi giúp Nam Vương làm tấm bia đá tán thành hắn. Úc Thanh Vũ gật gật đầu nói, đích xác như thế, nguyên bản ta liền có ý tưởng này, nhưng là tinh thần lực cường đại người không hảo tìm không nói, làm ta tín nhiệm người cũng không có, rốt cuộc đây là phụ tộc bí ẩn, nguyên bản cũng không muốn cho vân thường đúc kết tiến vào. Nhưng là nàng nghe xong ta ám chỉ vẫn là tới, ta tưởng nàng chú định chính là muốn cho ta giải thoát phủ tộc khốn đốn người, cho nên ngươi là ở chúng ta tới vương cung lúc sau mới quyết định thoái vị. Vân Dung thần sắc không tốt lắm, muội muội tuy rằng tinh thần lực cường đại như hải, nhưng là ai biết cái này tấm bia đá yêu cầu nhiều ít tinh thần lực a? Có thể hay không bị thương muội muội? Úc Thanh Vũ gật gật đầu, ta biết ngươi lo lắng cái gì, ta tinh thần lực không bằng Vân thường. Năm đó, tuy rằng được đến tấm bia đá tán thành cũng phí chút sức lực, nhưng là Vân Thường tình thần lực cũng không phải là ta có thể so sánh. Hùng chi Nam Vương chính mình cũng có tinh thần lực, cho nên Vân Thường sẽ không có cái gì nguy hiểm, ta cũng sẽ không làm Vân Thường mạo hiểm. Dứt lời hắn nhìn về phía Vân Thường, chờ nàng hồi đáp. Thấu chương xong. Chương 629 quá bất công. Chương 629 quá bất công. Vân Thường nhìn Úp Thanh Vũ Trừng hắn một cái. Biết rõ ta sẽ không cự tuyệt, nhiều này vừa hỏi. Úc thanh vũ cười, được rồi, ngươi đừng nghỉ khuất, ngươi đừng nói cho ta ngươi tới phụ tộc là cố ý tới xem ta. Vân thường một phách cái chắn nói, ngươi không nói ta đều phải quên mất, vốn dĩ xem ngươi quá cái này không dễ dàng liền không từng nói, chủ yếu là không nghĩ thương tổn ngươi, nhưng hiện tại bất đồng, này phụ tộc vương không phải muốn thay đổi sao. Úc thanh vũ mày một trọ, ngươi nha đầu này vận khí luôn luôn thực hảo. Vô luận tình huống như thế nào hạ đều sẽ làm ngươi như nguyện. Vân Thường suy tư một chút nói, ngươi không nói ta thật đúng là không phát hiện. Ngươi liền trang đi. Úc Thanh Vũ nói chuyện ngữ khí đều nhẹ nhàng rất nhiều, có lẽ là sự tình rốt cuộc có tin tức nguyên nhân. Vân Thường đi đến tấm bia đá trước nói, ngươi kế thừa vương vị khi bao lớn tuổi. 16 tuổi. Úc Thanh Vũ trước mắt hiện lên lúc trước chính mình tới nơi này khi cảnh tượng. Khi đó chính mình thực bài xích nhưng là lại không có lựa chọn nào khác. Khi đó tinh thần lực của ngươi chính là như bây giờ. Vân Thường lại hỏi, ân, không có gì biến hóa lớn, lúc ấy được đến tấm bia đá tán thành sau, tinh thần lực hao tổn rất nghiêm trọng, ta tu dưỡng một năm, đổi thành ngươi khả năng còn sẽ tung tăng nghẻ nhót. Úc Thanh Vũ là lĩnh giáo qua Vân Thường tinh thần lực cường đại, cho nên mới sẽ có này vừa nói. Vân Thường không có thử tấm bia đá, chỉ là nhìn nhìn. Đi thôi, nơi này quá lạnh. Ra cung điện môn, ấm áp hơi thở tức khắc làm mấy người cảm thấy thoải mái. Rời đi phụ tộc ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Vân thường hỏi. Đi thiên linh đỉnh, nơi đó tu luyện căng mau. ta tưởng ở sinh thời đột phá hư không kính, giải trừ phụ tộc người rủa làm phụ vương an tâm, làm tộc nhân không ở chịu ước thúc. Úc thanh vũ không chút do dự nói. Ngươi cũng phải đi thiên linh đỉnh. Vân thường kinh ngạc nói. Úc Thanh Vũ nhìn về phía Vân Thường, lại nhìn về phía Phương Đông Nhan, các ngươi cũng đi Thiên Linh Đỉnh. Phương Đông Nhan gật gật đầu, chúng ta trước sau đi Long Tộc, Yêu Tộc, Ma Tộc, rời đi phủ Tộc sau chúng ta trở về Tứ Phương Đại Lục nhìn xem người nhà, liền đi Thiên Linh Đỉnh. Thật tốt quá, như vậy ta ở Thiên Linh Đỉnh cũng không cô đơn. Úc Thanh Vũ mặt mày đều là vui sướng. Phương Đông Nhan chừng hắn một cái, ngươi là đi tu luyện, chúng ta đi sự tình rất nhiều. Úc Thanh Vũ ha ha cười, đối vân thường nói, các ngươi nhi tử đều có, hắn này ăn sai tật xấu như thế nào còn không có sửa. Vân thường mắt hạnh trung tràn đầy nhu tình, nắm tay nắm thật chặt, sửa lại liền không phải hắn. Úc Thanh Vũ nhìn mắt hai người gắt gao nắm tay, ánh mắt ám ám, chính mình liền tính phá nguyền rủa cũng không cơ hội. Làm ngọc lạc mang các ngươi đi nghỉ ngơi, Nam Vương nhanh nhất cũng muốn ngày mai chạm vàng đến, đến lúc đó ngươi nghĩ muốn cái gì cũng đừng khách khí. Rốt cuộc hắn có thể hay không ngồi trên vương vị đều phải dựa ngươi. Vân Thường gật gật đầu nói, yên tâm, ta sẽ không khách khí. Nếu là Úc Thanh Vũ nàng khẳng định không mở miệng được, nhưng là đổi thành Nam Vương nàng cái gì cũng không cần cố kỵ. Úc Thanh Vũ cũng không có hỏi Vân Thường nghĩ muốn cái gì, nếu nàng vô pháp cùng chính mình há mộm, không nghĩ thương tổn chính mình, như vậy là cái gì không cần nói cũng biết. Đột nhiên quyết định nhường ra vương vị. Úc Thanh Vũ có rất nhiều sự tình muốn xử lý công đạo, đem bốn người giao cho Ngọc Lạc chiêu đãi sau liền đi vội. Vân Thưởng cùng bốn người đi vào Ngọc Lạc cho bọn hắn an bài cung điện sau, làm Ngọc Lạc chạy nhanh vội đi thôi, rốt cuộc Úc Thanh Vũ tín nhiệm nhất người chỉ có Ngọc Lạc. Nhìn Ngọc Lạc rời đi bóng dáng, vân thường tưởng Úc Thanh Vũ rời đi sau Ngọc Lạc sẽ như thế nào lựa chọn. Rốt cuộc Ngọc Lạc là cùng Úc Thanh Vũ cùng nhau lớn lên, Nam Vương có chính mình tín nhiệm người sẽ không dùng hắn. không giết hắn liền không tội, Chỉ còn lại có bốn người, Vân Thường lúc này mới hỏi, Phương Đông, kia tấm bia đá có cái gì cổ quái? Phương Đông nhan liền biết Vân Thường nhìn ra cái gì tới, cùng thông thiên bí cảnh trung cung điện không sai biệt lắm, chẳng qua này tấm bia đá chuyên môn hấp thu vương giả tinh thần lực. Xem ra nữ nhân kia cũng không phải cái gì lương thiện hạng người. Vân Thường mày một chọn. Vân Dung lo lắng hỏi, Thường nhi, ngươi xác định không có việc gì sao? Vân Thường gật gật đầu nói, ca yên tâm, sẽ không có việc gì. Nam Vương sẽ đáp ứng dùng tinh huyết đổi sao. Vân Dung lại nói, hắn không đáp ứng cũng không có biện pháp, không chiếm được tấm bia đá tán thành. Úc thanh vũ thoái vị cho hắn hắn cũng thành không được vương. Phụ tộc trưởng lão sẽ không cho phép phụ tộc có bất luận cái gì sơ xuất, càng sẽ không lấy diệt tộc nguy hiểm thành toàn Nam Vương. Phương Đông Nha nói, chúng ta muốn ở hắn được đến tấm bia đá tán thành sau mới có thể lấy hắn tinh huyết. Phía trước cũng không phải phủ vương tinh huyết, vạn nhất chúng ta giúp xong hắn, hắn đổi ý không cho chúng ta đâu, cho nên đến lúc đó muốn cho hắn lập hạ lời thề. Ấn Lam Thanh nói. Vân thường cười, đến lúc đó phụ tộc các trưởng lao tất nhiên đều sẽ ở, hắn không dám nuốt lời, trừ phi hắn không nghĩ đương vương. Vẫn là tiểu tâm ổn thỏa chút đi, ta xem hắn cũng không phải cái gì muốn mặt người. Ấn Lam Thanh bĩu môi. Hảo, đến lúc đó việc này liền giao cho Lam Thanh ca ca. Vân Thường biết Ấn Lam Thanh là vì bảo hiểm khởi kiến. Yên tâm, cái này mặt đen liền từ ta tới hảo. Ấn Lam Thanh thấy Vân Thường đồng ý, lập tức vô vô ngực nói. Ngày nay, trong vương cung không khí rất quái dị, chủ yếu là bởi vì tất cả mọi người biết Úc Thanh Vũ muốn cho ra vương vị. Đây là bọn họ cũng chưa nghĩ đến. Rốt cuộc Úc Thanh Vũ so Nam Vương thực lực cao hơn quá nhiều. Nếu là đơn luận thực lực, Nam Vương căn bản là không phải Úc Thanh Vũ đối thủ. Tất cả mọi người minh bạch. Úc Thanh Vũ xem ở Thái hậu mặt mũi đối Nam Vương lần nữa thủ hạ lưu tình, chính là sự tình bỗng nhiên liền đảo lộn làm cho bọn họ đều thực nghi hoặc, Nam Vương ngần ấy năm. Ngoài sáng tới ngầm đi ám sát Úc Thanh Vũ vô số lần, cũng chưa làm Úc Thanh Vũ nhường ra vương vị, như thế nào ngược lại Thái hậu một câu khiến cho đâu. Kỳ thật là Thái hậu sợ Úc Thanh Vũ đổi ý, cô ý đem hắn muốn cho ra vương vị sự truyền mọi người đều biết. Úc Thanh Vũ không để ý tới nàng động tác, Dù sao hắn là muốn dỡ xuống gánh nặng rời đi phụ tộc, nàng tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm đi, đến nỗi về sau nàng muốn đối mặt liền chính mình chịu trách nhiệm đi, đến lúc đó nàng sẽ hối hận. Thái hậu thấy Úc Thanh Vũ đã xuống tay chuẩn bị thoái vị sự, nàng tâm cuối cùng yên ổn xuống dưới, lập tức nói cho Nam Vương chạy nhanh trở về đi, lúc này là ván đã đóng thuyền, Nam Vương đã sớm được đến tin tức, cho nên ở Thái hậu nói cho hắn Úc Thanh Vũ thế sau, lập tức chịu tập chính mình người. Dùng nhanh nhất tốc độ chạy tới vương đô. Thái hậu Mỹ tư tư, này to như vậy hậu cung quảng cu e thực, này về sau, con dâu, tôn tử, cháu gái người nhiều lắm đâu, nàng cũng không cô đơn, tưởng sai xử cá nhân có rất nhiều. Úc thanh vũ một vội liền vội tới rồi ngày hôm sau chẳng vạng, nam vương cũng mang theo người của hắn chạy tới, công khai vào vương cung. Thái hậu sợ có cái gì biến cố, lập tức tới rồi, sợ Úc thanh vũ đối nam vương làm cái gì. Minh đệ hai người nhiều năm không gặp, Úc Thanh Vũ nhìn mắt Nam Vương, nhìn đến hắn mặt mày vui mừng trong lòng phản đến nhẹ nhàng, trước kia chính mình gánh khởi phụ tộc trọng trách, còn không thể cùng bất luận kẻ nào nói, hiện tại rốt cuộc có thể giải thoát rồi, tuy rằng không tính chân chính ý nghĩa thượng giải thoát, nhưng là cũng tốt hơn cả ngày vây ở này không có gì thân tình trong vương cung. Nếu Nam Vương như vậy thích cái này gánh nặng liền cho hắn hảo, hắn một câu vô nghĩa đều không có nói. Kế thừa vương vị phải được đến các trưởng lao chứng kiến cùng tán thành, ta đã đem các trưởng lão đều thỉnh đi qua, xin theo ta đến đây đi. Nam vương do dự, Thái hậu lập tức nói, ta cũng đi. Úc thanh vũ nhìn mắt Thái hậu, nữ nhân không được tham chính, đây là tổ hấn, Thái hậu hẳn là biết nơi đó chỉ có nhiều lần đảm nhiệm vương cùng trưởng lão mới có tư cách vào đi. Thái hậu nghe vậy mặt mày hiện lên tức giận thân sắc, Úc thanh vũ lại nói tiếp, yên tâm. Các trưởng lão đã ở cung điện cửa chờ, các ngươi có thể đi theo qua đi, đứng ở cung điện 10 mét ở ngoài nhìn, trưởng lão sẽ không cho phép chúng ta huynh đệ ở hắn mí mắt thấp hèn xảy ra chuyện. Úc Thanh Vũ những lời này, làm Nam Vương cùng Thái Hậu đều yên lòng. Thái Hậu, ngươi nhất nhân tử nhi tử là ta không phải hắn, ngươi không cần cùng phòng lang giống nhau để phòng ta, nếu ta muốn hắn mệnh dễ như trở bàn tay, ta đáp ứng phụ vương sẽ không tay chân tương tàn liền sẽ không đối hắn động thủ. cho nên nhiều năm như vậy hắn mới có thể hảo hảo tồn tại, ngươi hẳn là lo lắng chính là ta an nguy. Úc Thanh Vũ câu này nói xong liền đi ra ngoài. Thái hậu ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới, Úc Thanh Vũ cũng là chính mình nhi tử, chính mình làm như vậy giống như quá bất công, chính là nhìn mắt chính mình một tay mang đại Nam Vương tâm lại trở. Mẫu hậu, đi thôi. Nam Vương đối Thái hậu nói, hắn cần phải kéo lên Thái hậu, nếu Úc Thanh Vũ thật sự có cái gì hành động. hắn cũng không dám làm cho Thái Hậu mặt làm. Nam Vương cùng Thái Hậu phía sau phần phật theo một đại ba người, có Nam Vương Mưu Sĩ Hòa thần tin, còn có hắn thê thiếp cùng nhi nữ, một đám trên mặt đều thực hưng phấn. Vân thường bốn người không sốt ruột, ở biết được Nam Vương đã tới rồi cung điện, bọn họ mới hướng cung điện đi đến, đánh giá tới rồi thời gian vừa và tốt. Nam Vương cùng Thái Hậu tới rồi mới biết được văn võ bá quan đều ở cung điện ngoại 10 mét chỗ thủ đầu hai người mặt tức khắc tối sầm. Bọn họ tiểu nhân chi tâm ở Úc Thanh Vũ bằng phẳng trước mặt thành một cái chê cười. Mười vị trưởng lão nhìn Nam Vương liếc mắt một cái, tuy rằng huynh đệ hai người dung mạo lớn lên có năm phần tương tự, nhưng này khí chất cùng Úc Thanh Vũ kém xa, nhưng bọn họ cũng chỉ có thể âm thầm thở dài. Mười vị trưởng lao trước mặt mọi người tuyên bố Úc Thanh Vũ thoái vị chiếu thư, sau đó đôi Nam Vương nói, Nam Vương Thỉnh, chỉ cần ngươi được đến tán thành chính là phụ tộc mới nhậm chức Vương Thượng. Nam Vương biết, Nhiều lần đảm nhiệm vương thượng đều phải tiến cái này trong cung điện đi được đến Tán Thành, nhưng là cụ thể như thế nào được đến Tán Thành hắn còn không biết, nhìn mắt bằng phẳng Úc Thanh Vũ. Trong lòng ám đạo, hắn 16 phải đến Tán Thành, chính mình đều phải một ngàn tuổi, còn phải không đến Tán Thành. Hắn trước nay không cho rằng chính mình cùng Úc Thanh Vũ kém nhiều ít. Đi theo trưởng lão cùng Úc Thanh Vũ mặt sau đi vào cung điện. Tiến cung điện, hắn cả người đánh cái giật mình, như thế nào như vậy lãnh? Nhìn đến tấm bia đá tức khắc ngây ngẩn cả người, đây là cái gì? Nam vương, ngươi bắt tay ấn ở tấm bia đá tơ hồng chỗ, đưa vào tinh thần lực, chỉ cần tinh thần lực của ngươi có thể làm tơ hồng đều sáng lên tới, chính là được đến tán thành. Mười trường lao ra mặt giải thích nói. Nam vương tức khắc ngây ngẩn cả người, được đến tán thành yêu cầu tinh thần lực. Nhìn xem kia cao ngất bia đá tơ hồng, như vậy thô, như vậy cao. Này yêu cầu nhiều ít tinh thần lực mới có thể đều sáng lên tới A. Khó trách năm đó phụ vương tuyển Úc Thanh Vũ mà không tuyển chính mình. Nam vương chỉ có một lần cơ hội, tấm bia đá sẽ không làm người lần thứ hai tới thực nghiệm. Mười trưởng lão lại nhắc nhở hắn một câu. Nam vương tâm tức khắc trầm đến đáy cốc, hắn cảm thấy Úc Thanh Vũ đây là chơi hắn chơi đâu. Mà tâm trầm nhìn về phía Úc Thanh Vũ, cắn răng nói, ngươi là cố ý. Thấu chương xong. Chương 630 hắn là cố ý, thêm càng. Chương 630 hắn là cố ý, thêm càng. Úc Thanh Vũ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, không có bởi vì hắn nói có bất luận cái gì tức giận, đây là lúc trước phụ vương tuyển ta kế thừa vương vị nguyên nhân, cũng là mấy năm nay ta không cho vị nguyên nhân. Nam Vương biết Úc Thanh Vũ nói đều là sự thật, bởi vì mười vị trưởng láo lại có thể, bọn họ cũng sẽ không bởi vì Úc Thanh Vũ là vương thượng liền bất công hắn. Bọn họ đều là lấy phụ tộc ích lợi làm trọng. Chính là mắt thấy muốn tới tay vương vị làm hắn từ bỏ hắn không cam lòng A. Úc thanh vũ tự nhiên minh bạch hắn khó xử, chính là hiện tại hắn không thể mở miệng, nhất định ở hắn tuyệt vọng hết sức mới cho hắn một cây dây thừng, như vậy hắn mới có thể ngoan ngoãn giữ chặt dây thừng hướng lên trên bò. Nam vương biết, chính mình cái này đệ đệ năm tuổi cũng đã ở phụ thuật thượng triển lộ thiên tài thiên phú, mà phụ tộc muốn tu luyện cường đại hàng đầu điều kiện chính là tinh thần lực. chính hắn tinh thần lực thí nghiệm khi cũng không tồi nhưng là cũng chỉ có thể tính không tồi nhưng là ước thanh vũ thí nghiệm khi chính là mãn quán trên lệnh không phải giống nhau đại hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía tấm bia đá vì cái gì đương vương phải được đến cái này tấm bia đá tán thành hắn liền không rõ có thể hay không đương hảo một cái vương cùng cái này tấm bia đá có quan hệ gì xin hỏi các trưởng lão vì sao phải được đến này một khối tấm bia đá tán thành nam vương nghĩ nghĩ hỏi Vấn đề này chỉ có Nam Vương được đến tấm bia đá tán thành sau mới có thể biết đáp án. Lại là mười trưởng lão mở miệng giải thích. Nam Vương trong lòng khí thực không thuận, đây là nói nếu chính mình không chiếm được tán thành, ngay cả nguyên nhân đều không có tư cách đã biết. Làm sao bây giờ? Vừa mới mười trưởng lão chính là nói, cơ hội chỉ có một lần, hắn căn bản liền thử xem cũng không dám, sợ lãng phí cơ hội này. Nếu ngươi thành tâm thoái vị cho ta liền tới giúp ta. Nam Vương đối Úc Thanh Vũ nói, Úc Thanh Vũ đạm đạm cười, ta tuy rằng rất muốn giúp người, đáng tiếc, ta đã là tấm bia đá tán thành qua Vương, ta tinh thần lực tấm bia đá rất quen thuộc, không giúp được người. Nam Vương nghe vậy ánh mắt tức khắc rối loạn, làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời, trong cung điện đặc biệt tan tĩnh, Úc Thanh Vũ tâm tình bình tĩnh đứng ở một bên, mười vị trưởng lao ánh mắt phức tạp nhìn Nam Vương, mà Nam Vương tắt vắt hết hốc nghị biện pháp. Bên ngoài chờ người càng là các loại tâm tư đều có, thái hậu một cái kính lầm bẩm, còn không phải là tán thành sao, như thế nào lâu như vậy không ra tới. Một nén nhang đi qua, Nam Vương còn không có động thủ ý tứ, hai chú hương đã đến đến giờ, Nam Vương cái chán đã toát ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Mười vị trưởng láo trộm liếc mắt Úc Thanh Vũ, hắn không phải đã sớm tưởng hảo biện pháp sao, như thế nào còn không ngôn ngữ. Đúng lúc này, Nam Vương nhìn về phía Úc Thanh Vũ nói. Ngươi chính là vì làm ta xấu mặt mới đáp ứng thoái vị cho ta. Úc Thanh Vũ ánh mắt chậm rãi nâng lên, dừng ở đã thiếu kiên nhẫn Nam Vương trên người, ta đang đợi ngươi cầu ta. Nam Vương đôi mắt co rụt lại, ngươi có biện pháp. Còn không mau nói. Úc Thanh Vũ câu môi cười, ta chỉ đáp ứng thoái vị cho ngươi, nhưng không đáp ứng giúp ngươi được đến tấm bia đá tán thành, đây chính là muốn bằng bản lĩnh. Nam Vương tức khắc bị Úc Thanh Vũ những lời này nẹn họng, tối tăm nói. Ngươi muốn cho mẫu hậu lại mở miệng. Đại ca, ngươi sắp một ngàn tuổi đi, đều đương ra ra đi, ta như thế nào cảm thấy ngươi còn không có cài sữa đâu. Úc Thanh Vũ trào phúng con môi, nhìn mắt mười vị trưởng lão, lại nhìn nhìn Nam Vương, ý tứ là ngươi cũng không chê mất mặt, gặp được sự tình chính mình giải quyết không được, cư nhiên còn đem nương dọn ra tới. Mười vị trưởng lão thở dài, cái này Nam Vương theo lý thuyết cũng là một nhân vật. Chính là ở Úc Thanh Vũ trước mặt như thế nào liền như vậy ố chi đâu. Lúc này không phải nên vẻ mặt ôn hòa cầu Úc Thanh Vũ sao. Nam Vương hiển nhiên cũng minh bạch, chính là hắn lạc không dưới mặt tới A. Úc Thanh Vũ thở dài nói, tính, vì mau chóng thoát khỏi cái này thân phận, ta liền cho ngươi chỉ con đường đi. Nam Vương thấy Úc Thanh Vũ nhà ra, chạy nhanh hỏi. Chính ngươi tinh thần lực không đủ, ta cùng trưởng lao cho phép ngươi gian lận. Chỉ cần ngươi có thể tìm được một cái tinh thần lực cường đại người phụ trợ ngươi bị tấm bia đá tán thành cũng đúng." Úc Thanh Vũ nói ra chính mình chủ ý. Nam Vương đôi mắt tức khắc sáng ngời, chính là cân nhắc nửa ngày mới phát hiện nơi đó có nhân tinh thần lực so Úc Thanh Vũ còn cường đại a. Ít nhất người của hắn không có. Vừa mới vui sướng tâm tình lại bị đả kích một chút không dư thừa. "Thế nào?" Mười trưởng lão hỏi. Nam Vương bất đắc dĩ nói, "Có thể hay không nhiều người hỗ trợ?" Không được, chỉ có thể một người, nhiều tinh thần lực liền sẽ lộ hãm, tấm bia đá sẽ phản vệ. Mười trường lao nói, Nam Vương lúc này tâm hoàn toàn lạnh, nếu Úc Thanh Vũ đều nhượng bộ đến nước này, chính mình còn vô pháp được đến tấm bia đá tán thành, chính mình cả đời này khả năng liền cùng vương vị thật sự vô duyên. Người muốn gọi ai tiến bảo? Ta làm ngọc lạc trộm đem người mang tiến bảo. Úc Thanh Vũ đạo nhiên hỏi, Nam Vương nghe xong hắn kia trộm hai chữ Lần đầu tiên trong lòng có xấu hổ cảm giác, ta tìm không thấy tinh thần lực cường đại người. Úc Thanh Vũ ngẩn ra sau đó nói, vậy ngươi có thể làm gì? Liên sẽ cùng ta kêu gào sao? Nam Vương sắc mặt tức khắc rất khó xem, ánh mắt bất thiện nhìn về phía Úc Thanh Vũ. Như vậy nhìn ta vô dụng, ngươi vẫn là ngẫm lại như thế nào được đến tấm bia đá tán thành đi, ta thực vội vã thoái vị. Úc Thanh Vũ lời nói cũng không khách khí, hắn càng không khách khí, Nam Vương càng sốt ruột. Ngươi nếu là thật sự tìm không thấy, ta có thể giúp ngươi tìm một cái. Người này tinh thần lực so với ta tinh thần lực còn phải cường đại, nhưng là muốn cho nàng ra tay, ngươi khả năng yêu cầu trả giá không nhỏ đại giới. Nếu ngươi nguyện ý ta liền đem người cho ngươi mời đến, các ngươi chính mình mặt nói, có được hay không ta đều không can thiệp. Úc Thanh Vũ thấy thời cơ không sai biệt lắm, lại phun ra một câu tới. Nam Vương Minh Bạch, Úc Thanh Vũ chính là cố ý, cố ý làm hắn xuất ruột. Sau đó mới nói cho chính mình hắn có thể thỉnh đến tinh thần lực cường đại người tới, chẳng lẽ lúc trước hắn chính là làm người hỗ trợ. Thu hồi ngươi dơ bẩn ý tưởng, ta lúc trước chính là bằng chính mình bản lĩnh được đến tấm bia đá tán thành, mười vị trưởng lao chính là tận mắt nhìn thấy đến, bằng không ngươi phụ vương lúc trước cũng sẽ không tuyển ta kế thừa vương vị. Úc thanh vũ nhìn đến hắn hoài nghi ánh mắt liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Nam vương xấu hổ dịch mở mắt thần, người nọ có cái gì yêu cầu. Ta không biết, nàng cái gì cũng không thiếu, ngươi nếu là nguyện ý ta làm ngọc lạc thỉnh người tới, các ngươi mặt nói, đến nỗi ngươi có thể như thế nào làm nàng động tâm, chính là bản lĩnh của ngươi, đều như vậy, nếu ngươi lại không thể thu phục, như vậy cái này vương ngươi thật đúng là liền ngồi không được, ta lại không muốn ngồi cũng muốn tiếp tục ngồi xuống đi, cho nên ta thực hy vọng ngươi có thể được đến tấm bia đá tán thành. Úc Thanh Vũ nói chính là nói thật à? Hắn thiệt tình hy vọng Nam Vương có thể thông qua tấm bia đá tán thành, bằng không hắn cũng sẽ không cầu vân thường. Hảo, ngươi thỉnh hắn đến đây đi, chúng ta mặt nói, lúc này, chỉ cần ta có đồ vật ta có thể làm được sự, cũng không có gì luyến tiếc không muốn. Nam Vương nói, Úc Thanh Vũ gật gật đầu nói, cũng đúng, ở ngươi trong mắt cái gì đều không có vương vị quan trọng. Này một ngữ hai ý nghĩa nói làm Nam Vương ánh mắt lóe lóe, Úc Thanh Vũ cũng không nói thêm nữa cái gì. Làm Ngọc Lạc đi đem vân thưởng bốn người mời đến. Vân thưởng bốn người một đường không đội không hoảng hốt đi tới, vừa đến liền thấy Ngọc Lạc đối bọn họ vây tay, vân thưởng câu môi đạm đạm cười, quả nhiên thời gian vừa vặn tốt. Bốn người đi đến Ngọc Lạc trước mặt, Ngọc Lạc thấp giọng nói, cùng ta tới. Mang theo bốn người đi đến cung điện mặt sau, nguyên lai like cái này cung điện còn có cái cửa sau, từ cửa sau tiến vào sau, liền nhìn đến một đại bài lao nhân chạm thẳng táp. úc thanh vũ kiết như băng sơn tuyết liên thanh lánh dung nhan đạm nhiên cực kỳ nam vương một đầu hãn ánh mắt nôn nóng bất an vân thường đánh giá cẩn thận hạ nam vương hắn dung mạo cùng úc thanh vũ có năm phần tương tự cũng là ngọc thụ lâm phong nhân vật chỉ là này trên người khí chất kém qua xa có lẽ là bởi vì hắn công với tâm kế cả người nhìn qua thực tối tăm nam vương nhìn đến tiến vào bốn người ánh mắt đem bốn người đánh giá một chút cuối cùng ánh mắt dừng ở ba nam nhân trên người sau đó hỏi Bọn họ ai tinh thần lực cường đại. Không đợi Úc Thanh Vũ nói, Vân Thường liền mở miệng, là ta. ngươi, Nam Vương kinh ngạc nhìn về phía cái này có tuyệt thế dung mạo nữ tử. Nói thật, bốn người giữa hắn thật đúng là liền không suy xét nàng, còn tưởng rằng là phương đông nhan. Vân Dung, ấn lam thanh ba người chung một người đâu. Nam Vương chưa từng nghe qua không thể trông mặt mà bắt hình dòng sao. Vân Thường bất mãn nói. Úc Thanh Vũ nói, Vân Thường năm nay 18 tuổi. Tu vi chân thần cảnh, thần cấp đan sư, bát cấp tinh trận sư, tinh thần lực ta liền không nói, chờ hạ chính ngươi sẽ cảm nhận được. Úc Thanh Vũ đây là đơn giản đem vân thường giới thiệu một chút, chính là hắn mỗi một câu xuất khẩu, không riêng chỉ là Nam Vương, bao gồm kia 10 vị trưởng lão đều khiếp sợ không thôi. Mới 18 tuổi, cư nhiên liền đạt tới chân thần cảnh, vẫn là thần cấp đan sư, phải biết rằng, thần cấp đan sư chỉ có thiên linh đỉnh mới có. Chính yếu nàng vẫn là bắt cấp tinh trận sư, này nào giống nhau đều là yêu cầu cường đại tinh thần lực, khó trách nàng tinh thần lực cường đại, không cường đại cũng vô pháp tại như vậy tiểu nhân tuổi đem đan thuật cùng tinh trận tu luyện đến như thế nông nỗi. Tức khác nhìn về phía vân thường ánh mắt đều bất đồng. Nam vương trong lòng khiếp sợ qua đi đã xoay thật nhiều cái qua lại, người như vậy, kia chính là thứ gì cũng không thiếu, như vậy chính mình có thể sử dụng cái gì đả động nàng. ánh mắt lưu luyến ở vân thường tuyệt mỹ dung mạo thượng nếu chính mình đem vương hậu vị trí cho nàng như thế nào đâu chính mình đã có thể đạt tới mục đích lại có thể được đến như thế tuyệt thế mỹ nhân như vậy chẳng phải là đẹp cả đôi đảng? liên ở hắn cảm thấy chính mình chủ ý thực hoàn mỹ thời điểm úc thanh vũ chỉ hạ phương đông nhan nhàn nhạt nói vân thường vẫn như cũ có thể như thế ưu tú nàng phu quân càng ưu tú ta không nói các ngươi có thể chính mình xem nam vương tức khắc ánh mắt chật lóe Cái này cùng vân thường xuyên đồng dạng hồng bào nam tử là nàng phụ quân, nhìn dáng vẻ tuổi cũng không lớn, chính mình cùng nhân ra căn bản vô pháp so. Nam vương hôm nay phi thường buồn bực, nhà mình đệ đệ hắn so ra kém liền thôi, rốt cuộc cúc thanh vũ vừa sinh ra liền mang theo dị tượng tới, như thế nào này toát ra tới nam nhân cũng như vậy ưu tú đâu. Hơn nữa mặt khác hai cái nam nhân khí chất cũng không kém, bất luận cái gì một cái đều làm hắn ghen ghét. Hắn quay đầu nhìn về phía Úc thanh vũ, Hắn chính là cố ý đả kích chính mình. Úc thanh vũ thu được hắn ánh mắt nhàn nhạt nói, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, đại ca, tự giải quyết cho tốt đi. Nay một tiếng đại ca, làm Nam Vương tâm chấn động, hắn bao lâu không nghe thế thanh đại ca, ánh mắt lóe lóe, thu hồi ánh mắt. Vân cô nương có cái gì yêu cầu? Nam Vương phập phồng tâm tình đã vững vàng xuống dưới. Thấu chương xong Chương 631 bị thôi Nam Vương. Chương 631 bị Thôi Nam Vương Vân thường nghe được quốc thanh vũ kia thanh đại ca, trong lòng âm thầm thở dài, tuy rằng Nam Vương đối hắn vô tình, thái hậu tâm đều thiên oai, nhưng hắn đáy lòng kia phân lương thiện làm hắn đối bọn họ làm không ra cái gì tuyệt tình sự. Này một tiếng đại ca là thiệt tình nhắc nhở Nam Vương, cũng là đối này đã sớm bẻ con thân tình họa thượng một cái dấu chấm câu. Nam Vương hiện tại khả năng không hiểu quốc thanh vũ những lời này ý tứ. nhưng là chờ hạ hắn trở thành chân chính vương hậu biết phụ tộc vận mệnh cũng không có nắm giữ ở chính mình trong tay nhiều năm như vậy úc thanh vũ cái này vương đương đến có bao nhiêu mệt hắn liền sẽ minh bạch những lời này ý tứ bất quá này đó cùng nàng không có gì quan hệ nàng vẫn là đem chính mình sự làm tốt đi ta thật đúng là cái gì cũng không thiếu ngươi có cái gì có thể lấy ra tay đổ vật nói đến nghe một chút vân thường cũng không sốt ruột không nhanh không chấm nói nam vương ngẩn ra Hắn còn tưởng rằng vân thường sẽ đi thẳng vào vấn đề nói thẳng Minh nàng nghĩ muốn cái gì đâu, như vậy ba phải cái nào cũng được một câu làm hắn làm sao bây giờ. Chẳng lẽ hắn còn muốn đem chính mình bảo bối đều báo thượng một lần, làm nàng tuyển, lòng tự trọng không cho phép hắn làm như vậy. Vân cô nương nếu cái gì bảo bối cũng không thiếu, trong lúc nhất thời ta thật đúng là không biết thứ gì có thể vào người mắt, như vậy đi, vẫn là vân cô nương nhìn xem yêu cầu cái gì nói cho ta. chỉ cần ta có tuyệt không cãi lại." Nam Vương nói. Vân Thường con ngươi hơi hơi nhíu lại, cái này Nam Vương cũng không ngu ngốc a. "Như vậy a, ta đây ngẫm lại xem a." Vân Thường như suy tư gì nháy mắt, vây quanh tấm bia đá chậm rãi chuyển vòng, một vòng lại một vòng, thời gian chậm rãi quá khứ, nàng còn không có nghĩ ra được nghĩ muốn cái gì. Mười vị trưởng lão cũng nghi hoặc Vân Thường nghĩ muốn cái gì, bọn họ nhưng không cho rằng Vân Thường là suy nghĩ muốn cái gì. biết nặng là cố ý kéo dài thời gian làm nam vương nôn nóng bất an mười người nhìn mắt nam vương quả nhiên hắn không ngừng nhìn tấm bia đá sau đó nhìn về phía cung điện môn hắn ở bên trong đái càng lâu chứng minh thực lực của hắn càng ngược. Năm đó úc thanh vũ chính là 15 phút liền đi ra ngoài hắn đều đã ở bên trong đái nửa canh giờ đương vân thường lại một vòng chuyển qua tới sau nam vương chạy nhanh nói vân cô nương như thế nào vân thường dừng lại bước chân thở dài Ta suy nghĩ hơn nửa ngày, rốt cuộc nhớ tới một cái độc nhất vô nhị đồ vật tới, ta thật đúng là không có, cũng không biết Nam Vương luyến tiếp cấp. Nam Vương nghe xong nàng lời nói chạy nhanh nói, nếu Vân cô nương nghĩ đến muốn đồ vật, nói ra nghe một chút, ta nói, chỉ cần ta có khẳng định sẽ không cãi lại. Vân Thường xinh đẹp cười, nếu Nam Vương nói như thế khẳng định, như vậy ta liền không khách khí. Mười đại trưởng lão cùng Nam Vương đều thực nghiêm túc nghe Vân Thường nói chuyện. Chính là Úc thanh vũ đều nhìn về phía nàng, muốn biết nàng muốn đồ vật có phải hay không hắn tưởng cái kia. Môi anh đào khẽ mở, ta muốn phủ vương một giọt tinh huyết. Nàng lời nói vừa ra, nam vương tức khắc đôi mắt co rụt lại, hắn chẳng thể nghĩ tới vân thường muốn chính là như vậy đồ vật. Thứ này đối bất luận kẻ nào tới nói đều rất quan trọng, huống chi là hắn, hắn chính là phải làm phụ vương. Một giọt tinh huyết với hắn mà nói quá trọng yếu, mất đi một giọt tinh huyết hắn tu vi sẽ lùi lại. tuy rằng còn có thể dưỡng trở về nhưng là trong lúc này quá nguy hiểm mười đại trưởng lão cũng ngây ngẩn cả người bọn họ cũng không nghĩ tới vân thường sẽ muốn thứ này bọn họ minh bạch cảm tình vân thường tới phụ tộc mục đích chính là phụ vương một giọt tinh huyết bọn họ đều nhìn về phía úc thanh vũ vân thường tới phía trước khẳng định không biết úc thanh vũ muốn cho vị trong lòng nghĩ hoặc, bọn họ không phải ngươi bằng hữu sao ngươi bằng hữu cư nhiên muốn ngươi một giọt tinh huyết này vẫn là bằng hữu sao Nam Vương nhìn đến Úc Thanh Vũ, tức khắc ánh mắt sáng lên, Úc Thanh Vũ cũng là phụ tộc Vương A, có thể cho hắn lấy ra một giọt tinh huyết tới A như vậy hắn Tu Vi sẽ hạ thấp, chính mình Tu Vi lại không có việc gì, chính mình cũng không cần lo lắng hắn cái quá chính mình nổi bật. Tiểu Vũ, ngươi xem ca ca nếu là được Vương, Tu Vi thấp không thể được, ngươi không lo Vương lúc sau, có thời gian tĩnh Tu khôi phục Tu Vi, vân cô nương nếu muốn chính là phụ Vương một giọt tinh huyết. Ngươi xem ngươi cho nàng một giọt như thế nào. Ở vân thường nói ra muốn đổ vật tới khi, Úc Thanh Vũ liền biết chính mình đoán đúng rồi, chính là hắn vẫn là không đoán được Nam Vương tâm tàn nhận trình độ, hắn không có ngôn ngữ, mắt lạnh nhìn hắn, đúng vậy, chính mình còn ôm cái gì may mắn, nhiều năm như vậy, hắn chính là thật đối chính mình hạ sát thủ, muốn cho chính mình chết. Không nói cái này, vì phụ tộc tương lai hắn cũng sẽ không thế hắn cấp ra một giọt tinh huyết, Rốt cuộc tu vi thiên phú quyết định hắn có thể hay không bước vào hư không kính, có thể hay không giải trừ phụ tộc mình liên cũng là muốn dựa vào chính mình. Không đợi Úc thanh vũ nói cái gì, vân thường thanh âm không vui nói, ngươi liền này đầu vóc còn phải làm phụ tộc vương. Nam vương tức khắc mẩn ra, bị một cái tiểu cô nương như vậy không lưu tình chút nào châm chọc đầu vóc không hảo xử, hắn ra mặt lại hậu cũng không nhịn được, vân cô nương đây là ý gì? nhỏ dài ngón tay ngọc chỉ và gúc thanh vũ nói hắn là ta bằng hữu ta sẽ muốn hắn tinh huyết nam vương ngẩn ra bừng tỉnh minh bạch chính mình quả nhiên quá ngây thơ rồi vẫn là chưa từ bỏ ý định nói ngươi chỉ là muốn phủ vương tinh huyết là ai có quan hệ gì như thế nào không quan hệ muốn cùng ta giao dịch chính là ngươi trả giá đại giới lại là hắn ngươi là cảm thấy ta thiếu tâm nhãn sao vân thường mặt đẹp banh lên nam vương sắc mặt càng thêm khó coi Ngươi đương nhiên không thiếu tâm nhãn, hơn nữa này tâm nhãn nhiều đã trang không được. Ấn Lam Thanh buồn cười nhìn Nam Vương, cùng Thường Nhi mội mội đấu võ mồm, ngươi kia đầu vóc thật đúng là không đủ dùng. Vân Thường con môi, ta cùng Nam Vương nhưng bất đồng, ngươi có thể hố đệ đệ hố rốt cuộc, chính là ta Vân Thường tán thành bằng hữu ai cũng không thể hố. Úc Thanh Vũ khỏe môi gợi lên sung sướng độ cung, Phương Đông Nhan liếc mắt nhìn hắn, chỉ cần là Thường Nhi bằng hữu nàng đều sẽ như thế giữ gìn. ngươi có cái gì khả đắc ý nam vương minh bạch vân thường muốn chính là chính mình một giọt tinh huyết hắn tuy rằng không ngôn ngữ cũng có thể không để ý tới vân thường trong giọng nói trào phúng nhưng là hắn cần thiết làm ra lựa chọn mà cái này lựa chọn quyết định hắn có thể hay không lên làm phủ tộc vương hắn nhìn mắt lúc thanh vũ thấy hắn căn bản không thấy chính mình biết hắn là thật sự sẽ không giúp chính mình vân thường cũng không nóng nảy tiếp tục vây quanh tấm bia đá chuyển động một hồi lâu Nam vương ánh mắt xẹt qua một đạo ám mang, hảo, ta đáp ứng ngươi, bất quá, ta hiện tại còn không phải phụ tộc vương, ngươi muốn chức giúp ta mới được. Vân thường ha hả cười, đây là tự nhiên, ngươi hiện tại cho ta cũng khinh thường muốn. Nam vương cảm thấy chính mình trong lòng tự đổ, trước nay không như vậy đổ quá, vậy bắt đầu đi. Nếu quyết định hắn cũng không dối dám, dù sao chờ chính mình được đến tấm bia đá tán thành sau, vân thường cũng không có khả năng lại đem tinh thần lực lấy về đi. Tinh huyết trừ phi chính mình cấp, nếu không ai cũng đừng nghĩ bắt được, chính mình chỉ là đáp ứng cho nàng một dọn tinh huyết, nhưng không đáp ứng khi nào cho nàng. chấm đã. Ấn Lam Thanh cái này mặt đen đã đi tới. Nam Vương nhìn hắn một cái, còn có chuyện gì? Xét thấy ngươi liền cùng chính mình huyết mạch tương liên đệ đệ đều hố, ngươi vẫn là lập hạ lời thề hảo, bằng không chúng ta nhưng không yên tâm, thường nhi mỗi mỗi tinh thần lực cũng không phải là ai đều có thể hố. Ấn Lam Thanh Ngữ khí không chút để ý nói. Nam Vương đốn là cảm thấy chính mình hô hấp đều giống như có chút khó khăn, nhân gia Vân Thường cũng chưa nói cái gì, ngươi nhảy ra tới làm gì. Vân Cô Nương giống như cũng không có yêu cầu ta thể. Ấn Lam Thanh Ngữ môi nói, nguyên nhân chính là vì thường nhi muội mội quá đơn thuần, cho nên ta này đường ca ca mới muốn che chở hắn chút ta để tránh bị người cấp hố. Đúng rồi, mười vị trưởng lão liền làm chứng kiến đi, chúng ta là không nóng nảy. Nói vậy Nam Vương thực xuất ruột. Mười vị trưởng lão tâm tình thực phức tạp, tư tâm bọn họ là không hy vọng Nam Vương lấy ra một dọn tinh huyết, nhưng là Úc thanh vũ cũng chưa nói cái gì. Hiển nhiên là cho phép vân thường làm như vậy. Nếu bọn họ không đồng ý, hai huynh đệ chi gian chỉ sợ càng thêm như nước với lửa. Cân nhắc lúc sau, bọn họ vì phụ tộc căn ổn, lựa chọn chờ mặc. Hảo, ta thể Nam Vương cắn răng nói, trong lòng ám đạo, ngươi cho rằng thề liền và toàn. Ta giống nhau có thể tìm được lỗ hổng. Chờ một chút. Ấn Lam Thanh đem dơ lên tay Nam Vương ngăn cản. Nam Vương nhớ rõ lời thề nhất định phải đem sự tình nói rõ ràng. Thường nhi mội mội giúp ngươi được đến tấm bia đá tán thành. Ngươi lập tức liền phải cho nàng một giọt chính ngươi tinh huyết. 15 phút đều không thể kéo. Đúng rồi. Nam Vương liền lấy phụ tộc an nguy thế đi. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể tin tưởng ngươi thật sự không tưởng hố chúng ta. Vân thường nhìn thấy Nam Vương trong lòng minh bạch. Ấn Lam Thanh lo lắng không phải dư thừa, từ hắn trong ánh mắt nhìn ra được, hắn là thật sự muốn chống chế. Nam Vương hít sâu một hơi, đối Úc Thanh Vũ nói, ngươi liền nhìn bọn họ như vậy khi dễ ta. Úc Thanh Vũ nhướng mày, lời này từ đâu mà nói lên. Các ngươi này không phải giao dịch sao, chỉ cần ngươi không vi phạm lời thề, lập cái dạng gì lời thề có quan hệ gì, chẳng lẽ ngươi thật đúng là tính toán làm vân thường bạch giúp ngươi. Nói vậy, ta này quan ngươi liền không qua được. Nam Vương một nghẹn, hư một tiếng, biết chính mình này Tích Tinh huyết là giữ không nổi, đang muốn thề, liền nghe được vẫn luôn không nôn Ngự Phương Đông Nhan mở miệng, hắn nếu là dám vi phạm lời thề, không cần thiên đạo trừng phạt hắn, ta liền sẽ làm hắn liền chuyển thế trọng sinh, cơ hội đều không có. Theo hắn nói, Nam Vương tức khắc cảm giác được cái loại này linh hồn thượng sợ hãi cùng rét lạnh, người này quá khủng bố, chẳng lẽ hắn tu luyện chính là linh hồn công pháp? Nam Vương tiểu tâm tư tức khắc đều thu hồi tới Lập tức lập hạ lợi thể, vân thường cũng không kéo dài, làm hắn bắt tay đặt ở bia đá, sau đó tay nàng đặt ở nam vương phần đầu một tấc xa địa phương, tinh thần lực cuộn cuộn không ngừng chuyển vận tiến nam vương thức hải trung, nam vương chạy nhanh điều động tinh thần lực đưa vào tấm bia đá tơ hồng trung, chỉ thấy tơ hồng nhanh chóng hướng về phía trước bò lên, mà nam vương bị vân thường cường đại tinh thần lực cấp chấn trụ, trong lòng nghĩ, làm nàng nhiều chuyển vận cho chính mình một ít, như vậy chính mình phù thuật cũng sẽ tăng lên. đáng tiếc vân thường đem lực độ nắm chắc gãi đúng chỗ ngứa tơ hồng toàn bộ sáng kia một khắc nhanh chóng thu hồi tinh thần lực một chút cũng chưa cho hắn lưu mà nam vương chính mình tinh thần lực bởi vì bị vân thường một chút dung hợp đến nàng tinh thần lực chuyển vận tiến tấm bia đá chung hiện tại rất là mệt mỏi bất quá bia đá tơ hồng lưỡng đạo đỉnh chốc sau một đạo quang mang hoàn toàn đi vào hắn giữa mày một cái vương tự xuất hiện ở nó giữa mày sau đó biến mất không thấy mươi trường lão thở dài nói nam vương ngươi đã làm mới nhậm chức phù vương nam vương kích động chính mình rốt cuộc trở thành phù tộc vương chạy nhanh đem tinh huyết cấp thường nhi muội muội chúng ta nhưng không có hứng thu ở chỗ này tiếp tục đợi ấn lam thanh không kiên nhẫn thúc giục nói nơi này quá lạnh thời khắc đều phải dùng linh lực hộ thể mới được nam vương hảo tâm tình lập tức bị ấn lam thanh những lời này cấp đả kích không có đôi mắt nhíu lại người này không phải giống nhau làm người chán ghét tấu chương song. Chương 632 tự thực hậu quả xấu. Chương 632 tự thực hậu quả xấu. Ngươi như vậy xem ta làm gì, chẳng lẽ còn nghĩ tới sau trả thù. Ta hiện tại đã biết rõ vì sao năm đó ngươi phụ vương không chọn ngươi. Ấn Lam Thanh lắc đầu thở dài. Nam vương một hơi nảy lên tới, hắn nâng lên tay, nhanh chóng từ giữa mày bước ra một giọt tinh huyết tới, để vào vân thường lấy ở trên tay bình ngọc, ý tứ là các ngươi chạy nhanh đi thôi. Vân thường lưu loát thu lên, sau đó mấy người thống khoái xoay người sau này môn đi đến. Nam vương ánh mắt đen tối không rõ nhìn bốn người bóng dáng, lòng bàn tay gắt gao niết ở bên nhau. Úc thanh vũ đi đến hắn trước mặt, chúc mừng đại ca được như ước nguyện. Này vương vị vốn dĩ nên là của ta. Vốn dĩ Úc thanh vũ là thiệt tình chúc mừng hắn, nhưng là Nam vương tổng cảm thấy hắn là ở trào phương hắn. Úc thanh vũ nghe vậy đạm đạm cười, đúng vậy. Này vốn dĩ chính là nên đại ca gánh khởi trách nhiệm, ta thế đại ca gánh chịu nhiều năm như vậy, đại ca cũng nên thấy đủ. Dứt lời hắn xoay người đối mười vị trưởng lão chắp tay thi lễ nói, mười vị trưởng lão còn muốn tiếp tục vất vả vì phụ tộc làm lụng vất vả, thanh vũ như vậy cáo tử. Mười vị trưởng lão đều không tha nhìn hắn, đại trưởng lão nói, ngươi này liền phải rời khỏi. Úc thanh vũ gật gật đầu nói, cấp ngọc lạc chủ trì hôn lễ, lúc sau liền sẽ rời đi. Đại trưởng lao thở dài nói, hai tử, phụ tộc tương lai làm ơn ngươi. Úc Thanh Vũ ánh mắt tối xâm lại, con đường phía trước quá xa xôi, nhưng là hắn vẫn là ứng tiếng nói, ta sẽ tận lực. Dứt lời hắn không lại xem Nam Vương, trực tiếp đẩy ra đại điện cửa chính, đi ra ngoài, mà Nam Vương bị mười vị trưởng lao để lại. Canh giữ ở bên ngoài mọi người, thấy Úc Thanh Vũ ra tới, đều nhìn về phía hắn, hắn ánh mắt ở thần sắc khác nhau mọi người trên người sẽ qua. nam vương đã được đến tấm bia đá tán thành từ hôm nay trở đi hắn chính là mới nhậm chức phụ vương sở hữu các triều thần tiếp tục phụ tá tân vương quản lý hảo phù tộc theo úc thanh vũ mấy trăm năm các triều thần đều thần sắc cảm đạo tuy rằng bọn họ không nghĩ úc thanh vũ thoái vị chính là vương tộc sự bọn họ còn không có quyền lợi quản a úc thanh vũ dứt lời đi xuống bậc thang đi đến thái hậu trước mặt mẫu hậu như người mong muốn hy vọng về sau mẫu hậu có con cháu vòng đầu gối có thể quá đến hạnh phúc vui sướng. Thái hậu đôi mắt chật lóe, trong lòng có chút thấy náy, mặc kệ nói như thế nào Úc Thanh Vũ cũng là trên người nàng rơi xuống thịt, ta biết ngươi là cái thiện tâm. Úc Thanh Vũ tự dễ cười một chút, cho nên mẫu hậu mới lấy chết tương bức phải không. Thái hậu nghe vậy thần sắc lập lệ không ngừng. Úc Thanh Vũ nhìn nhìn nam vương này đó nữ nhân cùng con cháu nhóm, phảng phất thấy được vương cung về sau trướng khí mù mịt. Mẫu hậu bảo trọng đi. Ngọc Lạc thành thân sau ta liền sẽ rời đi phụ tộc. Úc Thanh Vũ không nói cái gì nữa, xoay người hướng phía ngoài cung bước đi, trong vương cung sự hai ngày này hắn đều công đạo hảo, cũng không có gì yêu cầu xử lý. Thái hậu nhìn Úc Thanh Vũ rời đi bóng dáng, trong lòng đột nhiên rất khó chịu, chính mình có phải hay không quá thương tiểu vũ tâm, hắn đây là đã bị chính mình thương thấu đi, chính là nàng có thể làm sao bây giờ, hai cái nhi tử cần thiết tuyển một cái. Nàng vẫn là càng bất công thân thủ mang đại lao đại. Nghĩ vậy nhi, nàng quay lại đầu, trước mắt đông nhiên xuất hiện một trường xinh đẹp đến mức tận cùng mặt, nàng vô vô ngực, hoảng sợ. Vân Thường sau này lui một bước, lắc đầu thở dài nói, vốn dĩ phúc khí của ngươi rất đại, chính là đều làm chính ngươi ngạnh sinh sinh cấp lăn lộn không có. Lớn mật, dám đuôi với Thái Hậu bất kính. Thái Hậu bên cạnh một nữ tử chỉ vào Vân Thường hô. Vân Thường nâng lên tay nắm tay nàng chỉ. Dùng một chút lực dắt băng liền đem tay nàng chỉ cấp bẻ gãy ta ghét nhất người dùng ngón tay chỉ vào ta. Nữ tử kêu thảm thiết một tiếng, hoảng sợ nhìn vân thường. Thái hậu cũng bị hoảng sợ, tuy rằng bẻ gãy một tiện tay chỉ không tính là cái gì tàn nhận trừng phạt, nàng trừng phạt hạ nhân chiêu số so này ác hơn nhiều, chính là sự phát quá đột nhiên, vẫn là dọa nàng tâm cả kinh. Còn không đợi nàng quát lớn vân thường, vân thường lại mở miệng nói, ta còn chán ghét người đánh gãy ta nói chuyện. Ngươi thực tốt phạm vào ta hai cái kiên kỵ. Nữ tử này Vân Thường nhận thức, chính là ngày ấy tới Thế Thái Hậu truyền lời cái kia nữ tử. Ngày đó Vân Thường liền đối nàng không có gì ấn tượng tốt. Hôm nay nàng chính mình đụng phải tới. Vân Thường sao lại tha nàng? Đã đi ra đám người Úc Thanh Vũ dừng lại bước chân, xoay người nói, Vân Thường, nhanh lên, chúng ta đi ngọc lạc trong nhà uống rượu mừng. Hôm nay chính là hắn đại hôn nhật tử. Lập tức tới, Vân Thường ứng tiếng nói, Sau đó nhìn về phía Thái hậu nói, lời nói của ta Thái hậu về sau sẽ khắc sâu cảm nhận được, rốt cuộc, nguyên bản lúc Thanh Vũ không có hậu cung, toàn bộ hậu cung liền Thái hậu một người, Thái hậu muốn làm gì liền làm gì, này về sau nhưng không giống nhau, nam vương nữ nhân cũng không ít, về sau còn sẽ có càng nhiều, này hậu cung nói tính chính là vương hậu, Thái hậu chỉ có thể thiên cư một góc, chậm rãi thể hội chính mình gieo quả đáng đi, rốt cuộc, ngươi chỉ có một thiện lương hiếu thuận nhi. Tử. Dứt lời, Vân Thường như nguyện nhìn đến Thái hậu trong mắt kinh ngạc, cười cùng tiểu hồ ly giống nhau rời đi. Nam Vương nữ nhân nhiều như vậy, Thái hậu về sau muốn quá thanh tịnh hài lòng Nhật Tử chỉ sợ là không có khả năng, nếu nàng lựa chọn giúp Nam Vương, như vậy liền phải gánh vác cái này lựa chọn tạo thành hậu quả, đây là điển hình tự thực hậu quả xấu đi. Phương Đông Nhan cùng Vân Dung không có ngôn ngữ, trực tiếp đi theo Vân Thường rời đi. Ấn Lam Thanh Chính là thích nhất cùng Vân Thường cùng nhau phun người, cô ý ở Thái Hậu trước mặt ngừng một chút, sau đó lắc đầu nói, người này có bao nhiêu đại phúc khí là chú định, ai, tưởng giúp cũng không chịu nổi chính mình làm a. Dứt lời vung ống tay áo, truy Vân Thường bọn họ đi. Thái Hậu tâm đều đã lạnh rốt cuộc, nàng rộng mở gian phát hiện, Vân Thường lời nói như thế nào như vậy đối, chính mình hao hết tâm lực không tiếc lấy mệnh tương bức đem vương vị cấp Nam Vương làm ra. Chính là Nam Vương sẽ so Úc Thanh Vũ hiếu thuận nàng sao. Hắn đôi chính mình đệ đệ đều có thể đi xuống sát thủ, như vậy đối chính mình cái này mẫu thân lại có bao nhiêu chân tình ở. Nàng tâm gương sáng Úc Thanh Vũ càng hiếu thuận nàng, đột nhiên, hảo tâm tình một chút cũng đã không có. Lúc này, Nam Vương đã nghe đại trưởng lão giảng tô xong hắn ngây ngẩn cả người, hắn chưa bao giờ biết, nguyên lai phụ tộc là chịu mình rủa. Cũng minh bạch vì sao một hai phải được đến tấm bia đá tán thành mới có thể kế thừa vương vị. Úc Thanh Vũ không lừa hắn, nhiều năm như vậy hắn đều ở chính mình thừa nhận phụ tộc này hết thảy. Úc Thanh Vũ nỗ lực tu luyện chỉ là tưởng sớm ngày bước vào hư không kính nghị cách giải trừ phụ tộc nguyên rủa, mà chính mình cư nhiên vẫn luôn đang trách hắn đoạn. Đi rồi vương vị, chẳng phải biết, cái này vương vị Úc Thanh Vũ là thật sự không muốn ngồi. Vương thượng, về sau phụ tộc liền giao cho ngươi quản lý. Thanh vũ hắn muốn đi thiên linh đỉnh, hắn là phụ tộc nhất có hy vọng đạt tới hư không kính người, vương thượng không cần đem phụ tộc duy nhất hy vọng cấp hủy diệt, năm đó hắn là cực lực muốn cho ngươi kế thừa vương vị, là chúng ta cùng ngươi phụ vương buộc hắn đáp ứng tiếp nhận phụ tộc, hiện tại cũng coi như còn hắn tự do, hắn không nợ ngươi, là ngươi thiếu hắn. Đại trưởng lão cuối cùng lời nói thâm tiếng nói, Nam vương nhìn mười vị trưởng lão từ cửa sau rời đi, hắn ngẩng đầu nhìn trước mắt hàn khí bức người tấm bia đá một loại khuất nhục cảm nảy lên trong lòng hắn xoay người chậm rãi đi ra cung điện đại môn đại môn chậm rãi đóng lại nam vương nhìn kia một trương trương biểu tình khác nhau mặt đột nhiên cảm thấy chính mình nhiều năm như vậy làm sự chính là một cái chê cười chúc mừng vương thượng nam vương mưu thần nhóm đều vui mừng quỳ lạy trong lúc nhất thời phần phật quỳ xuống một tảng lớn người trừ bỏ thái hậu cùng nam vương đứng bên ngoài đều quỳ xuống Nam vương cũng không có cái gì thần sắc mừng rỡ, Thái hậu nhướng mày nói, đã đặt thành mong muốn, như thế nào ngược lại không vui đâu. Lúc này Nam vương tâm tình thật không tốt, hắn nhìn mắt Thái hậu nói, mẫu hậu, ta mới vừa tiếp nhận vương vị có rất nhiều sự phải làm, mẫu hậu trở về tẩm cung nghỉ tạm đi. Thái hậu ngẩn ra, ngươi này hậu cung người rất nhiều, mẫu hậu giúp ngươi an bài một chút đi. Nam vương lắc đầu nói, mẫu hậu liền không cần làm lụng vất vả. Hậu cung liền giao cho vương hậu quản lý liền hảo. Vương hậu. Thái hậu tâm châm xuống. Ân, nhi thần vợ cả tự nhiên chính là nhi tử vương hậu. Nam vương cũng vô tâm tư nghĩ nhiều cái gì, hắn nói rơi xuống liền chạm ra một nữ tử tới, vui sướng cảm tạ Nam vương. Ba ngày sau sắp phong, vương hậu lập tức đem hậu cung an bài một chút đi. Nam vương phân phó xong liền xoay người hướng nghị sự điện mà đi. Thái hậu nhìn Nam vương rời đi bóng dáng. nghĩ đến vừa mới vân thường lời nói trong lòng tức khắc cảm thấy rất là buồn cười chính mình đây là dọn khởi cục đá tạm chính mình chân quả nhiên như nàng theo như lời phúc khí đều bị chính mình lăn lộn không có sao nàng nhìn mắt vương hậu kia vinh váo tự đắc bưng cái giá bộ dáng ánh mắt tôi sầm lại chính mình nhượng quả đắng chính mình ăn đi chính là đồng dạng trong lòng lại ôm hy vọng hy vọng nam vương có thể nhớ kỹ chính mình giúp hắn đoạt lại vương vị tình cảm đối nàng cái này mẫu hậu hảo điểm Nàng xoay người hướng chính mình tẩm cung đi đến, bước chân thực trầm. Vân thường bốn người đi theo Úc Thanh Vũ một đường rời đi hoàng cung, nơi đi qua, sở hữu thị vệ đều cung kính thi lễ, vương thượng bảo trọng. Có thể thấy được Úc Thanh Vũ ở phụ tộc huy vọng không thấp, đây là nam vương vô pháp bằng được. Rời đi nơi này mới có thể sống già chân chính chính mình. Vân thường đối hắn nói. Úc Thanh Vũ nghiêng đầu nhìn mắt vân thường, cười nói, đích xác. Vân thường thấy hắn tâm tình không có như vậy không xong, cũng yên tâm chút, ngươi chuẩn bị khi nào rời đi phụ tộc. Đi cấp ngọc lạc chủ hôn, lúc sau liền rời đi. Úc thanh vũ biết, chính mình càng sớm rời đi, phụ tộc liền sẽ càng sớm khôi phục bình tĩnh, hắn không thể làm phụ tộc rối loạn. Chúng ta đây liền thiên linh đỉnh thấy đi. Hảo! Năm người cùng nhau đi vào ngọc lạc phủ đệ, ngọc lạc phủ đệ răng đèn kết hoa, nhưng là lại không có bao nhiêu người. Chủ yếu là phù vương thay đổi người, nơi nào còn có người tới lưu cần Ngọc Lạc cái này trước vương thượng trước mặt hồng nhân. Ngọc Lạc cũng không ngại, thành thân yêu cầu chính là thiệt tình chúc phúc bọn họ người, những cái đó khiêm tốn giả ý có mục đích riêng không tới càng tốt. Cửa thủ người thấy Úc Thanh Vũ lại đây, chạy nhanh đón đi lên, vương thượng, Ngọc Lạc đại nhân đi tiếp tân nương, lập tức liền đã trở lại. Úc Thanh Vũ gật gật đầu nói, chúng ta đi vào chờ. người nọ lập tức đem người đón đi vào bọn họ đã nghe được nơi xa cổ nhạc thanh biết ngọc lạc đã đem hình nương tiếp đã trở lại úc thanh vũ trực tiếp vào hỉ đường ở thượng vị ngồi xuống chờ một đôi tân nhân tới bái đường vân thường cùng phương đông nhan vân dung ấn lam thanh ở hai sườn khách vị ngồi hạ lúc này bên ngoài liền truyền đến hỉ nương thanh âm một lát một thân đỏ thấm hỉ pháo ngọc lạc liền nắm hồng lụa đi đến hồng lụa một chỗ khác là cái khăn đoan đỏ hình nương Hôm nay nàng chính là danh xứng với thực tân nương. Ngọc Lạc vừa thấy đến Úc Thanh Vũ ngồi ở ghế trên, đôi mắt tức khắc nóng lên. Thấu chương song. Chương 633 huynh đệ chi tỉnh, thêm càng. Chương 633 huynh đệ chi tỉnh, thêm càng. Úc Thanh Vũ chân thành cười, Ngọc Lạc, ngươi từ nhỏ chính là cô nhi, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, so thân huynh đệ còn muốn thân, hôm nay là ngươi cùng huynh nương ngày đại hỷ. khiến cho ta cái này đường huỳnh trưởng chịu các ngươi nhất bái đi ngọc lạc đôi mắt đã ướt hắn biết hôm nay úc thanh vũ nhường ra vương vị bởi vì hai ngày này hắn giúp úc thanh vũ đem sự tình đều giao tiếp xong hôm nay vốn dĩ hắn cũng muốn đi bồi hắn chính là úc thanh vũ làm hắn hôm nay thành thần, hơn nữa sở hữu thành thân sự úc thanh vũ đều cấp chuẩn bị tốt hắn chỉ cần đi tiếp tân nương tử trở về bái đường thành thân thì tốt rồi đi tiếp hinh nương thời điểm Hắn đã vui vẻ có thể cùng hình nương thành thần, lại lo lắng nam vương được đến vương vị sẽ vì khó Úc Thanh Vũ. Hiện tại nhìn đến Úc Thanh Vũ êm đẹp ngồi ở ghế trên thượng, hắn tâm mới thả xuống dưới. Không có người so với hắn hiểu biết Úc Thanh Vũ, hắn từ đầu đến cuối đều không thích cái kia vị trí, hôm nay hắn rốt cuộc giải thoát rồi. Bên kia chủ trì hôn lễ người cũng đều là Úc Thanh Vũ an bài tốt, bái đường bắt đầu rồi. Như vậy thuần túy hôn lễ là vân thường lần đầu tiên gặp được. nhà ai hôn lễ không phải là mạnh tay biển người tấp nập chính là ngọc lạc hôn lễ người không nhiều lắm tính toán đâu ra đấy cũng liền ba mươi mấy người đều là cùng hắn nhiều năm như vậy vào sinh ra tử đi theo Úc thanh vũ trong tối ngoài sáng thị vệ nhưng là lại đều thiệt tình chúc phúc bọn họ vân thường cảm thấy như vậy hôn lễ cũng là có một phong cách riêng ngọc lạc cùng hinh nương tất nhiên sẽ ở mọi người chân thành chúc phúc trung bạch đầu giai lão cả đời hạnh phúc tân nhân bị đưa vào động phòng Thực mau Ngọc Lạc cùng Huynh nương lại ra tới, hai người thay cho đại hôn phức tạp hỷ phục, đi vào bầy biện yến hội sân, tuy rằng chỉ có 5 bàn tiệc rượu, nhưng là nhìn đến tân nương cũng ra tới, tức khắc hoan hô lên. Hinh nương thẹn thùng cười, nàng không có cùng mặt khác tân nương tử giống nhau, đại ở tân phòng, mà là lựa chọn ra tới cùng này đó thiệt tình chúc phúc bọn họ Ngọc Lạc này đó các huynh đệ cùng nhau uống rượu, cảm tạ bọn họ đã nhiều ngày bận rộn cùng bất cứ lúc nào đều không rời bỏ tình nghĩa. trong lúc nhất thời trong viện tiếng hoan hô nổi lên bốn phía hào sảng uống rượu thanh âm chuyển ra đi hào xa úc thanh vũ cùng vân thường phương đông nhan vân dung tấn Lang thanh ngọc lạc cùng hinh nương ngồi ở một bàn thượng hinh nương cùng ngọc lạc từng cái kính mấy người rượu như vậy vui sướng ấm áp tân hôn tiệc rượu làm ở đây người đều cảm nhận được nồng đậm chân tình ánh trăng lặng lẽ bỏ lên trên ngọn cây bóng đêm ôn hòa bao vây lấy sân ngọc lạc phu thê hai người bị náo nhiệt đưa về động phòng mọi người lúc này mới kết thúc thực rượu, Úc thanh vũ cùng vân thường phương đông nhan vân Dung, ấn lam thanh đứng ở bọn họ nghỉ tạm trong viện cái này sân là Úc thanh vũ tự mình cấp ngọc lạc tuyển địa thế rất cao đứng ở trong viện có thể nhìn đến vương đô phồn hoa cảnh đêm hôm nay bởi vì là tân vương đăng cơ nhật tử vương đô các ba cánh trắng đêm ăn mừng ngọn đèn dầu đem toàn bộ vương đô bao phủ ở một mảnh vui mừng giữa ngọc lạc ngươi là tính thế nào vân thường hỏi Rốt cuộc Ngọc Lạc từ nhỏ liền đi theo Úc Thanh Vũ, hai người tình cảm sớm đã không phải phù vương cùng cấp dưới quan hệ, là so thân huynh đệ còn thân huynh đệ, Ngọc Lạc là Úc Thanh Vũ tín nhiệm nhất người. Nhiều năm như vậy, Ngọc Lạc đi theo ta quá vất vả, về sau khiến cho hắn an tâm cùng hình nương quá chính mình tiểu nhật tử đi thôi. Úc Thanh Vũ nhìn về phía tân phòng nơi sân nói. Vân thường mày một chọn, ngươi là muốn đi không từ giã. Úc Thanh Vũ đạm đạm cười. Thiên Linh Đỉnh là cái dạng gì địa phương ta không phải thực hiểu biết, nơi nào tin tức rất khó tra được, ta chỉ biết nơi nào là cá lớn nuốt cá bé, chiến tranh không ngừng địa phương, khiến cho ta chính mình đi đối mặt đi. Vân Thường không nói thêm gì, đây là bọn họ chi gian sự, chính mình liền không đúc kết. Úc Thanh Vũ ở trong bóng đêm rời đi, Vân Thường cùng Phương Đông Nhan, Vân Dung, Ấn Lam Thanh cũng trực tiếp quay trở về thần ma đại Lục, Ma phù tộc ngày hôm sau. Ngọc Lạc cùng Nam Vương cùng nhau được đến Úc Thanh Vũ đã rời đi phủ tộc đi hướng thiên linh đỉnh sự. Nam Vương trong lòng có hổ thẹn, vốn định tìm đệ đệ nói chuyện, chính là Úc Thanh Vũ căn bản chưa cho hắn cơ hội, hắn biết, chính mình đem đệ đệ đau lòng thấu thấu. Chỉ có thể chờ mong Úc Thanh Vũ thật sự có thể bước vào hư không kính, như vậy bọn họ huynh đệ còn có một ngày có thể gặp mặt. Mà Ngọc Lạc biết Úc Thanh Vũ đi không từ ra sau, trầm mặc cả ngày, hinh nương thở dài nói. Chúng ta cũng đi thiên linh đỉnh đi. Ngọc Lạc đôi mắt tức khắc sáng. Hinh nương biết chính mình quyết định này làm đúng rồi. Vì thế hai vợ chồng trở về một chuyến bách hoa sơn. Đem hinh nương nhiều năm qua nhưỡng hoa nhưỡng đều mang lên. Bất quá hinh nương ở bách hoa sơn chỗ sâu trồng chôn xuống mấy đàn hoa nhưỡng. Lưu cái niệm tưởng. Nếu thật sự có một ngày còn có thể trở về. Lại đào ra uống. Rốt cuộc hinh nương cùng Ngọc Lạc đều giống nhau. Ở phụ tộc không có bất luận cái gì thân nhân. có thể hoài niệm chính là này phiến thổ địa. Liên ở bọn họ phải rời khỏi khi, tối hôm qua những cái đó thị vệ cũng đều tới, Úc Thanh Vũ đồng dạng đem bọn họ sinh hoạt đều an bài hảo, nhưng là, bọn họ cùng Ngọc Lạc có đồng dạng ý tưởng, ở bọn họ trong lòng phụ tộc vương thượng chỉ có một người, chính là Úc Thanh Vũ, nếu hắn đi thiên linh đỉnh bọn họ tự nhiên muốn đuổi theo tùy. Ngọc Thạch hai vợ chồng cùng ba mươi mấy cái Úc Thanh Vũ đã từng ẩn vệ không chút do dự đuổi theo thiên linh đỉnh Điểm này vân thường tuy rằng không biết, nhưng là nàng lại đoán được. Ngọc lạc bọn họ rời đi phụ tộc thời điểm, vân thường bọn họ đã về tới thần giới. Hơn một tháng thời gian, bọn họ liền từ long tộc, yêu tộc, phù tộc, ma tộc đi dạo một vòng đã trở lại, cửu tiêu người lại tại đây hơn một tháng thời gian, hoàn toàn đem bách hướng đường cấp đuổi ra thần giới đại lục. Tô mị chật vật rời đi thần giới đại lục, mang theo lòng tràn đầy cửu hận đi trước thiên linh đỉnh. đi đến cậy nhờ nàng từ nhỏ liền ngưỡng mộ cái kia nam tử. Trong lòng nghĩ, một ngày kia nhất định phải trở về đem vân thường từ đám mây dấm tiến bùn đất chung đi. Vân thường bọn họ trực tiếp trở lại cựu tiêu đảo, cựu tiêu người cũng đã khải hoàn mà về nhiều ngày, nhìn đến vân thường đã trở lại, đều hưng phấn ở cựu tiêu đảo trên quảng trường nên đón bọn họ. Màu đỏ phi thuyền rừng ở cựu tiêu trên đảo, lưỡng đạo thân ảnh màu đỏ xuất hiện khi cựu tiêu người hoan hô lên. Ngọc Tiễn cùng Tử Thu nhìn nhỏ cười, đây mới là bọn họ muốn sinh hoạt. Vân Thường cùng mọi người đoàn tụ sau, nói cho bọn họ, bọn họ một tháng rơi sau muốn đi thiên linh đỉnh, tiểu tiêu người Tu Vi còn có một thiếu bộ phận không có đạt tới chân thần cảnh. Này một tháng rơi thời gian, sở hữu chân thần cảnh phía trên Tu Vi người chỉ có một nhiệm vụ chính là rèn luyện những cái đó không đạt tới chân thần cảnh người, cần phải làm cho bọn họ rời đi trước thăng cấp đến chân thần cảnh. Tức khắc. Những cái đó không đạt tới chân thần cảnh người bị mấy trăm đạo ánh mắt tỏa định, còn không có phản ứng lại đây, đã bị mấy người một cái cấp sách đi đặt hơn đi. Ngọc Tiên cùng tử thu kinh ngạc vân thường dùng phương thức, vân thường giải thích nói, thiên linh đỉnh là cái tràn ngập giết chóc thế giới, thực lực rất quan trọng, làm như vậy cũng là làm cho bọn họ càng thêm hiểu biết lẫn nhau. Tới rồi thiên linh đỉnh lúc sau chân thần cảnh tu vi không đủ xem, nhưng là nếu bọn họ ôm thành đoàn thực lực liền không giống nhau. ngọc tiễn cùng tử thu lúc này mới minh bạch vân thường dụng ý vân thường tự mình xuống bếp làm một bàn lớn phong phú đồ ăn mấy người hảo hảo tụ một chút các ngươi chuẩn bị trở về tứ phương đại lục tử thu nghe xong vân thường tính toán nói ân trở về nhìn xem ra ra cùng tiểu thúc tiểu thẩm đi thiên linh đỉnh không biết còn có thể hay không trở về trở về bồi bồi, bồi bọn họ dứt lời vân thường lại nhìn về phía vân dung cùng ấn lam thanh nói ca lam thanh các ca, ca các ngươi có trở về hay không? Vân Dung nhìn mắt ấn Lam Thanh nói, làm Lam Thanh cùng các ngươi cùng nhau trở về nhìn xem, ta đi trước thiên linh đỉnh. Vân Thường lo lắng nói, ca, vẫn là chờ chúng ta trở về cùng đi đi. Vân Dung cười cười nói, không có việc gì, thiên linh đỉnh người tổng muốn sinh hoạt đi, sẽ không nơi nơi đều là chiến tranh, ta đi trước sờ sờ đế, chờ các ngươi đi lúc sau cũng có thể sớm một chút hiểu biết chút tình huống. Phương Đông Nhăn nói, Thiên Linh Đỉnh cũng có ly cung người, ngươi có thể cầm phía trước ta cho ngươi tín vật trực tiếp đi tìm bọn họ, tuy rằng bọn họ tin tức truyền không trở lại, nhưng là bọn họ ba năm trước đây cũng đã thẩm thấu đi vào, tất nhiên được đến không ít tin tức, ngươi cũng đừng đi mạo hiểm, cha mẹ sự nếu thực khó giải quyết, ngàn vạn đừng tùy tiện hành sự, chờ chúng ta đi lại thương thảo làm sao bây giờ. Ngươi nhưng thật ra tưởng xa, ba năm trước đây liền phái ly cung người đi Thiên Linh Đỉnh, quá có thấy xa. Vân Dung mày. Tiểu tử này vì muội muội rốt cuộc làm nhiều ít sự à, làm hắn cái này đại cứu ca đều có chút ghen ghét. Bọn họ tuy rằng đều là ly cung tinh anh, nhưng là ở thiên linh đỉnh thực lực khả năng không đủ xem, ly cung sẽ không như thần giới như vậy mọi người đều biết, cho nên ngươi chỉ cần đi tìm có ly cung tiêu chí cửa hàng liền có thể tìm được bọn họ. Phương Đông Nhan biểu tình thực bình tĩnh, từ biết thường nhi sớm muộn gì muốn đi nơi nào sau, hắn liền bắt đầu làm chuẩn bị. Đạm mặc mỗi năm đều sẽ đem ly cung tinh anh đưa đi thiên linh đỉnh, chính là vì hôm nay làm chuẩn bị. Vô luận thiên linh đỉnh bọn họ muốn gặp phải cái gì chẳng huống hắn đều sẽ không làm thường nhi đi vào hiểm cảnh. Tử thu thấy mấy người thương lượng hảo, nhìn cửu tiêu đảo lưu luyến hỏi, vân thường, này cửu tiêu đảo mang đi không? Vân thường nhìn nhìn cửu tiêu đảo cười, đương nhiên mang đi, về sau cửu tiêu đảo chính là muốn đứng lặng ở thiên linh đỉnh tối cao chỗ. trở thành tất cả mọi người muốn nhìn lên tồn tại. Nàng trong đầu hiện ra phương đông nhan bổ sung sau kêu bức họa bản vẽ. Vân thường như vậy kiên định lời nói, Ngọc Tiễn cùng Tử Thu đều không co chê cười nàng, bọn họ chứng kiến vân thường đi bước một đi tới huy hoàng, vân thường mỗi một câu đều thực hiện, cho nên bọn họ biết, vân thường lời này, tương lai khẳng định sẽ ở thiên linh đỉnh thực hiện. Các ngươi yên tâm đi, những cái đó không đạt tới chân thần cảnh người chúng ta nhất định làm cho bọn họ rời đi phía trước đạt tới. Ngọc Tiễn quyết định tự mình đi huấn luyện những người đó, quyết không thể làm cho bọn họ kéo chân sau. Tử Thu cười nói, Cựu tiêu người trừ bỏ các ngươi hai cái, chúng ta tổng cộng có 490 người, còn có 10 người liền 500, chẳng lẽ này 10 vị huynh đệ cũng hoặc tỉ mội ở thiên linh đỉnh sao? Vân Thường dùng linh thức nhìn nhìn trong không gian dư lại 10 cái Cựu tiêu lệnh bài, nàng có loại cảm giác, này 10 cái lệnh bài chủ nhân là nàng đặc biệt gặp nhau người. có loại cảm giác bọn họ vẫn luôn đang đợi nàng. Đúng vậy, bọn họ ở thiên linh đỉnh, cựu tiêu chỉ có 500 người, về sau cũng sẽ không lại gia tăng. Nay ở lúc trước luyện chế lệnh bài khi, không nhiều không ít vừa vặn 500 cái khi, vân thường liền có ý tưởng, hiện giờ rốt cuộc muốn thực hiện. Hảo, như vậy vừa vặn tốt, chúng ta 500 người méo lên tới chính là một người. Thử thu đống nhiên cũng cảm thấy thực mong đợi. Ngay hôm sau, vân dung trước rời đi đi thiên linh đỉnh, Vân Thường vẫn là không yên tâm, làm Chung triển cùng hắn cùng đi. Vân Dung không tự tuyệt, rốt cuộc không mang theo thượng trung triển, muội muội tuyệt đối không yên tâm. Vân Dung cùng Chung triển rời đi sau, Vân Thường cùng phương đông nhan, ấn lam thanh trở về tứ phương đại lục, lại trở lại trên mảnh đất này, tâm cảnh có rất lớn biến hóa. Thấu chương xong Chương 634 hội đồng phương gia một. Chương 634 hội đồng phương gia Tứ phương đại lục biến hóa vẫn là rất lớn, nguyên nhân rất đơn giản, Tú Linh thụ bị Vân thường đào đi rồi, linh khí không ở hướng tiên đảo tụ lại, hiện giờ toàn bộ tứ phương đại lục linh khí đã cân bằng, linh khí nhất loãng ngoại cảnh hiện giờ linh khí cũng thực nồng đậm, ngoại cảnh cùng nội cảnh, nội cảnh cùng tiên đảo gia tộc thăng cấp tái cũng hủy bỏ, bởi vì linh khí giống nhau nồng đậm, không cần thiết phi đi đất liền cùng tiên đảo. Bất quá trước mắt gia tộc cấp bậc vẫn là không có gì biến hóa. Rốt cuộc cái này không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể ngoại cảnh cùng nội cảnh gia tộc có thể đổi theo Linh khí cân bằng nguyên nhân mọi người đều có suy đoán Nhưng là chỉ có một người biết nguyên nhân Chính là học viện thanh minh viện trưởng tả đằng giật Chỉ có hắn biết là vân thường cầm đi chôn ở tiên đảo biên cảnh tụ linh bảo bối nguyên nhân Mỗi lần nhìn đến học viện nội tụ linh bản hắn đều sẽ nhớ tới vân thường Này vẫn là nàng lúc trước được đến phần thưởng, Trực tiếp đưa cho học viện hiện giờ ngoại cảnh linh khí đã cùng tiên đảo giống nhau, nhưng là có cái này tụ linh bản, linh khí. càng nông đậm, hiện tại học sinh tốc độ tu luyện so trước kia học sinh nhanh rất nhiều, nhưng là vẫn là vô pháp cùng vân thường so sánh với A. Hơn nữa tam trưởng lão kia một thân vân thường thân truyền ý dề thuật, học viện thanh minh đã trở thành toàn bộ tứ phương đại lục đệ nhất học viện, đặc biệt là học tập đan thuật người, tiên đảo các đại gia tộc con cháu đều tới ghi danh. Ngày nay, Tạ Đằng giật đứng ở tụ linh bàn ngoại, nhìn xa xôi phía chân trời, cái kia phong hoa liễm diễm nhân nhi rời đi tứ phương đại lục thật lâu, có thể hay không lại trở về. Liên ở hắn tưởng nhập thần khi, trên bầu trời xuất hiện lưỡng đạo thân ảnh màu đỏ, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra trong đó nữ tử là vân thường, hắn nhìn chăm chú nhìn, trong lòng nghĩ, chính mình đây là đều xuất hiện ảo giác, chính là này ảo giác như thế nào như vậy rất thật đâu. Đúng lúc này... vân thường cùng phương đông nhan dừng ở hắn trước mặt vân thường cười ha hả nói tả viện trưởng đang xem cái gì đây là biết chúng ta hôm nay trở về tả đang giật tức khắc ngây ngẩn cả người hào nửa ngày mới nói vân thường thật là ngươi ngươi đã trở lại ân gần nhất có thời gian trở về nhìn xem thân nhân đi ngang qua học viện liền nghĩ đến xem viện trưởng cùng tam trưởng lão vân thường cười nói Ấn lam thanh một hồi đến tứ phương đại lục liền trực tiếp về nhà đi. Hảo, hảo, hảo, ta đây liền làm người đi kêu tam trưởng lao tới. Ta đang giật trộm khắp chính mình một chút, đau hắn liệt hạ miệng, mới xác định chính mình không phải đang nằm mơ, chạy nhanh gọi người đi kêu tam trưởng lao tới. Sau đó đem vân thưởng cùng phương đông nhan mời vào hắn sân. Ba người mới vừa ngồi xuống, liền nghe được bên ngoài tam trưởng lao vội vàng thanh âm, vân thưởng. là ngươi đã trở lại sao? Vân Thường đứng lên nhìn về phía ngoài cửa, tam trưởng lão cơ hồ là chạy vào, nhìn đến Vân Thường một đôi láo nước mắt mắt vông lung, nước nở nói, thật là ngươi đã trở lại, ta còn tưởng rằng đằng giật cố ý đậu ta đâu. Vân Thường trong lòng một trận cảm xúc, còn có người như vậy chờ đợi chính mình trở về, này một đời cuối cùng là không sống uổng phí. Ta nói rồi có thời gian sẽ trở về, đã trở lại tự nhiên muốn nhìn các ngươi. Vân Thường thấy Tam trưởng lão kích động thân mình đều đang run rẩy, đỡ hắn ngồi xuống. Tam trưởng lão nâng lên ống tay háo lau trong mắt nước mắt, đối Vân Thường nói: "Ngươi nha đầu này chính là chúng ta Phúc tình, học viện có thể có hôm nay đều là ngươi công lao a, hiện giờ học viện đã là tứ phương đại lục đệ nhất học viện. Ta đã từng cũng là học viện một viên, vì học viện làm chút sự cũng là hẳn là." Vân Thường thiệt tình nói: "Lần này trở về có thể đãi bao lâu a?" Tam trưởng lão cảm xúc bình tĩnh lại, chờ mong nhìn vân thường. Đại khái một tháng. Vân thường cũng không giàu dếm. Kia ở học viện ở vài ngày đi. Tam trưởng lão cùng tả đằng giật cùng nhau giữ lại nói. Vân thường cười nói, chúng ta phải về tiên đảo đi xem ra ra, liền không ở học viện ở. Nếu tam trưởng lão ở y lý thuật thượng có cái gì nghi vấn, có thể đi tiên đảo đồng phương ra, ta chịu thời gian cho ngươi giảng giải một chút. Thật tốt quá. Ta đây cùng các ngươi cùng đi. Tam trưởng lão lập tức quyết định, hắn tích góp rất nhiều nghi vấn không người có thể giải đáp, tốt như vậy cơ hội hắn như thế nào sẽ bỏ lỡ. Cùng tả đăng giật hàn huyên hơn một canh giờ, vân thường cùng phương đông nhan liền cáo từ, tam trưởng lão cũng không cần phải nói đi theo hai người cùng nhau đi rồi. tả đăng giật nhìn biến mất thân ảnh, nếu không phải biết tam trưởng lão đi theo vân thường đi rồi, hắn thật đúng là hoài nghi chính mình vừa mới làm giấc mộng đâu. vân thường lấy ra phi thuyền ba người thượng phi thuyền từ ngoại cảnh bay qua nội cảnh sau đó tiến vào tiên đảo đi vào đông phương ra phương đông lão gia tử ngồi ở trong viện, trong lòng ngực ôm một cái tiểu hoa nhi đùa với bên cạnh ngồi phương đông tán lao gia tử bỗng nhiên ngẩng đầu liền nhìn đến đông phương ra trên không xoay quanh một con thuyền màu đỏ phi thuyền hắn lập tức đứng lên này không phải nhan nhi cùng thường nha đầu phi thuyền sao chính mình không phải hoa mắt đi Chạy nhanh hỏi bên cạnh nhi tử nói, tán nhi, trên bầu trời có phải hay không có chiếc phi thuyền? Phương Đông Tán cũng ngây ngẩn cả người, đúng vậy, cha ngươi cũng thấy. Quả thực có, là nhan nhi bọn họ đã trở lại. Lao gia tử kích động nói. Phương Đông Tán cũng phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh từ Lao gia tử trong lòng ngực tiếp nhận hải tử. Đối Lao gia tử nói, nhất định là, cùng nhan nhi bọn họ phi thuyền giống nhau như lúc. phụ tử hai cái nhìn đăm đăm nhìn chằm chằm phi thuyền môn phi thuyền môn mở ra vân thưởng cùng phương đông nhan từ phía trên chậm rãi rơi xuống nhìn đến trong viện lao ra tử cùng phương đông tán hai người đôi mắt đều nóng lên ra ra tiểu thúc chúng ta đã trở lại vân thưởng cười cấp lao ra tử cùng phương đông tán thi lễ nói lao ra tử kích động chỉ biết nói hảo phương đông tán cũng thực kích động đã trở lại hảo phương đông nhan nhìn mắt phương đông tán trong lòng ngược hài tử nói Tiểu thúc hải tử. ân, ta nhi tử, người đệ đệ. Phương Đông tán chạy nhanh đem nhi tử ôm cấp hai người xem. Phương Đông nhan tiếp nhận hải tử, thuần thục ôm vào trong ngực hống, cùng tiểu thúc rất giống, đây là mới vừa trăng tròn. Ân, mới vừa trăng tròn. Phương Đông tán ứng tiếng nói. Lao gia tử lăng mi lăng mắt nhìn Phương Đông nhan thuần thục ôm hải tử động tác, nhan nhi, người như thế nào ôm hải tử ôm đến như vậy thuần thục. các người có phải hay không có hải tử? vân thường chạy nhanh từ trong không gian đem chính mình nhi tử ôm ra tới, Ra ra, đây là ngài chắc trai, mau chăm thiên. lao gia tử tức khắc kích động, mau cho ta ôm một cái. vân thường đem hải tử phóng tới lao gia tử trong lòng ngực. lao gia tử cẩn thận ôm chắc trai, trong mắt vui sướng chắn đều ngăn không được. phương đông tán vừa thấy đến bọn họ hai người hải tử tức khắc vui sướng nói, ta đương ra ra. phương đông nhan khỏe miệng vừa kéo. hắn cùng tiểu thúc tuệ cũng liền kém mười mấy tuổi hai người nhi tử lại cùng tuổi chỉ là này bối phận kém gấp đôi nhi tử có điểm mười ta quả nhiên mở to mắt to phương đông cẩm vừa nghe bối phận kém nhiều như vậy sáng suốt không mở miệng nói chuyện chỉ dùng một đôi cùng hắc rượu thạch mắt phượng nhìn từ ái lao gia tử lao gia tử nhạc không khép miệng được nhìn xem ta chắt trai cùng hắn cha một cái bộ dáng liền tính tình này cũng giống hắn cha khi còn nhỏ cũng như vậy tinh thần mỗi lần ta ôm hắn hắn đều như vậy nhìn ta cha cho ta ôm một cái ta thật vất vả thăng cấp đương ra ra phương đông tán mắt thèm nói ngươi không phải có nhi tử cùng ta đoạt cái gì chắc trai lao gia tử kiên quyết không bông tay phương đông tán lu hắn nói ôm nhi tử cùng ôm tôn tử có thể giống nhau sao lao gia tử không để ý tới nhi tử đối vân thường nói nha đầu ta này chắc trai tên gọi là gì a danh hậu trạch tự cẩm khi đó cũng không biết chúng ta sẽ nhanh như vậy trở về cho nên tên liền nổi lên vân thường giải thích nói lao gia tử cười cười nói tên ai khởi đều giống nhau các ngươi có thể trở về làm ra ra nhìn xem chắc trai ra ra đã thật cao hứng phương đông hậu trạch phương đông cẩm ân tên hay từ trên phi thuyền xuống dưới tam trưởng Lao xấu hổ đứng ở mấy người mặt sau không biết nên làm thế nào cho phải nhân ra một nhà đoàn tụ Chính mình giống như có điểm dư thừa. Tiểu thúc, vị này chính là học viện thanh minh tam trưởng lão. Hắn muốn ở nhà chúng ta ở vài ngày, có chút ý thuật thượng nghi vấn làm ta cho hắn giảng giải. Vân thường thu hồi phi thuyền đối phương đông khen. Phương đông tán lúc này mới nhìn đến còn có một người đứng ở trong viện. Hắn chạy nhanh phân phó người cấp tam trưởng lao an bài cái sân trụ hạ. Lúc này, Liêu Phi giao vội vã chạy tới, có phải hay không vân thường bọn họ đã trở lại? Ta nhìn đến bọn họ phi thuyền. Tiểu thẩm, là chúng ta đã trở lại. Vân Thường đón qua đi. Liêu Phi Giao đôi mắt nóng lên, lôi kéo Vân Thường tay luyến tiếp bông, vừa mới làm xong ở cứ Liêu Phi Giao nở nang rất nhiều, bởi vì đương mẫu thân duyên cớ, trên người thực hơi thở ônu nhu. Phương Đông Nhan cùng Vân Thường mang theo hải tử trở về tin tức, thực mau ở toàn bộ phương Đông Phủ Đệ truyền khai, sở hữu người hầu vô luận nam nữ đều lấy có thể lại đây trộm xem một cái. Người một nhà đoàn tụ ở bên nhau, hòa thuận vui vẻ, lão gia tử đặc biệt vui vẻ, biết được bọn họ có thể ở lại thượng một tháng, càng thêm vui vẻ. Liêu Phi Giao cùng vân thường hai người mỗi ngày có nói không xong nói, hai tử đều không tới phiên các nàng trên tay. Liêu Phi Giao nhi tử còn hảo, rốt cuộc muốn ăn sữa mẹ, Liêu Phi Giao không tín nhiệm bà vú gì đó, nhất định phải tự mình uy hài tử chính mình sữa mẹ, cho nên nàng mỗi ngày còn có thể ôm đến vài lần hài tử. chính là Phương Đông cẩm căn bản không cần ăn sữa mẹ, cho nên liền lớn lên ở Phương Đông láo gia tử trong lòng ngực, buổi tối ngủ láo gia tử đều đặt ở chính mình trên giường. Chính mình ôm ngủ, uy cơm liền càng không cần phải nói, Phương Đông nhan cái này cha đều dựa vào biên đứng. Phương Đông nhan cũng lý giải ra ra tâm tình, nhà mình nhi tử cũng cùng mặt khác tiểu hài tử bất đồng, sẽ không ma người gì đó, sẽ không mệt đến ra ra, cho nên hắn cũng yên tâm làm ra ra nhịn. Lão gia tử mỗi ngày không được khích lệ chất trai như thế nào như thế nào thông minh như vậy tiểu là có thể nghe hiểu hắn nói từ từ phương đông nhan mỗi lần nghe xong đều nhịn không được khoe miệng chịu động một chút nhà mình nhi tử kỳ thật đều sẽ nói chuyện chính là nếu làm ra ra biết ra ra sẽ bị dọa đến đi còn hảo nhi tử rất có tự mình hiểu lấy vẫn luôn không mở miệng nói chuyện liên tiếp qua đi vài thiên vân thường mới nhớ tới tam trưởng lao tới chạy nhanh chịu thời gian đi hắn chủ sân cho hắn giảng giải một chút nghi vấn của hắn. Mà các nơi đàn sư đều biết vân thường đã trở lại, đều vọt tới Đông Phương ra tới. Các loại lễ vật chất đầy Đông Phương ra hai cái đại nhà kho, chính là vân thường nơi nào có thời gian từng cái thấy bọn họ, chính là nhân ra đều tặng lễ tới. Không thấy thấy cũng không tốt, sở hữu liền ở trở về ngày thứ 10, đem người tới đều gom lại cùng nhau. Đông Phương ra bài hiến hội chiêu đái bọn họ, sau đó vân thường theo chân bọn họ gặp mặt, làm những người này thụ sủng nhược kinh. Lúc sau vân thường lấy muốn cùng người nhà gặp nhau vì tử, không hề thấy bất luận kẻ nào. Ngày nay, sáng sớm, phương đông lão gia tử trong viện truyền đến hắn ha ha tiếng cười to. Kinh phương đông nhan cùng phương đông tán thúc cháu hai người lập tức bay đến lao ra tử trong viện. Thấu chương xong chương 635 tích 148 trăm bốn chương hồi đông phương gia nhị, chương sáu tích một trăm bốn chương hồi đông phương gia. Nhị, cha, làm sao vậy? Gia Gia, làm sao vậy? Nhìn đến Lão Gia tử ôm phương đông cẩm đứng ở trong viện cười to không ngừng, thúc cháu hai cái cùng nhau hỏi ra tới. Lão Gia tử nhìn đến Nhi tử cùng tôn tử tới, tiếng cười còn không có ngừng nói, cẩm nhi kêu ta thái Ra Ra, hắn có thể nói à, chúng ta đông phương ra lại một thiên tài xuất thế, hắn so với hắn cha nói chuyện còn muốn sớm đâu. Phương đông nhan tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Nhi tử là so với chính mình nói chuyện sớm, từ từ trong bụng mẹ ra tới liền sẽ nói chuyện, hắn liếc mắt Nhi tử, dùng ánh mắt cùng Nhi tử giao lưu, ngươi tiểu tử này như thế nào liền không nhịn xuống đâu. Phương Đông Cẩm cũng thực vô ngữ, hắn thực thích thái gia gia, thái gia gia rất đau hắn, này không đồng nhất kích động thuận miệng đã kêu ra tới. Phương Đông tán ngây ngẩn cả người, đứa nhỏ này mới vừa trăm thiên đi, ngày hôm trước không phải mới vừa cho hắn quá xong trăm ngày yến, liền sẽ nói chuyện. này thông suốt cũng quá sớm đi nhìn xem nhà mình cháu trai lại nhìn xem tiểu tôn tử trong lòng ám đạo thật đúng là thanh gia làm thắng với lam a cẩm nhi a tới tiếng kêu ra ra nghe một chút phương đông tán lập tức chạm vào phương đông cẩm khuôn mặt nhỏ ôn nhu hương nói phương đông cẩm rất là vô ngữ nhắm mắt lại ngủ như vậy ấu trĩ người thật là ông nội của ta sao phương đông tán cái kêu buồn bực a cẩm nhi không mang theo như vậy thiên hướng tiếng kêu ra ra ngủ tiếp a theo sau tới rồi vân thường biết là nhi tử nói chuyện trọc sự nhẹ nhàng thở ra cũng không qua đi xoay người lôi kéo vừa mới ôm hải tử chạy tới liêu phi giao ra sân bị vân thường lôi kéo liêu phi giao quay đầu lại nhìn bọn họ hỏi thường nhi ngươi ra ra làm sao vậy ta vừa mới nghe được hắn vẫn luôn cười tỏ không ngừng vân thường nói cẩm nhi kêu một tiếng thái ra ra cấp ra ra kích động a liêu phi giao tức khắc ngẩn ra cho rằng chính mình nghe lầm trong lòng ngực hải tử thiếu chút nữa rơi trên mặt đất vẫn là vân thường phản ứng mau đem hải tử tiếp được tiểu thẩm ngươi cẩn thận một chút ngươi này nếu là đem hải tử quăng ngã hỏng rồi khóc cũng không có chỗ mà khóc vân thường đem hải tử tiếp nhận tới ôm ở chính mình trong lòng ngực liêu phi giao cũng hoảng sợ xem nhi tử ngủ đến vẫn là rất thơm chạy nhanh hỏi ta vừa mới không nghe lầm đi cẩm nhi có thể nói Cẩm Nhi sinh ra liền sẽ nói chuyện. Vân Thường không ở dấu giếm. Cái gì? Liêu Phi Giao đã không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình chấn kinh rồi. hắn phần lớn thời điểm đều ngủ, cho nên không thường nói chuyện. Vân Thường thở dài, Nhi tử đích sắc quá đặc biệt chút. Liêu Phi Giao nghe vậy dừng lại bước chân nói, không được, ta phải đi về nhìn xem, làm Cẩm Nhi kêu ta một tiếng mãi mãi. Vân Thường chạy nhanh giữ chặt nàng nói, ta vừa mới nhìn, Cẩm Nhi đã ngủ. A, như thế nào liền ngủ? Liêu Phi giao hảo nào nói. Chờ hắn tỉnh ngủ tiểu thẩm lại đi đi. Vân thường trong lòng ám đạo, Nhi tử a, này cũng không phải là nương không giúp ngươi, là không giúp được à, này lòng hiếu kỳ làm ngươi cấp gợi lên tới, vẫn là chính ngươi áp xuống đi thôi. Vì thế Phương Đông cẩm rốt cuộc không ngừng nghỉ lúc, chỉ cần vừa mở mắt, ít nhất liền có hai đôi mắt nhìn chầm chầm hắn, chờ hắn gọi người, thế cho nên hắn sau lại một ngủ chính là cả ngày. Liền cơm chưa đều không ăn, chỉ ở buổi tối tỉnh lại, như vậy chỉ cần kêu thái ra ra một người là được. Vân Thường cùng Phương Đông Nhan ban ngày bồi Phương Đông lao ra, buổi tối, Vân Thường luyện chế đan dược, đủ loại thần cấp đan dược nàng cũng không biết luyện chế nhiều ít, dù sao đan dược cũng sẽ không hư rớt. Phương Đông Nhan đem chính mình đối tinh trận lĩnh ngộ viết xuống tới, để lại cho Đông Phương ra, đồng thời còn đem mang về tới các loại công pháp cho Phương Đông tán. Về sau Đông Phương gia người có thể dựa theo từng người tư chất lựa chọn tu luyện. Mà Vân Thường đem chính mình đàn thuật cùng y di thuật cũng viết xuống dưới, để lại cho Đông Phương ra, nếu Phương Đông Nhan có luyện đan thiên phú người cũng có thể học tập. Này đó đều gạt Lao Gia Tử, bởi vì lo lắng Lao Gia Tử biết liên tưởng bọn họ phải rời khỏi sẽ khổ sở, chính là có thể giấu giếm được Lao Gia Tử sao, Lao Gia Tử chỉ là không nói mà thôi. Tam trưởng lão ở Vân Thường đem hắn nghi hoặc đều khởi bỏ sau, liền rời đi Đông Phương ra, điểm này nhãn lực thấy vẫn phải có, tuy rằng thực không tha, nhưng là hắn cũng biết, thiên hạ không có không tiêu tan biến hội, lần này ly biệt không biết sinh thời còn có thể hay không nhìn thấy Vân Thường, cho nên thực thương cảm. Tương đối so Đông Phương ra, ấn gia cũng thực náo nhiệt, ấn lam thanh gia ra, ra cùng mẫu thân, còn có cha kế cùng song bảo thai để muội, người một nhà mỗi ngày tụ ở bên nhau. một khắc đều không nghĩ cùng ấn lam thanh tách ra đặc biệt là đệ muội ban ngày dính hắn liền tính buổi tối cũng ăn vạ hắn trên giường một hai phải cùng hắn cùng nhau ngủ này hai cái tiểu gia hỏa từ lúc còn nhỏ khởi liền nghe ra ra cùng cha mẹ nói lên ca ca ở hai người nho nhỏ tâm linh ca ca chính là thần giống nhau tồn tại rốt cuộc nhìn đến ca ca như thế nào sẽ bỏ được rời đi ấn lam thanh đến là cũng thực nguyện ý hướng bọn họ rốt cuộc từ nhỏ đến lớn hắn đều thực cô đơn bằng không cũng sẽ không theo vân dung chơi đến cùng đi trở thành sinh tử huynh đệ một tháng thời gian không lâu lắm đặc biệt là đối gặp nhau không đủ người nhà tới nói nhoáng lên liền đến hớn lam thanh tử biệt người nhà đi đông phương ra cùng vân thường cùng phương đông nhan hội hợp cùng nhau hoàn hồn ma đại lục đi ma đông phương ra không khí đã theo thời gian đã đến không có ngay từ đầu hoàn thanh thiếu ngữ đặc biệt là lao gia tử buổi tối liền giắc đều không ngủ ôm phương đông cẩm nhìn chằm chằm hắn xem cùng với còn có hắn từng tiếng tiếng thở dài phương đông nhan cùng vân thường lúc này ở phương đông tán trong phòng phương đông tán cùng liêu tiếng tim đập phu thê trầm mặc không nói vẫn là phương đông nhan đánh vỡ trầm tĩnh tiểu thúc tiểu thẩm chúng ta lần này trở về là bởi vì chúng ta muốn đi càng cao cấp bậc giao diện nơi đó không phải thực dễ dàng trở về chúng ta không biết lại trở về là khi nào ra ra hắn phương đông tán giơ tay nói Ngươi ra ra các ngươi yên tâm, ta và ngươi tiểu thẩm sẽ chiếu cố hảo hắn, hiện tại có ngươi đệ, ngươi ra ra sở hữu thời gian đều đặt ở trên người hắn, về sau ngươi đệ dạy dỗ liền giao cho ngươi ra ra, như vậy hắn liền sẽ không cảm thấy cô tịch. Đến là các ngươi, đi nơi đó có phải hay không rất nguy hiểm. Phương Đông Nhan vẫn là lựa chọn giấu dếm, nói cho bọn họ tình hình thực tế bọn họ trừ bỏ lo lắng cái gì cũng làm không được. Vậy không cần thiết làm cho bọn họ thời khắc vì bọn họ một nhà ba người lo lắng. Tiểu thúc, nơi đó chỉ là đi vào dễ dàng, trở về không dễ dàng, chúng ta sẽ tìm kiếm trở về biện pháp, nguy hiểm nơi nào đều có, nhưng là đối với chúng ta tới nói không tính cái gì. Phương Đông Tán nghe vậy nghĩ đến nhà mình cháu trai cùng cháu dâu biến thái tu luyện thiên phú cùng thông minh đầu óc cũng không lo lắng. Vậy các ngươi cẩn thận, có thể trở về liền trở về nhìn xem. Phương Đông tán trong lòng cái này khó chịu. Ân, chúng ta đêm nay liền rời đi, không nghĩ làm ra ra nhìn chúng ta đi, sợ hắn chịu không nổi. Vân thường nói, khi trở về có bao nhiêu cao hứng, rời đi khi liền có bao nhiêu khổ sở. Như vậy cũng hảo. Phương Đông tán gật gật đầu. Lao ra tử trong phòng, Phương Đông cẩm biết hắn muốn đi theo cha mẹ rời đi, luyến tiếp nhìn Thái ra ra, vươn tay nhỏ túm Lao ra tử dâu không buông tay. Lão gia tử thở dài, Cẩm Nhi đây là luyến tiếp Thái Gia ra đi, không có việc gì, người mẫu thân cấp Thái Gia ra giữa nguyên đan thực dùng được, Thái Gia ra còn rắn chắc đâu, Chờ về sau Cẩm Nhi trở về xem Thái Gia ra. Hảo, Phương Đông Cẩm nói ra một chữ, đây là hắn trừ bỏ kêu lão gia tử Thái Gia ra bên ngoài lại nói một chữ. Lão gia tử tay run lên, nắm lấy hắn tay nhỏ, Cẩm Nhi thông minh à, về sau cần phải hảo hảo chiếu cô cha mẹ ngươi. bọn họ khi còn nhỏ đều không có ngươi như vậy hạnh phúc. Hảo, Phương Đông cẩm lại lên tiếng. Lão gia tử rốt cuộc nhịn không được rơi lệ. Phương Đông cẩm tay nhỏ cho hắn xoa nước mắt. Lão gia tử bế lên hắn, đem hắn khuôn mặt nhỏ dán ở hắn trên mặt. Phương Đông cẩm vườn tay ôm Lão ra tử mặt. Một màn này bị vừa mới lại đây Phương Đông nhan cùng Vân Thưởng thấy được. Hai người trong lòng đau xót. Lão gia tử kỳ thật cái gì đều biết. Ra ra. Hai người đi vào phòng. lao gia tử thần thái tức khắc khôi phục bình thường ngày mai phải đi đi ân hai người ứng tiếng nói yên tâm đi không cần lo lắng ra ra có thường nha đầu thần cấp dưỡng nguyên đan ra ra tất nhiên có thể chờ đến các ngươi lại trở về hai người tức khắc cảm thấy giống như muốn nhịn không được muốn khóc cũng không biết các ngươi lần sau trở về sẽ mang về mấy cái chắt trai tới nếu là đều giống cẩm nhi như vậy thông minh thì tốt rồi lao gia tử ra vẻ nhẹ nhàng nói phương đông nhan cùng vân thường trong lòng đều ám đạo cái này nhưng không dễ dàng nhi tử tình huống đặc thù nào dễ dàng như vậy tái sinh cái giống nhi tử như vậy hải tử ra tới hai người bồi lao ra tử hàn huyên một hồi lâu mới rời đi chờ đến nửa đêm phương đông nhan cùng phương đông tán đi vào lao ra tử phòng phương đông nhan vung tay lên lao ra tử liền ngủ đến thật thành phương đông tán dùng chính mình nhi tử đem phương đông cẩm thay đổi ra tới nhìn mắt mở to mắt to phương đông cầm nói Cẩm nhi à, về sau lại cùng cha mẹ ngươi trở về à. Hảo. Phương Đông cẩm lên tiếng. nay một tiếng thiếu chút nữa làm Phương Đông tán đem hắn cấp ném tới trên mặt đất. Phương Đông nhan mau tay nhanh mắt tiếp được Nhi tử. Phương Đông khen, cẩm nhi còn sẽ nói mặt khác nói. Phương Đông cẩm lại lên tiếng ân Phương Đông tán cả người đều cảm thấy mơ hồ, đứa nhỏ này là thành tinh sao. Vẫn thường đem một cái phong thư đặt ở lao ra tử gối đầu bên. Sau đó rời đi lão ra tử phòng. Liêu Phi giao chờ ở trong viện, thấy bọn họ ra tới, giữ chặt vân thường mánh khóe nước mắt bùn bùn đi xuống rớt. Tiểu thúc, ra ra sẽ ngủ đến ngày mai buổi sáng. Phương Đông Nhan nói. Ngươi yên tâm, ta hôm nay liền ở ngươi ra ra phòng ngủ gian ngoài trên giường ngủ. Phương Đông tán biết hắn lo lắng sáng sớm thượng lên lão ra tử nhìn không tới bọn họ một nhà ba người sẽ khổ sở. Bảo trọng. Phương Đông Nhan nhẹ giọng nói. Các người cũng bảo trọng. Phương Đông Tán ôm lấy Liêu Phi Giao ánh mắt chấp động. Chờ ở một bên ấn Lam Thanh cùng Phương Đông Tán phu thê từ biệt, Phương Đông Nhan không ở dừng lại, đem Nhi tử đưa vào vân thường trong không gian, sau đó hoa khai không gian, mang theo vân thường cùng ấn Lam Thanh rời đi. Phương Đông Tán cùng Liêu Phi Giao đứng ở trong viện lẫn nhau rửa sát vào nhau, hơn nửa ngày cũng chưa động một chút. Giao Nhi trở về ngủ đi, ta đêm nay bồi cha. Phương Đông Tán tận lực làm chính mình thanh âm nghe tới cùng tầm thường giống nhau. Ta bồi ngươi. Liêu Phi giao kiên trì nói, nàng biết phu quân tâm tình không tốt. Hào đi. Hai người vào lão ra tử phòng ngủ ra ngoài, tạm chấp nhận ở bên ngoài trên giường ngủ hạ. Ngay kế sáng sớm, Phương Đông Tán vừa tỉnh tới, phát hiện trời đã sáng rồi, nghĩ đến nhà mình lao cha, lập tức từ trên giường nhảy lên, vào phòng trong. Thấu chương xong. Chương 636 phu phục dị cầu, thêm càng. Chương 636 phu phục dị cầu, thêm càng. Đẩy ra phòng trong môn, phương đông tán liền thấy phương đông lão gia tử ôm tôn tử, khoanh chân ngồi ở trên giường, ánh mắt nhu hòa rừng ở hài tử trên người, lầm bầm lầu bầu. Tôn tử A, chúng ta muốn nỗ lực, bằng không chờ ngươi chất nhi đã trở lại, ngươi cái này đương thúc thúc đều so bất quá chất nhi, ta này mặt hướng chỗ nào phòng A. Ta đông phương ra người đời đời thiên phú đều hảo, ta cũng không kém gì, về sau ra ra tự mình giáo ngươi a, như thế nào cũng sẽ không so ngươi ca kém. Di tin. lão gia tử lầm bầm lầu bầu thời điểm lập tức nhìn đến chính mình gối đầu bên cạnh có một phong thơ, trong mắt tức khắc vui vẻ. Liên biết ngươi tẩu tử sẽ không như vậy đi rồi, lại cấp ra ra lưu tin, nhìn xem, lúc này nàng nói cái gì, lần trước nàng nói lại trở về cho ta mang về chắt trai tới. Thật đúng là liền tính toán, chúng ta nhìn xem lúc này người tẩu tử nói cái gì. Cửa phương đông tán tâm thả đi xuống, liêu phi dao đứng ở bên cạnh hắn, nắm lấy hắn tay, hai người nhìn nho cười. Lao gia tử đời này trải qua mưa gió có bao nhiêu, số đều đến không hết, bọn họ còn lo lắng hắn chịu không nổi. Lao gia tử chính mình đem tâm thái đều điều chỉnh tốt. Lao gia tử cầm lấy phong thư, cảm giác nặng trĩu, mới biết được, này phình phình phong thư không riêng có tin. còn có giống nhau đổ vật Lão gia tử mở ra phong khẩu, bên trong rất ra một quả truyền âm thạch tới. Cái này truyền âm thạch thực đặc biệt, cùng hắn gặp qua không giống nhau. Phương Đông tán cũng thấy được, bởi vì Phương Đông Nhan cũng cho hắn một khối đồng dạng truyền âm thạch. Lao gia tử cầm truyền âm thạch, tay tức khắc run một chút, đem truyền âm thạch nắm ở trong tay, lấy ra giấy viết thư triển khai. Ra ra, chúng ta đi rồi, tuy rằng không cùng ngài lao giáp mặt từ biệt, ra gia cũng không nên sinh khí. Tôn Tức thật sự không muốn đối mặt cái loại này thương ly biệt cảnh tượng, như vậy liền khá tốt. Lao ra tử khỏe mắt ngấn lệ chớp động, nâng lên ống tay háo lau một chút tiếp tục xem đi xuống. Gia Gia, chúng ta lần này rời đi lại trở về khả năng thời gian muốn lâu một ít, điểm này chúng ta không thể lừa gạt Gia Gia, cho nên Gia Gia muốn cần thêm tu luyện, đừng quên mỗi năm ăn một quả dưỡng nguyên đan, như vậy chờ chúng ta khi trở về, Gia Gia sẽ tỉ như nay còn sinh long hoạt hổ. Gặp lại tuy rằng thời gian lâu rồi điểm, nhưng là ra ra tưởng chúng ta có thể dùng truyền âm thạch cùng chúng ta trò chuyện. Cái này truyền âm thạch không chịu thời không đại lục hạn chế. Nếu chúng ta vừa vặn đuổi kịp bế quan hoặc là có việc vô pháp kịp thời đáp lời, ra ra cũng không nên gấp gáp, chúng ta sẽ tìm thời gian cấp ra ra đáp lời. Vẫn là nha đầu thận trọng A. Lão gia tử vừa nghe này truyền âm thạch không chịu đại lục cùng thời không hạn chế, tâm tức khắc rộng thoáng nhiều. Lần này rời đi ít nhất có thể tùy thời hiểu biết bọn họ tin tức, không giống lần trước chỉ có thể đoán A. Gia Gia, chúng ta lần này đi muốn đánh sâu vào tu luyện đỉnh núi, lại trở về, chúng ta chính là thành công qua, đến lúc đó chúng ta liền không đi rồi. Bồi Gia Gia, nếu Gia Gia thích, chúng ta có thể mang theo Gia Gia các đại lục đi du ngoạn, đến lúc đó đem tiểu thúc, tiểu thẩm cung đệ đệ, bọn muội muội đều mang lên, cho nên Gia Gia không cần khổ sở, muốn vui vẻ mới được. Lại tụ chúng ta một nhà liền sẽ không tách ra, tôn tức cũng không nói vọng ngữ, cho nên ra ra phải tin tưởng ta. Tôn tức vân thường bái thượng, lao gia tử mới vừa lau nước mắt lại chảy ra, nước mắt một giọt một giọt rứt ở giấy viết thư thượng, trong miệng lẩm bẩm, ra ra đương nhiên tin tưởng ngươi. Sau đó đem giấy viết thư chiết hảo hảo, bỏ vào phong thư, ở gối bên lấy ra một cái hộp, mở ra, bên trong có lần trước vân thường để lại cho lao gia tử tin. giấy viết thư đã mà đến có chút cổ xưa hiển nhiên lão gia tử thường xuyên lấy ra tới xem lão gia tử đem hai phong thư đặt ở cùng nhau đối trong lòng ngực tôn tử nói ngươi nhìn xem ngươi tẩu tử nhiều hiếu thuận tương lai ngươi tìm tức phụ khi liền phải so ngươi tẩu tử tìm cửa phương đông tán cùng liêu phi giao đều khỏe miệng vừa kéo rất là đồng tình nhi tử chẳng những muốn cùng cháu trai so tu luyện thiên phú còn muốn cùng ca ca so tìm tức phụ Không phải bọn họ đường cha mẹ khinh thường nhi tử, thật sự là phương đông nhan cùng phương đông cẩm phụ tử hai cái quá yêu nghiệt, mệt chết nhi tử cũng so ra kém A. Liêu phi giao nhớ tới vân thường cho nàng tẩy tùy đan, đối phương đông khen, thường nhi cho chúng ta để lại tẩy tùy đan, còn cố ý nhằm vào nhi tử thân thể cho hắn luyện chế một quả tẩy tùy đan, nói chờ nhi tử 3 tuổi khi cho hắn dùng, có thể dùng một lần đem trong thân thể hắn tạp chất rửa sạch sẽ. thường nhi nói nhi tử thiên phú sẽ so người cường rất nhiều. Phương Đông tán một chút cũng không ghen ghét, nhi tử so với chính mình tu luyện thiên phú hảo hắn chỉ biết cao hứng, gật gật đầu nói, nhi tử thật đúng là hảo mệnh a. Liêu Phi giao gật gật đầu nói, Đích ca, thường nhi chính là chúng ta phúc tinh. Một người tu luyện thiên phú có quan trọng bọn họ rất rõ ràng, nếu ở thức tỉnh linh căn phía trước liền tẩy kinh phát thủy, tu luyện thiên phú tự nhiên sẽ tốt không lời gì để nói. huống chi vân thường cấp chính là thần cấp tẩy tùy đan đừng nói tứ phương đại lục chính là thần ma đại lục đều không có bọn họ đều đã vô pháp dự tính nhi tử lúc sau tu luyện thiên phú vân thường tưởng thực đi đến còn mặt khác lưu lại mười cái nói là cho mặt khác chưa sinh ra đệ đệ muội muội nghĩ vậy nhi liêu phi giao mặt đỏ lên đây là đem nàng đường heo sao sinh nhiều như vậy bất quá trong lòng lại ấm áp kỳ thật hai cũng không biết Vân thường cấp lao da tử dưỡng nguyên đan cũng có tẩy kinh phạt tủy tác dụng, chỉ là bởi vì lao da tử tuổi lớn, không thích hợp dùng một lần tẩy kinh phạt tủy, chỉ có thể một chút đem nhiều năm trầm tích tạp chất chấm rãi rửa sạch ra tới. Cho nên vân thường mới cho lao gia tử luyện chế 20 cái dưỡng nguyên đan, 20 cái không cần đều ăn, chỉ cần ăn qua năm cái, lao da tử thân thể cơ năng liền sẽ khôi phục đến tuổi trẻ thời điểm trình độ, nhiều chuẩn bị, chính là để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Vạn nhất bọn họ trở về yêu cầu thời gian rất lâu, lao gia tử cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Cho nên chờ bọn họ lại trở về, lao gia tử là thật sự sẽ so hiện tại còn sinh Long Hoa Hổ. Các ngươi còn đứng làm gì, không thấy được ta tôn tử đều đói bụng sao. Lao gia tử đối đứng ở cửa không có vào nhi tử, tức phụ nói. Phương Đông Tán nghe vậy chạy nhanh đi vào trong phòng, đem đã tỉnh nhi tử ôm ra tới đưa cho thế tử. Liêu Phi ra ôm hải tử hồi nàng sân đi, Phương Đông Tán lại xoay người đi vào. Lão ra tử xua xua tay nói, ngươi trở về làm gì, chạy nhanh vội ngươi đi thôi. Những người đó không biết nhan nhi bọn họ đã đi rồi, chạy nhanh đi cổng lớn rán cái bố cáo đi. Phương Đông Tán nghe xong mày run rẩy. này thật là chuyện này, Phương Đông Nhan Tam Khẩu trở về một chuyến đông phương gia là thu hoạch rất lớn à, nhưng cái đó tặng lễ, kia một cái ra tay đều thực rộng rãi. mỗi loại lễ vật đều là bà bối hiện giờ đã chứa đầy ba cái nhà kho phương đông nhan bọn họ lại giống nhau cũng không mớn phương đông tán cũng minh bạch bọn họ là cố ý đem mấy thứ này để lại cho bọn họ ngẫm lại chính mình nhẫn chữ vật kia cùng tiểu sơn giống nhau đan dược hắn cười còn nói nhi tử có phúc khí chính mình phúc khí cũng không nhỏ cái này chính mình từ nhỏ đau đến đại cháu trai liền cùng chính mình nhi tử là giống nhau hắn bước chân nhẹ nhàng hướng đông phương ra đại môn đi đến lão gia tử lấy ra truyền âm thạch đưa vào linh lực thường nha đầu ngươi nói ra ra nhưng đều nhớ kỹ đâu truyền âm thạch lập tức truyền đến phương đông cẩm non nớt thanh âm thái gia gia ta giúp ngươi nhớ kỹ lão gia tử ngẩn ra chắc trai linh trí đây là đạt tới cái gì trình độ a trong lòng tự hào cảm đột nhiên sinh ra hảo cẩm nhi giúp thái gia gia nhớ kỹ ân phương đông cẩm vui sướng ứng tiếng nói lão gia tử thu hồi truyền âm thạch Nỗi buồn ly biệt hoàn toàn từ đáy lòng tiêu tán, tâm tình vui sướng ra cửa, chắp tay sau lưng buôn chính mình phòng tu luyện đi đến, cháu dâu nói, muốn cần thêm tu luyện, ân, chạy nhanh tu luyện đi, về sau chính là muốn đi theo tôn tử tôn tức đi các đại lục du ngoạn. Vân Thường nhìn Phương Đông Nhan trong lòng ngược hiểu chuyện nhi tử cười, nghe được ra ra thanh âm liền biết, ra ra không khổ sở. Phương Đông Nhan nắm lấy Vân Thường tay ôn nhu nói. Lần trước ngươi đáp ứng ra ra trở về cho hắn mang chắc trai trở về, lần này lại đáp ứng ra ra cái gì? Vân thường mặt mày đều là ý cười, đáp ứng mang ra ra đi chu du các đại lục A. Phương Đông nhan phượng mâu nhiễm nồng đậm vui sướng, có thể như thế phu phục gì cầu? Bất quá ta còn đáp ứng mang theo tiểu thúc tiểu thẩm cùng tương lai các đệ đệ muội mội cùng đi. Vân thường chấp trước mắt, Đông Phương gia nhân khẩu quá ít, nàng thiệt tình hy vọng Đông Phương ra nhiều con nhiều cháu. gia tộc hương thịnh, đến lúc đó ra gia sẽ càng vui vẻ đi. Chúng ta cũng không thể bị tiểu thúc bọn họ so đi xuống, cũng muốn nỗ lực cấp cẩm nhi nhiều thêm mấy cái đệ đệ muội muội. Phương Đông Nhan ôm lấy Vân Thường eo thon đem người ôm nhập trong lòng ngực. Vân Thường mặt đỏ lên, làm cho nhi tử mặt nói cái này, ngươi cái này đường cha ra mặt cũng đủ hầu. Phương Đông Nhan cười nhìn về phía nhi tử, "Cẩm nhi, có nghĩ muốn đệ đệ muội muội?" "Tưởng." Phương Đông Cẩm lập tức nói, Hắn chính là nhìn đến cái kia so với chính mình còn nhỏ hơn 2 tháng tiểu thúc, chính mình tuy rằng bối phận tiểu, nhưng là bất luận cái gì sự đều không thể dừng ở tiểu thúc mặt sau, tu luyện không thể, ở huynh đệ tỷ muội việc này thượng cũng không thể bại bởi tiểu thúc. Vân Thường dẫn mắt Phương Đông Nhan, tuy rằng nàng cũng rất muốn tái sinh hai đứa nhỏ cùng cẩm nhi làm bạn, chính là hiện tại điều kiện chỉ sợ không cho phép. Phương Đông Nhan tự nhiên cũng biết, không có tại đây sự kiện thượng nói thêm nữa cái gì. Rất nhiều sự là thủy đến tự nhiên thành, cấp cũng cấp không tới. Hai người cùng ấn Lam Thanh là nửa đêm trở lại thần ma đại lục, cho nên cửu tiêu trên đảo thử can tĩnh, Ngọc Tiễn cùng tử thu biết hai người đã trở lại, lại đây, Vân Thường nói cho bọn họ, sáng mai liền khởi hành, làm cho bọn họ đi nghỉ ngơi. Ấn Lam Thanh sau khi trở về vốn định trực tiếp đi thiên linh đỉnh, hắn sốt ruột đi tìm Vân Dung, nhưng bị Vân Thường cấp ngăn cản, ca ca một người đi nàng đều không yên tâm. Ấn Lam Thanh nàng tự nhiên cũng không yên tâm, dù sao ngày mai bọn họ liền phải đi thiên linh đỉnh, cũng không kém ngày này, làm hắn theo chân bọn họ cùng nhau đi. Ấn Lam Thanh biết vân thường lo lắng, cũng không kiên trì, dù sao liền nửa đêm thời gian, vì thế chính mình thực tự dắt tìm cái phòng trống nghỉ ngơi đi, mấy ngày này ở nhà hắn chính là vội liền ngủ thời gian đều không có. Vân thường cùng phương đông nhan không ngủ, đem nhi tử đưa vào trong không gian, giao cho chìm nổi nhìn. Hai người đi ly cung. Cựu tiêu đảo vân thường là muốn mang đi, cho nên không cần chuẩn bị cái gì, nhưng là ly cung lại là muốn lưu tại thần ma đại lục. Bọn họ này vừa đi không biết khi nào mới có thể trở về, cho nên ly cung muốn an bài hảo. Ly cung mỗi năm đạt tới chân thần cảnh tu vi người vẫn như cũ sẽ tiếp tục đi thiên linh đỉnh. Ly cung quản lý nhân viên đều là phương đông nhan đời trước liền thập phần tín nhiệm người, cho nên hắn cũng chính là qua đi công đạo một chút. Những người này kỳ thật đều đạt tới đi thiên linh đỉnh thực lực, nhưng thần ma đại lục yêu cầu người quản lý, cho nên bọn họ cần thiết lưu lại. Chờ về sau ta tìm được quay lại tự nhiên biện pháp, các ngươi cũng có thể cắt lượt đi thiên linh đỉnh. Phương Đông nhan đối bọn họ nói, nếu thiên linh đỉnh người có thể quay lại tự nhiên, như vậy bọn họ hẳn là cũng có thể tìm được biện pháp. Trời đã sáng, hai người về tới cửu tiêu đảo, Ngọc Tiễn cùng Tử Thu đã tập hợp sở hữu cửu tiêu người. Đứng ở cựu tiêu đảo trên quảng trường chờ vân thường bọn họ. Vân thường nhìn một trương trương khí phách hăng hái mặt, trong lòng rất là an ủi, đối sắp đã đến thiên linh đỉnh sinh hoạt chờ mong lại hướng tới. Thiên linh đỉnh trạng hướng ta cũng không rõ ràng lắm, ta nguyên bản có thể đem các ngươi đưa vào trong không gian đi, như vậy các ngươi an toàn liền sẽ không có vấn đề, nhưng là ta càng hy vọng các ngươi chính mình đi lang bạt một phen, như vậy rèn luyện đối với các ngươi chỉ có chỗ tốt. Chính chúng ta đi lang bạt. Mọi người không chút do dự lựa chọn nguy hiểm nhất lộ. Bọn họ lựa chọn làm Vân Thường thực vui mừng, lâu như vậy rèn luyện rốt cuộc làm cho bọn họ minh bạch, tu luyện chân lý là cái gì? Vân Thường cười gật gật đầu, đem cho bọn hắn chuẩn bị các loại đan dược làm ngọc tiên cùng tử thu cho bọn hắn phát đi xuống. Cuối cùng dặn dò một câu nói, vô luận tới rồi thiên linh đỉnh nơi nào, đều phải nhanh chóng dùng lệnh bài liên hệ gần nhất người, tạo thành tiểu nhân đoàn đội cùng nhau rèn luyện. Xác định không có một người lạc đơn mới được. Đây là cần thiết, tuy rằng bọn họ chân thần cảnh đi thiên linh đỉnh không đáng kể chút nào, nhưng là bằng chính mình cùng Phương Đông Nhan giao cho bọn họ hợp tác tinh trận, chỉ cần bọn họ không rơi đơn, bảo mệnh là không thành vấn đề. Mà làm cho bọn họ kiến thức một chút thiên linh đỉnh sinh hoạt tàn khốc, càng có thể kích khởi bọn họ tu luyện tín niệm, cũng càng thêm minh bạch, đoàn kết lực lượng. Là, tuyệt không ném xuống một cái huynh đệ tỉ muội. Mọi người chỉnh tề lại kiên định nói. Kỳ thật đúng là bởi vì cựu tiêu điểm này mới có thể đem bọn họ ngưng tụ ở bên nhau. Ngọc Tiên cùng Tử Thu nói, Yên tâm, chúng ta tới rồi liền trước xem xét hay không có người là đơn. Vân Thường gật gật đầu, Ngọc Tiên cùng Tử Thu làm việc năng lực nhưng không thấp. Hảo, hiện tại xuất phát. Vân Thường vừa hạ lệnh, mọi người lấy ra chính mình phi thuyền, điều khiển phi thuyền hướng thiên linh đỉnh nhập khẩu bay đi. Vân Thường ở mọi người rời đi sau, thu hồi phi thuyền, dặn dò Ngọc Tiễn cùng tử thu phải chú ý an toàn, còn dặn dò hai người chiếu cố hảo tiểu Ngọc cùng, làm ấn Lam Thanh đi theo Ngọc Tiễn bọn họ cùng nhau xuất phát. Nàng Tắc cùng Phương Đông Nhan đi ma giới, đi theo nửa tháng tập hợp. Nửa tháng đã sớm chuẩn bị tốt hết thảy, cho nên nhìn đến hai người tới, cũng không chỉ hoan thời gian, đến là ma hoàng biết bọn họ phải rời khỏi, tiến đến tiến đưa. Tuy rằng Ma Hoàng theo chân bọn họ ở chung thời gian thực đoạn, nhưng là lại đối vân thường vợ chồng hai người nhân phẩm thực hiểu biết, chứ không nói bọn họ giúp chính mình lại cứu đệ đệ. Chính là tương lai đi thiên linh đỉnh còn cần bọn họ chiếu cố nửa tháng. Ma tộc tương lai kỳ thật liền nắm chặt ở bọn họ trong tay. Liền điểm này cũng đủ để cho hắn đem hai người đang ngồi thượng khách quý. Ma Hoàng mang đến Ma tộc Hoàng cung đầu bếp ở thiên cung chuẩn bị phong phú hiến hội cấp ba người tiễn đưa. Vân thường cùng phương đông nhan cũng không khách khí, rốt cuộc ma tộc đầu bếp tay nghề cũng là thực không tồi, không phải ai đều có thể ăn đến. Rượu đủ cơm no sau, ba người cùng ma hoàng trào từ biệt, trực tiếp buôn thiên linh đỉnh nhập khẩu ma đi. Thấu chương xong. Chương 637 lại ngộ tuyết lang. Chương 637 lại ngộ tuyết lang. Chỉ cần ngươi thăng cấp đến chân thần cảnh, thiên linh đỉnh tồn tại cùng nhập khẩu liền sẽ tự động xuất hiện ở ngươi trong đầu. Mỗi người đều giống nhau. Vân thường ở thăng cấp đến chân thần cảnh sau, cũng đồng dạng thu được có quan hệ thiên linh đỉnh tin tức, bất quá chỉ có nhập khẩu địa chỉ cùng thiên linh đỉnh là đẳng cấp cao đại lục, chỉ có đi nơi đó mới có cơ hội đột phá cuối cùng một quan hư không cảnh hai cái tin tức. Này hai cái tin tức không một không ở dụ hoặc thần ma đại lục tới chân thần cảnh tu vi người đi thiên linh đỉnh. Cho nên bọn họ cũng đều biết đi thiên linh đỉnh lộ. Vân thường nguyên bản muốn đi biển hoa cùng cùng hứa độc khâu giáp mặt chào từ biệt, chính là thời gian thật sự không còn kịp rồi, đành phải dùng truyền âm thạch nói cho hứa độc khâu, bọn họ muốn trước một bước đi thiên linh đỉnh. Hứa độc khâu nghe nói bọn họ muốn đi thiên linh đỉnh nói cho bọn họ theo sau hắn cũng đi, vì thế liền ước hảo ở thiên linh đỉnh thấy. Vệ Vân Trúc cùng Dương Thu Yên ở hồi cửu tiêu đảo phía trước đi một chuyến ngọc dạ cung, tự mình cùng Ngọc Trúc cùng đêm lam chào từ biệt. Ngọc Trúc cùng đêm làm tuy rằng cũng luyến tiếc, nhưng là biết, đồ lệ tâm đều ở cửu tiêu, lưu cũng lưu không được, liền cho bọn hắn chuẩn bị rất nhiều đồ vật, làm cho bọn họ cẩn thận. Ngọc Trúc cùng đêm làm hai người chỉ nghĩ an tĩnh bình đạm quá bọn họ nhật tử, cho nên đối đi thiên linh đỉnh một chút hứng thú cũng không có. Ai có chi nấy, sở câu bất đồng, tự nhiên cũng không thể miễn cưỡng, nhưng là vệ vân Trúc cùng Dương Thu Yên vẫn là thực cảm tạ hai vị sư phụ khuyên tâm dạy dỗ, trong lòng đều nghĩ. Về sau nếu là còn có thể trở về, lại đến hiếu thuận sư phụ bọn họ. Vân Thường, Phương Đông Nhan, nửa tháng ba người thực mau liền tới đến thiên linh đỉnh lối vào, nhập khẩu liền ở thần ma hai giới trung gian tuyết hải bên trong. Nơi này tuyết hải cùng tứ phương đại lục tuyết hải rất giống, nếu không phải biết nơi này là thần ma đại lục tuyết hải, Vân Thường đều cho rằng bọn họ lại một lần đi tới tứ phương đại lục tuyết hải. Tiểu tâm chút. Nơi này có tuyết hải duy nhất có thể sinh tồn linh thú tuyết lang, bọn họ lông tóc đều cùng tuyết giống nhau. Nếu bọn họ bất động, chúng ta căn bản phát hiện không được bọn họ, bọn họ tốc độ thực mau, thực am hiểu công kích. Hơn nữa tuyết lang nhất tộc trời sinh đối tinh trận có cực cường thiên phú, đặc biệt là bọn họ liên hợp lại công kích tinh trận. Cơ hồ là không chê vào đâu được, ở tuyết trong biển gặp được bọn họ chẳng khác nào thấy được tử thần. Nửa tháng cấp 2 người giải thích nói. Này đó hai người kỳ thật đều biết, rốt cuộc vân thường khế ước tuyết lang vương vân xuyên, trong không gian ở toàn bộ tuyết lang tộc. Nhưng là nơi này tuyết lang Tu vi có thể so vân xuyên bọn họ cao nhiều. Vân thường nghĩ, ca ca cùng chung triển tới nơi này khi cũng không biết gặp được tuyết lang không, Cựu tiêu người so với bọn hắn đi trước một bước, cũng không biết ngộ không gặp được tuyết lang. Bất quá Cựu tiêu người cùng chính mình rời đi thời gian cũng không kém nhiều ít, nếu là bọn họ gặp gỡ tuyết lang đàn. Chính mình tất nhiên hội ngộ thượng. Ba người đem trước đó chuẩn bị tốt răn chắc quần áo mặc vào, tuy rằng bọn họ hiện tại Tu Vi đều ở chân thần phía trên, nhưng là nơi này tuyết hải rõ ràng là chỉ có chân thần thượng Tu Vi mới có thể đứng đến trụ, đương nhiên cũng muốn ở có cũng đủ chống lệnh quần áo dưới tình huống. Ba người vì tiết kiệm thời gian, cũng không sợ tiêu hao linh lực, trực tiếp vận khởi linh lực ở tuyết trên biển nhanh chóng chạy băng băng, đương nhiên là bởi vì nơi này đồng dạng cũng không thể ngự không phi hành. Muốn hay không như vậy điểm bối. đang trước nửa tháng bỗng nhiên dừng lại chân. Vân Thường cùng Phương Đông Nhan về phía trước nhìn lại, trăng xóa tuyết trong biển đứng lên từng con tuyết lang, ước chừng tính ra một chút, hẳn là có hai ba trăm chỉ. Chúng ta có phải hay không cùng tuyết lang rất có duyên. Vân Thường ở Phương Đông Nhan bên thai nhẹ giọng nói. Phương Đông Nhan nắm tay nàng nắm thật chặt, hình như là rất có duyên. Vân Thường cùng trong không gian Vân Xuyên dùng linh thức câu thông. Vân Xuyên. Ngươi nhận thức thần ma đại lục tuyết trong biển tuyết lang sao? Vân Xuyên nói, không quen biết, tổ tiên nói qua, đã từng chúng ta tuyết lang cũng là phân tộc mà cư, có rất nhiều cái gia tộc, trải qua nhiều năm như vậy, chính là trước kia nhận thức thế hệ trước người cũng đều không còn nữa. Vân Thường biết Vân Xuyên nói chính là sự thật, nghĩ xem ra chỉ có thể chiến đấu. Chủ nhân, muốn hay không ta đi ra ngoài theo chân bọn họ vương câu thông một chút? Vân Xuyên nói, Vân Thường lập tức phủ quyết, vân xuyên các ngươi tuyết lang bản thân liền khinh thường nhận người là chủ nếu ta cái này chủ nhân còn muốn cho ngươi che chở mới được ngươi chủ nhân nhưng ném không dậy nổi ngươi mặt càng không nghĩ làm ngươi cùng tộc cười nhạo khinh bị ngươi vân xuyên nghe vậy cười hào đi chủ nhân này ngạo kiều bên vực người mình bộ dáng vẫn là thực tri kỷ nửa tháng ngươi có linh sủng sao vân thường hỏi có nhưng là nơi này linh sủng là vô pháp ra tới nửa tháng giải thích nói vân thường gật gật đầu nói ta biết linh sủng vô pháp tham gia chiến đấu là nghĩ nếu ngươi không có liền cho ngươi chảo chỉ tuyết lang khế ước đi nửa tháng khỏe miệng vừa kéo ngươi xác định là cố ý phải cho ta khế ước linh sủng không phải chơi ta khai câu vui lùa giảm bớt một chút khẩn trương không khí vân thường nghiêm trang nói nửa tháng hết trô nói rồi nhìn phương đông nhan nói quản quản ngươi tức phụ phương đông nhan liếc mắt nhìn hắn ta nghe ta tức phụ Nửa tháng đỉnh đầu một tảng lớn quả đen bay qua, sáng suốt quay đầu đi, hảo đi, làm phương đông nhan quản hắn tức phụ kia so làm mặt trời mọc từ hướng tây còn khó. Chúng ta vẫn là ngẫm lại như thế nào ứng phó trước mắt này đó tuyết lang đi. Nửa tháng nhìn phía trước đã chậm rãi xuống lại lại đây tuyết lang nhắc nhở phía sau hai người nói. Tiên lễ hậu binh. Vân Thường nhảy ra bốn chữ. Nửa tháng khỏe mắt run lên, quay đầu lại nhìn mắt Vân Thường. Ngươi muốn cùng này đó tuyết lang giảng đạo lý. Vân Thường gật gật đầu nói, nơi này như vậy lãnh có thể không động thủ tiêu hao linh lực vẫn là không động thủ hảo. Nửa tháng thấy Vân Thường biểu tình thực nghiêm túc, hơn nữa nói chuyện đã vượt qua hắn đón phía trước tuyết lang đi đến, phương đông nhan nắm Vân Thường tay, tự nhiên là nàng đi phía trước đi hắn liền đi theo. Nửa tháng thở dài, này hai vợ chồng trước nay liền không ấn lẽ thường ra bài, hảo đi, hắn đi theo nhìn xem đi. Bọn họ có thể một đường đi đến hiện tại cũng không phải dựa vận khí hôn lại đây, là thật là có bản lĩnh. Lúc này, nửa tháng mới phát hiện những cái đó tuyết lang chỉ là xuống lại, lại không có công kích bọn họ, này thật đúng là kỳ quái, hắn cũng là gặp qua việc đời người, này tuyết hải hắn cũng không phải lần đầu tiên đi, trước kia hắn một mình một người cũng đi qua quá, tuy rằng không gặp gỡ quá tuyết lang, nhưng cũng không nghe nói qua tuyết lang như vậy ôn nhu à. Vân Thường thấy Tuyết Lang vây mà không công, tuy rằng cũng tò mò, nhưng cũng không có khác lộ tuyển, nếu có thể không đánh liền thông qua tự nhiên là tốt nhất, nhưng là nếu thật sự không được, bọn họ cũng không sợ. Tuyết Lang thấy hai người càng đi càng gần, đều gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm ba người, nửa tháng đi đến Vân Thường một khách sườn, cùng Phương Đông Nhan hai người đem Vân Thường hộ ở bên trong. Lúc này, Tuyết Lang đàn tránh ra một cái thông đạo, cảnh tượng như vậy Vân Thường cùng Phương Đông Nhan quá quen thuộc. ở tứ phương đại lục tuyết hải khi bọn họ chính là như vậy lần đầu tiên nhìn thấy vân xuyên đây là tuyết lang vương muốn lên sân khấu quả nhiên một con tuyết trắng lang từ nhường ra thông đạo thượng chậm rãi đi tới theo đi lại một cái ăn mặc tuyết trắng quần áo nam tử xuất hiện kia khi chất cùng vân xuyên rất giống chỉ là trên người hắn hơi thở càng thêm bức nhân vân thường ba người ở khoảng cách tuyết lang vương năm sáu mét xa địa phương đứng lại tuyết hải phong tuyết quát đến hô hô rung động Bao vây thực kín mít vân thường chỉ lộ ra một đôi mắt. Tuyết lang vương ở ba người trên người đảo qua, ánh mắt dừng ở vân thường trên người. Vân thường xem tuyết lang vương nhìn nàng, trong lòng kinh ngạc, vì sao hắn cô đơn nhìn chính mình. Người là người nào? Trên người vì sao có chúng ta tuyết lang tộc nhân hơi thở? Tuyết lang vương mở miệng. Vân thường lúc này mới minh bạch, nguyên lai hắn có thể cảm nhận được chính mình trên người tuyết lang hơi thở. Bọn họ xác định là tuyết lang sao? Cái mũi tốt như vậy sự. Vân Xuyên, các ngươi tuyết lang còn có này bản lĩnh. Vân thường hỏi Vân Xuyên nói, bởi vì nàng không gian đối chính mình linh sủng đều là mở ra, cho nên Vân Xuyên có thể nhìn đến không gian bên ngoài, tự nhiên cũng có thể nhìn đến đối diện tuyết lang vương. Tuyết lang trên người đều có đặc thù hơi thở, bởi vì ta cùng chủ nhân khế ước, cho nên mặt khác tộc nhân có thể ở chủ nhân trên người cảm giác được ta hơi thở. Vân Xuyên giải thích nói, Hắn đã nhìn đến đối diện tuyết lang vương, xem trên người hắn hơi thở hẳn là đã sớm có thể thăng cấp vì thần thú, có lẽ cùng hắn giống nhau, tuyết hải hạn chế tuyết lang thăng cấp tu vi. Ta có một con tuyết lang khế ước linh thú. Nếu nhân ra có thể cảm giác được đồng loại hơi thở, chính mình cũng không cần che giấu. Ngươi khế ước tuyết lang. Tuyết lang vương ánh mắt tối xâm lại, trên người hàn ý tức khắc tràn ngập mở ra. Đúng vậy, vẫn là một con tuyết lang vương. Vân Thường phảng phất không nhận thấy được hắn định ý. Ta có thể trông thấy hắn sao? Tuyết Lang Vương trầm mặc một lát hỏi. Ta hỏi một chút Vân Xuyên có thấy hay không ngươi? Vân Thường những lời này không phải có lệ, là thật sự muốn trưng cầu Vân Xuyên ý kiến. Vân Xuyên đề ra giải tộc nhân, đi ra ngoài trông thấy đi, Bằng không hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua. Dứt lời, Vân Xuyên liền từ trong không gian ra tới, nhìn đối diện cùng hắn giống nhau đều là vương giả tồn tại cùng tộc. Đối diện tuyết lang vương nhìn đến Vân Xuyên tức khắc đôi mắt co rụt lại, quả nhiên là cùng tộc, hơn nữa trên người cũng có tuyết lang vương hơi thở, cùng hắn phía trước cảm giác một chút cũng không sai. Ta kêu Vân Xuyên, là tứ phương đại lục tuyết hải tuyết lang vương, nàng là ta chủ nhân vân thường. Vân Xuyên chủ động mở miệng nói, ngươi vì sao phải nhận người loại là chủ? Tuyết lang vương nhìn Vân Xuyên, ngay từ đầu hắn tưởng cùng tộc nhân bị nhân loại cấp hủy diệt ký ức, chính là Vân Xuyên ý nghĩ rõ ràng. biểu đạt thực minh bạch hắn biết là vân xuyên chủ động nhận chủ bằng không không ai có thể khế ước tuyết lang hắn hiện tại đến là lo lắng vân xuyên vứt bỏ tộc nhân vì dẫn dắt tộc nhân rời đi tuyết hải thoát khỏi bị trói buộc nô dịch vận mệnh vân xuyên nói thẳng nói hắn cũng chưa nói dối nói chính là sự thật tuyết lang vương đôi mắt co rụt lại đây là sở hữu tuyết lang nguyện vọng nhưng là nguyện vọng này lại căn bản vô pháp thực hiện liền tỷ như vân xuyên hắn cùng nhân loại khế ước liền không còn có tự do mà tộc nhân của hắn đều chỉ có thể đi theo hắn giống nhau nghe theo vân thường mệnh lệnh này chẳng qua là từ băng thiên tuyết địa động băng nhảy vào một cái hố lửa mà thôi bản chất không có gì khác nhau ngươi hiện tại thoát khỏi vận mệnh sao tuyết lang vương hỏi cái này câu nói kỳ thật chính hắn đã ở trong lòng cấp phủ nhận tự nhiên vân xuyên cười nhìn mắt vân thường hắn ánh mắt vẫn là thứ tốt từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến vân thường hắn liền có loại cảm giác này Hiện giờ chứng thực quyết định của hắn không sai. Ngươi hiện tại bị nhân loại nô dịch, này cũng kêu thoát khỏi vận mệnh. Tuyết lang vương chào phùng nói. Mà những cái đó vây khốn bọn họ Tuyết lang đều phẫn nộ nhìn Vân Xuyên, giống như hắn ném Tuyết lang tộc mặt giống nhau, nhìn dáng vẻ. Chỉ cần Tuyết lang vương ra lệnh một tiếng, bọn họ liền sẽ nhào lên tới đem Vân Xuyên xé cái nát như, Đương nhiên bọn họ càng muốn đem Vân Thường một cái tắt trục chết. Bởi vì thân đề nghị. Ánh mặt trời đem quyển thứ tư tên định vì thiên linh đỉnh. Thấu chương xong Chương 638 hổ khẩu ổ sói. Chương 638 hổ khẩu ổ sói. Vân xuyên đạm đạm cười, ngươi cho rằng tự do là cái gì? Tuyết lang vương ngẩn ra, tự do đương nhiên là không có người ước thúc. Vân xuyên giống như biết hắn ý tưởng giống nhau, tiếp tục nói, tuy rằng ta nhận chủ, nhưng là chủ nhân chưa từng có chói buộc ta. cũng đáp ứng về sau có thích hợp tuyết lang tộc sinh hoạt địa phương khiến cho tộc nhân rời đi. Đến lúc đó, ta tuy rằng muốn đi theo chủ nhân, nhưng là có thể tuyển một cái khác vương lãnh đạo tộc nhân tự do sinh hoạt đi xuống. Đây là ta có thể vì tộc nhân nghĩ đến, làm được. Ta cho rằng đây là ta có thể cho bọn họ tự do. Như vậy, nhận chủ lại có cái gì không thể. huống chi ta cảm thấy chủ nhân của ta là thiên hạ độc nhất vô nhị, có thể cùng nàng khế ước trở thành sinh tử gắn bó đồng bọn là vinh hạnh của ta. Tuyết Lang Vương nghe xong Vân Xuyên nói, tức khắc ngần ra, ngươi tin tưởng nàng lời nói. Tin. Vân Xuyên kiên định nói. Ngươi như thế nào biết nàng không phải lừa gạt ngươi? Tuyết Lang Vương lại hỏi. Ta chủ nhân khinh thường với gạt người, càng sẽ không lừa gạt nàng đồng bọn. Vân Xuyên cười nhìn về phía Vân Thường, lâu như vậy, Vân Thường rất ít làm cho bọn họ đi làm cái gì nguy hiểm sự. gặp được nguy hiểm sự nàng đều là chính mình đi làm tuyết lang vương bị vân xuyên nói cấp chấn kinh rồi hắn biết vân xuyên nói lời này không phải trái lương tâm là phát ra từ nội tâm có thể làm đường đường tuyết lang vương đối một nhân loại nhận chủ đã đánh vỡ hắn nhật chi húng chi còn có thể làm hắn như vậy khăng khăng một mực tin tưởng nàng vân thường thấy vân xuyên nên nói cũng đều nói đối vân xuyên nói dư lại sự ta tới giải quyết đi hảo vân xuyên lại nhìn mắt tuyết lang vương Đối hắn chắp tay hồi vân thường trong không gian đi. Tuyết lang nhóm thấy vân xuyên không thấy, tức khắc một đám chu lên lên, tỏ vẻ bọn họ bất mãn. Tuyết lang vương giơ tay, sở hữu tuyết lang tức khắc gan tính lại. Hắn nói đều là sự thật. Tuyết lang vương hỏi. Vân thường nhún nhún vai nói, ta nói phải hay không phải ngươi đều sẽ không tin tưởng. Các ngươi muốn động thủ liền trực tiếp đến đây đi, nếu chúng ta tới cũng không e ngại các ngươi, bất quá, các ngươi yên tâm. Xem ở vân xuyên mặt mũi thượng ta sẽ không muốn các ngươi bất luận cái gì một con tuyết lang mệnh. Tuyết lang vương nghe vậy đôi mắt co rụt lại, nữ nhân này quả thực quá càn rỡ. Hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tộc khinh nhờn tuyết lang, nếu vân xuyên nhận định vân thường, như vậy khiến cho hắn đem nữ nhân này vĩnh viễn lưu tại tuyết hải đi. Hắn giơ tay, tuyết lang nhóm tức khắc hưng phấn bảy ra công kích tinh trận, đem ba người vây quanh ở trong đó. Nửa tháng thấy thế, chạy nhanh nói. Ta đối tinh trận chính là rốt đặc cắn mai. Đi theo chúng ta. Vân thường khỏe miệng vừa kéo, còn có ma tổ quốc sư sẽ không a Nửa tháng sờ sờ cái mũi, không cần phải nói hắn cũng sẽ gắt gao đi theo bọn họ hai cái. Vân thường đối phương đông nhăn nói, ta đã lâu không phá tinh trận, tứ phương đại lục vân xuyên bày ra tinh trận là ta phá, hôm nay cái này vẫn là để cho ta tới phá đi. Phương đông nhăn nói, hảo, chúng ta đi theo người. Đi thôi. Vân Thường lời nói rơi xuống, liền buôn một phương hướng phóng đi. Tuyết lang vương nhìn nàng tiến lên phương hướng tức khắc đôi mắt co rụt lại, kia đúng là tinh trận mắt trận, lập tức chỉ huy biến hóa tinh trận, đem mắt trận dịch khai. Chính là Vân Thường bước chân căn bản không ngừng, vô luận hắn như thế nào biến hóa, đều trở ngại không được Vân Thường bước chân. Trong khoảnh khắc, Vân Thường ba người liền chạy ra khỏi tinh trận. Vân Thường quay đầu lại cùng Tuyết lang vương vây vây tay nói, về sau có rảnh. Làm vân xuyên trở về cùng ngươi ôn chuyện A. Một chúng ngã trái ngã phải tuyết lang chật vật đứng lên, tụ lại đến tuyết lang vương trước mặt, nữ nhân này quá lợi hại, bất quá thật đúng là như nàng theo như lời, không thương bọn họ một mạng. Tuyết lang vương nhìn ba người rời đi bóng dáng, suy tư vừa mới vân xuyên nói, chẳng lẽ chính mình kiên trì sai rồi. Chính là hắn trước nay chưa từng nghe qua có tuyết lang cùng nhân loại khế ước, làm chính hắn cùng nhân loại khế ước hắn liền làm không được. vương thượng trở về đi. Tuyết Lang Vương biết, hiện tại hắn cái gì cũng làm không được, lúc này hắn đến là thật sự hy vọng, Vân Thường nói có thể trở thành sự thật, làm Vân Xuyên trở về cùng hắn ôn chuyện, như vậy hắn liền biết Vân Xuyên lựa chọn hay không là đúng. Vân Thường, ngươi phá trận tốc độ cũng quá nhanh. Nửa tháng đều chấn kinh rồi, hắn căn bản không nghĩ tới Vân Thường có thể như vậy thống khoái phá vỡ Tuyết Lang tinh trận. Rốt cuộc qua lại ở tuyết hải thông hành người đối tuyết lang tinh trận đó là có thâm nhập tâm linh sợ hãi. Không có phương đông mau. Vân thường khó được khiêm tốn một chút. Phương đông nhăn nói, phía trước chính là thiên linh đỉnh nhập khẩu. Vân thường cùng nửa tháng lập tức nhìn về phía phía trước, chỉ thấy phía trước phong tuyết trung, có một cái cổng vòm giống nhau vòng sáng. Vòng sáng trước còn có người ở xếp hàng, bởi vì vòng sáng một lần chỉ có thể vào một người, phần lớn đều là cựu tiêu người. ba người nhanh chóng đuổi tới địa phương còn không có rời đi cửu tiêu người nhìn đến vân thường đều cao hứng chào hỏi vân thường ý bảo bọn họ đi vào trước đi không cần chờ nàng lúc này vân thường ở đội ngũ nhìn thấy một cái quen thuộc người ma hoàng đệ đệ tử ngọc vân thường bọn họ bao vây thực kín mít tử ngọc cũng không nhận ra bọn họ tới vẫn là nửa tháng đi qua đi nói tử ngọc ngươi như thế nào tới nơi này người ca biết không ta là vụng trộm tới Cho ta ca để lại tin, nói cho hắn ta đi thiên linh đỉnh. Từ Ngọc nhìn đến nửa tháng trong mắt buộc phát ra kinh hỉ. Vì cái gì muốn đi thiên linh đỉnh? Nửa tháng nhữ mày hỏi. Không nghĩ trở thành ta ca gánh nặng, ta không ở ma giới, liền không có cái gì có thể áp chế ta ca. Hơn nữa ngươi không phải cũng vì ma tộc đi thiên linh đỉnh sao, ta cũng là ma tộc người, tổng phải vì ma tộc làm chút cái gì? Từ Ngọc giải thích đến. nửa tháng không có hỏi lại hắn cái gì, chỉ là vô vô bờ vai của hắn. Dặn do hắn tới rồi Thiên Linh đỉnh phải cẩn thận, ngàn vạn đừng nói chính mình là ma hoàng đệ đệ. Từ Ngọc gật gật đầu nói, ta minh bạch. Khi nói chuyện, Từ Ngọc liền bài đến Hảo, hắn cùng nửa tháng chắp tay, liền bước vào vòng sáng. Theo sau, Vân Thường ba người cũng theo thứ tự tiến vào vòng sáng. Vân Thường chỉ cảm thấy trước mắt cường quang trợn lóe, mở to mắt liền nhìn đến mười mấy đầu roi đến nàng trước mặt tới. Hoa, Mỹ nhân A. Mỹ nhân, đi gia tộc bọn ta đi, chỉ bằng ngươi này dung mạo cũng có thể được đến thực tốt tu luyện tài nguyên. Đi gia tộc bọn ta, gia tộc bọn ta đãi ngộ hảo. Vân thường lúc này mới minh bạch, nguyên lai like đây là các đại gia tộc thủ tại chỗ này mua chuộc nhân tài. Xin nhường một chút, ta sẽ không gia nhập bất luận cái gì gia tộc. Vân thường ngữ khí thực không kiên nhân nói. Dựa, hôm nay phần Phật tới nhiều người như vậy. Như thế nào đều như vậy kiên định không gia nhập bất luận cái gì gia tộc? Đó là bọn họ không biết chúng ta nơi này không đầu nhập vào gia tộc có bao nhiêu khó sống. Tiểu Mỹ Nhân, ngươi nhìn đến cái kia thông đạo sao? Không gia nhập gia tộc bọn ta, ngươi chỉ có thể đi cái kia thông đạo. Đối mặt ngươi chính là cái gì? Ngươi vĩnh viễn vô pháp nghĩ đến, liền ngươi như vậy ra thịt non mịt, vừa ra đi liền sẽ bị người chia cắt. Chính là, ngươi vẫn là suy xét một chút gia nhập một cái gia tộc đi. Vân thường khắp nơi nhìn một chút, không thấy được phương đông nhan cùng nửa tháng, hai người hẳn là tức tiến vào thông đạo đi ra ngoài. Nàng không kiên nhẫn đẩy ra mọi người, trực tiếp hướng kia thông đạo đi đến, nàng xem qua, nơi này chỉ có này một cái thông đạo. Những người đó thấy vân thường không chút do dự vào thông đạo, tức khắc đều nhục trí. Hôm nay có vài trăm người tới thiên linh đỉnh, bọn họ không biết vì sao hôm nay nhiều người như vậy ngày qua linh đỉnh. Nhưng là bọn họ lại có một cái điểm giống nhau chính là đều thực kiên quyết không gia nhập bất luận cái gì gia tộc. Hôm nay thật đúng là ra việc lạ. Chính là, nhiều người như vậy, chúng ta cư nhiên một người cũng chưa mượn sức đến. Vân thường mặc kệ những người đó như thế nào tưởng, lúc này nàng đã từ cái kia không lâu lắm trong thông đạo đi ra, cũng không có nhìn đến phương đông nhan cùng nửa tháng. Mắt hạnh nhữ lại, này thông đạo xem ra là có vấn đề, không phải đi vào người đều từ một cái xuất khẩu ra tới. Nhưng là nàng cũng không có nhận thấy được trong thông đạo có mặt khác lộ. Bất quá nàng không có thời gian nghĩ nhiều, bởi vì trước mắt tình cảnh thật sự cùng nàng tưởng tượng thiên linh đỉnh một chút cũng không giống nhau. Nàng hiện tại đứng ở một cái náo nhiệt phố xá thượng, trên đường người rất nhiều, chỉ là đều một bức hung thần ác sát bộ dáng. Hơn nữa nơi này người một đám trên mặt liền cái tươi cười đều không có, liếc mắt một cái nhìn lại, vân thường cư nhiên không thấy được một nữ tử. Trong không khí còn tràn ngập rõ ràng huyết tinh hơi thở, cách đó không xa còn nhìn đến có một khối thi thể hoành ở trên đường, mà nàng đột nhiên xuất hiện, hấp dẫn mọi người tầm mắt, nhìn đến nàng dung nhan, những người đó. Trong mắt xẹt qua một đạo kinh diễm thần sắc, tức khác đều nhanh chóng đem vân thường vây quanh lên. Vân thường cảm thấy chính mình đi tới hổ khẩu ổ sói. Mới tới, cư nhiên vẫn là như vậy nộn sinh đẹp tiểu mỹ nhân, đây là cho chúng ta đưa phúc lợi tới sao. Có người ánh mắt chút nào không che lấp đánh giá Vân Thường. Vân Thường bình tĩnh lấy ra lệnh bài, nhìn hạ chính mình cùng Phương Đông Nhan khoảng cách, xa như vậy. Vân Thường kinh ngạc nhúng mày, lại nhìn mắt cửu tiêu người vị trí, đều ở hướng các địa phương tụ lại, người nhiều đều hướng gần nhất lạc đơn người nơi đó chạy đến, Vân Thường lúc này mới yên lòng. Phương Đông Nhan tìm được chính mình yêu cầu thời gian, xem ra trước mắt chỉ có thể chính mình hứng đối. Nàng Minh Bạch Nơi này người đều là đến từ thần ma đại lục người, hẳn là tới lúc sau không có gia nhập bất luận cái gì gia tộc, nhưng là lại hôn không người tốt, vì sinh hoạt đi xuống, liền đều tụ ở chỗ này mà sống. Xin hỏi này có hảo điểm tiểu lầu sao? Vân thường xem nhẹ bọn họ ánh mắt hỏi. Tất cả mọi người ngẩn ra, cái này tiểu cô nương cư nhiên không sợ hãi bọn họ. Tiểu mỹ nhân, ngươi tìm tiểu lầu làm gì? Có người hỏi. Thỉnh các ngươi ăn cơm. Vân Thường xinh đẹp cười. Cái gì? Mời chúng ta ăn cơm, chúng ta không nghe lầm đi. Không nghe lầm, chính là thỉnh các ngươi ăn cơm. Đương nhiên, làm hồi báo các ngươi cũng muốn cho ta nói một chút thiên linh đỉnh sự. Vân Thường vẫn như cũ cười. Mọi người đánh giá một chút Vân Thường nói, ngươi biết ở chỗ này ăn bữa cơm yêu cầu trả giá cái dạng gì đại giới sao? Nguyễn nghe kỹ càng. Ngươi một người ăn cơm liền yêu cầu 10 cái bạch tinh thạch. Ngươi xác định có thể thỉnh đến khởi chúng ta những người này ăn cơm. Vân Thường ngẩn ra, nguyên lai like nơi này ăn bữa cơm cư nhiên như vậy quý. Lời nói đã nói ra đi, thỉnh là nhất định phải thỉnh, nhưng là lại không thể bại lộ chính mình có rất nhiều tinh thạch, tài không ngoài lộ nàng vẫn là biết đến. Nàng cố ý nhăn lại mày, như vậy quý a, ta nhìn xem tinh thạch có đủ hay không thỉnh các ngươi ăn bữa cơm a. Vân Thường giống như thật sự ở nhẫn chữ vật tìm kiếm tinh thạch giống nhau. Một hồi lâu. Nàng nói, các ngươi người quá nhiều không đủ a, làm sao bây giờ? Vây quanh nàng người cho nhau liếc nhau, sau đó lại động tác nhất trí nhìn về phía vân thường, kia ánh mắt làm vân thường trong lòng cả kinh. Thấu chương xong, Chương 639 tưởng mua bình an, thêm càng. Chương 639 tưởng mua bình an, thêm càng. Vân thường bởi vì không hiểu biết thiên linh đỉnh tình huống, không nghĩ tới nơi này ăn bữa cơm cư nhiên như vậy xa xỉ. Phạm vào tài lộ ra ngoài kiếm kỵ, những người này hiển nhiên không để bụng một bữa cơm, bọn họ để ý chính là tinh thạch, rốt cuộc tinh thạch còn có một cái tác dụng chính là phụ trợ nhân tu luyện. Ở linh khí không đủ dưới tình huống, tinh thạch chính là bổ sung linh lực bảo bối, trước kia ở tứ phương đại lục, thần ma đại lục cũng có người dùng tinh thạch tu luyện, nhưng là rốt cuộc hấp thu tinh thạch linh khí cũng yêu cầu bản lĩnh, tu vi thấp căn bản hấp thu không được. cho nên có thể sử dụng tinh thạch tu luyện người đều là một ít lánh đời cực, giả. Chính là nơi này không giống nhau, nhìn xem trước mắt những người này, liền không có người so nàng tu vi thấp, nhìn nhìn lại bọn họ nghèo túng bộ dáng, liền biết bọn họ đã từ đã từng thần ma đại lục thiên tri tiêu tử lưu là thành, vì một quả tinh thạch đều sẽ nháy mắt hóa thân bỏ mạng đồ đệ hàng người. Vân thường nhanh chóng suy tư biện pháp giải quyết, những người này tu vi không phải hiện tại nàng có thể ứng phó lại đây. chính là xem bọn họ ánh mắt hiển nhiên đã theo dõi chính mình hiện tại chỉ có một biện pháp chính là dùng tinh thạch mua bình an nhưng là thế nào mới có thể mua được bình an đâu mắt hạnh hơi hơi nhíu lại tiếp tục cười nói tuy rằng tinh thạch không đủ thỉnh các ngươi ăn bữa cơm nhưng là ta có cái càng tốt biện pháp các ngươi muốn hay không nghe một chút này đó đã có lòng tham người nghe vậy đều kinh ngạc nàng chấn định rất tò mò nàng muốn làm gì biện pháp gì vân thường nhún nhún vai nói Các ngươi là tiền bối, ta là mới đến, các ngươi có ta muốn biết thiên linh đỉnh tin tức, ta có các ngươi muốn tinh thạch, nguyên bản tưởng thỉnh các ngươi ăn bữa cơm, đáng tiếc tinh thạch không đủ, bất quá các ngươi có lẽ không để bụng ăn không ăn này bữa cơm, rốt cuộc tới rồi này tu vi ăn uống chi dục đã không quan trọng, cho nên, ta đổi cái phương pháp đem này đó tinh thạch đưa các ngươi như thế nào, đưa chúng ta, biện pháp gì, lập tức có người đáp lời. Rốt cuộc Vân Thường đưa so với bọn hắn đoạt dễ nghe nhiều, cũng dễ dàng nhiều. Vân Thường lấy ra một cái bách bảo túi, ta chỉ có nhiều như vậy tinh thạch, tặng không các ngươi ta còn có chút đau lòng, các ngươi cầm cũng sẽ tâm bất an. Mọi người khỏe miệng vừa kéo, trong lòng nói âm thầm nói, ngươi xem chúng ta như là lấy không tinh thạch hiểu ý bất an người sao. Người cô nương này lớn lên như vậy Mỹ, đôi mắt như vậy đẹp, nhưng là ánh mắt như thế nào như vậy không tốt. Chính là vân thường đem cao mũ cho bọn hắn mang lên, bọn họ ra mặt lại hậu cũng sẽ không đem cao mũ hái xuống, cho nên đều nhìn vân thường, chờ nàng tiếp theo nói tiếp. Như vậy đi, nếu ngày qua linh đỉnh, Tổng muốn hiểu biết một chút tình huống, để tránh chính mình chết như thế nào cũng không biết, một quả tinh thạch một vấn đề, như vậy đối với các ngươi tới nói cũng không có gì tổn thất, đối với ta tới nói được tới rồi muốn tin tức, công bằng giao dịch, như thế nào. vân thường đem ý nghĩ của chính mình nói ra mọi người vừa nghe đều kinh ngạc nhìn vân thường cái này vân thường là thần ma đại lục nhà ai đại tiểu thư như vậy tài đại khí thô lấy linh thức đổi tin tức đương nhiên ta nơi này nhưng không đều là bạch tinh thạch các ngươi cũng biết bạch tinh thạch quá thưa thớt bạch tinh thạch ta chỉ có tám khối nhiều nhất chính là hoàng tinh thạch còn có chút tử tinh thạch hoàng tinh thạch liền mười cái một tin tức tử tinh thạch năm cái một tin tức Các ngươi xem như vậy công bằng đi. Vân thường nói như vậy cũng là có đạo lý, rốt cuộc bạch tinh thạch vô luận là ở tứ phương đại lục vẫn là thần ma đại lục đều là cực kỳ thưa thất tồn tại, cho nên sẽ không bị chế thành tinh tệ. Nàng nếu lấy ra quá nhiều bạch tinh thạch tới, bảo đảm sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, đương trường liền sẽ bị lộng chết, sau đó tài vật liền sẽ bị chia cắt. Hơn nữa nàng rất kỳ quái, vì sao thiên linh đỉnh ăn bữa cơm sẽ như thế xa xỉ. Như vậy xa xỉ còn có người đi tiểu lầu ăn cơm sao? Tiểu lầu còn khai đi xuống sao?